mộc tốt nhất chính là số 1 ruộng, thanh mục nông trường sầu riêng hạt giống, phao linh dịch. Dài đến kém cỏi nhất chính là số 2 ruộng, có chừng 1. 6 vạn cái hạt giống, mầm búp lên thổ nhưỡng, Trần Viễn đếm một hồi, mới 21 viên. Mặt sau thời gian, khẳng định còn có thể lần lượt tỏa một ít đi ra. Này 21 viên tiểu miêu đến không dễ. Trần Viễn lấy ra ống tiêm, cho bọn nó tiêm vào một ít linh dịch. Nếu như không tiêm vào linh dịch, có kinh nghiệm thừa xưa, qua mười mấy ngày khẳng định ngọn ngỏm tỏi. 21 viên tiểu miêu, Trần Viễn cho 15 viên tiểu miêu tiêm vào linh dịch, còn lại 6 quả không có tiêm vào linh dịch. Đây là một, 6 vạn cái hạt giống loại trước hết lộ đầu tiểu miêu, cũng có thể là cường tráng nhất tiểu miêu. Không cần linh dịch, xem bọn nó có thể hay không hoạt. Số 2 ruộng, mặt sau nảy mầm hạt giống, Trần Viễn đều không chuẩn bị làm bọn nó, để cho tự nhiên sinh trưởng. Trần Viễn trải qua thanh mục linh dịch cải tạo cây sầu riêng, sầu riêng trồng trọt nảy mầm tỷ lệ. Đương nhiên, Trần Viễn hy vọng chính là toàn cũng không thể hoạt. Đã như thế, Trần Viễn liền không cần lại lo lắng thanh mục nông trường sầu riêng hạt giống rơi đi ra bên ngoài, bị những người khác diện tích lớn sinh sôi nảy nở. Còn lại ruộng nhỏ. Số 3 ruộng, phổ thông kim chẩm sầu riêng hạt giống, dùng linh dịch ngâm. Số 4 ruộng, phổ thông kim chẩm sầu riêng hạt giống, không có dùng linh dịch ngâm. Dùng linh dịch ngâm quả hạt giống, mọc phổ biến là tốt rồi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Về tới dùng cơm. Phong Bảo bảo nên mới rời giường, ở bên ngoài gọi, Trần Viễn Nhìn thấy Tiểu Bạch rồi không có. Ở bả vai ta lên. Trần Viễn đáp, nắm lên Tiểu Bạch, trở về ăn đồ ăn. Ngày hôm nay là thịt bò. Tiểu Bạch liễu lo kêu to một tiếng, bay nhảy cánh hướng về bảo bảo bên kia bay đi. Cũng sắp đến bảo bảo nơi đó, Trần Viễn xoay người, chuẩn bị tiếp tục cho một ít mới vừa lộ đầu mầm cây nhỏ tiêm vào linh dịch, liền nghe đến phong bảo bảo sốt ruột hô to. Tiểu Bạch, mau trở lại. Trần Viễn, làm sao? Trần Viễn hô. Trên trời. Bầu trời xanh biếc vạn bên trong không mây. Trên bầu trời, một con dương cánh bay lượn diều hâu. Diều hâu. Nam đảo bên này thật giống không có hình thể khá lớn ương loại, cũng khả năng là Trần Viễn chưa từng nghe nói. Đúng là nghe qua, hải nam bên này có chim cắt lớn. Chỉ là, nam đảo chim cắt lớn số lượng cũng rất ít ỏi, khả năng so với cắt nhỏ bụng trắng số lượng còn ít hơn. Đại khái mấy trăm mét trên bầu trời, không biết là chim cắt lớn vẫn là diều hâu động vật dương cánh bay lượn, ở trên trời xoay quanh. Tiểu Bạch. Trở về. trần viễn tê cả ra đầu. Trên trời con kia chim khẳng định là ác điều loại, nhìn. Cảm giác lên nên so với bù câu lớn hơn nhiều lắm, nên liền so với con vịt nhỏ hơn một chút. Tiểu bạch tên kia thẳng tắp liền xông lên trên sao, tốc độ nhanh cực kỳ. Muốn làm đối phương. Trương 97, đột nhiên mà, chính là một tớt Ta ép vũ cờ cờ. Tiểu bạch cái kia vật nhỏ, bành trướng A không thấy trên trời bay đổ vật lớn như vậy cái, thật là một thiết đầu em bé. Tiểu bạch, trở về. Trần Viễn lại hô to nói, Tiểu Bạch là chiến đấu cơ hình thái sông thẳng trên trời mà đi, nghe được Trần Viễn la lên, vật nhỏ thay đổi phi hành tư thái, nhìn là phải quay về Trần Viễn bên người, có thể trên trời ác điểu phát hiện Tiểu Bạch, lấy đi săn tư thái lao xuống. Tốc độ kia, nhanh đến mức hơi dòa người. Trần Viễn tâm, lập tức tóm lên. Vườn thanh long bên trong bận rộn các công nhân cũng dừng dưới công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn lại. Còn có người lấy ra di động. mau trở lại. Trần Viễn lần thứ hai hô đối phương lao xuống, tiểu bạch nhìn thấy lại muốn xông tới cùng đối phương làm ra, nghe được trần viễn suốt ruột tiếng la, một cái lao xuống hướng phía dưới, mà trên trời ác điểu tốc độ càng rất nhanh, lúc gần lúc hiện, trần viễn còn nghe được một tiếng kêu gọi âm thanh, tiểu bạch mấy lần thay đổi phi hành tư thái tốc độ chậm, mắt thấy cũng bị đuổi theo, đống nhiên lấy phi thường quỷ dị phi hành tư thái ở trên trời đột nhiên chuyển biến kéo lên, né tránh ác điểu, sau đó xuất hiện ở ác điểu sau lưng vồ giết đi tới, đánh tới đến rồi. Trần Viễn căng thẳng nhìn, nuôi hơn nửa năm vật nhỏ. Nó như vậy ngoan, lại nghe lời. Trần Viễn bình thường không có gì biểu hiện, trong lòng thật là yêu thích cực kỳ. Trăm mét trên bầu trời, một lớn một nhỏ hai con ác điểu vừa tiếp xúc, sau đó tách ra. Một ít lông chim từ trên trời đẹp đẽ hạ xuống, là màu xám lông chim. Không phải tiểu bạch trên người. Lần đầu giao chiến, dĩ nhiên là tiểu bạch đứng thượng phong. Lớn ác điểu phát sinh bị đau tiếng kêu, mang theo vài phần hoảng sợ, muốn chạy trốn. Vật nhỏ tốc độ nhanh đến bài điểm, mấy giờ, hầu như thời gian một hơi thở liền đuổi theo. Chim cắt nhỏ móng vuốt rất ngắn, có thể dị thường sắc bén. Sức mạnh của nó, nên rất lớn đi, có thể đi săn so với nó lớn mấy lần trột đồng. Này dù sao cũng là trần viễn dùng linh dịch nuôi lớn chim nhỏ. Hai con ác điểu ở trên trời tranh đấu, dĩ nhiên là tiểu bạch chiếm cứ tuyệt sứng đáng rõ, đuổi theo lớn ác điểu đánh. Lại cuốn đấu đến đồng thời. Tiểu bạch lần thứ hai rơi xuống ác điểu trên lưng. Trên trời bay xuống tảng lớn lông chim. Sau đó, hai con chim nhỏ đồng thời rơi rụ. Những này nói đến rất dài, thực tế chỉ ở trong thời gian rất ngắn bên trong chuyện đã xảy ra. Từ nhỏ trắng hướng tới bầu trời, đến. Hai con ác điểu quấn đấu cùng nhau, rơi xuống. Toàn bộ quá trình có điều 10 giây. Trần Viễn hướng về rơi chim địa phương chạy. Phong bảo bảo vội vã đuổi tới. Triệu bằng vũ cũng chạy qua bên này đến. Rơi chim địa phương ở Trần Viễn nhị ba tam ba nông trường của bọn họ bên ngoài. Rơi xuống một khối hồ nước nhỏ bên trong Trần Viễn chạy tới thời điểm Tiểu bạch vênh vang đắc y đứng hồ nước một bên Xả nước bên trong bay nhảy chim cắt lớn Liễu lo kêu to Nhìn chầm chầm hồ nước bên trong ác điểu Không có bị thương chứ Trần Viễn qua một tay tóm lấy tiểu bạch Kiểm tra lại đến Chim cắt nhỏ liễu lo kêu to hai tiếng Nhìn dáng dấp, không có chuyện gì Ta đi Hồ nước bên trong chính là chim cắt lớn Xác thực là chim cắt lớn Có chim cắt ở trong nước bay nhảy Thân thể của nó xung quanh có huyết. Bên này gây ra động tĩnh, kinh động hồ nước chủ nhân vội vã chạy đến xem, tiểu trần lão bản, đây là. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, vừa nãy trên trời bay một con chim cắt lớn. Tiểu bạch sau khi thấy đi tới theo chân nó làm một chiếc, đem nó đánh xuống đến. Cái kia. Trần Viễn chỉ vào hồ nước, có lưới kéo sao? Không. Trần Viễn trực tiếp nhảy đến hồ nước bên trong, nó sợ sệt Trần Viễn, có thể ác điểu chính là ác điểu, ở trong nước bay nhảy. Vận đối với Trần Viễn làm ra công kích động tác. Tiểu Bạch vèo một cái bay đến, cẩn thận đứng ở Trần Viễn trên bả vai, hướng chim cắt lớn hung ác kêu to hai tiếng. So với Trần Viễn, này con chim cắt lớn càng sợ Tiểu Bạch, tựa hồ thành thật một chút. Trần Viễn nhân nó không chú ý, đem nó để lại, ôm lấy đến. Nhỏ cao hứng hụt liễu lo kêu to. Cái này tiếng kêu, ở Tiểu Bạch trên người đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nó đây là ở tranh công. Tiểu Bạch có thể chính mình đi săn. Mỗi lần nó đi săn đến chuột đồng các loại khá lớn động vật, sẽ ngậm đi tới Trần Viễn trước mặt, hướng về Trần Viễn tranh công. Nhưng chỉ có đi săn đến đặc biệt lớn động vật, mới sẽ kích động. Được rồi, biết ngươi rất lợi hại. Trần Viễn không nói gì, ngươi suýt chút nữa giết chết một con quốc bảo, lại vẫn nghị tranh công. Chim cắt lớn, ở quốc nội là động vật bảo hộ cấp 2, cùng cắt nhỏ bụng trắng cùng một cấp bậc. Nhưng ở nước ngoài, nó là Á dập Liên Hợp Quốc gia tụ trưởng cùng Angola quốc chim, thuộc về quốc bảo cấp 1. Trần Viễn bởi vì thu dưỡng chim cắt nhỏ, cố ý hiểu rõ qua chim cắt một ít tập tính, cùng với chim cắt chủng loại. Nay một con, nếu như nhớ không lầm, nên chính là chim cắt lớn. Chim cắt lớn, toàn các nơi trên thế giới đều có phân bố. Nam đảo bên này chim cắt lớn cũng không phải cố định nghỉ lại, thuộc về mê chim, hoặc là chim di trú. Chim cắt lớn ở Trần Viễn trong lồng ngực dễ rủ lợi hại, Tiểu Bạch lại hung nó vài tiếng, cái tên này lập tức thành thật không tiêu to. Đường chủ một mặt ngỡ ngưỡng, nhìn Tiểu bất điểm Tiểu Bạch. Nó, đem nó, làm hạ xuống. Nó là tiểu bạch, mặt sau một cái nó. Chim cắt lớn. Tiểu bạch là vong hồng chim. Ở nãi nãi cốc, mỗi người đều biết thanh mục nông trường bên trong có một con chim cắt nhỏ. Có người từng thấy, có người chưa từng thấy. Tiểu bạch, chim cắt loại, động vật bảo hộ cấp 2. Chưa từng thấy tiểu bạch, tưởng tượng đi, cảm thấy nếu là chim cắt, cái đầu cũng không nhỏ. Ngày hôm nay nhìn thấy, cái này tiểu bạch cũng quá nhỏ, một chút lớn. Mà Trần Viễn ôm chim cắt lớn, nhìn dáng dấp có thể có 2, 3 cân, chỉ so với con vịt nhỏ hơn một chút. Chim cắt lớn nhìn lớn, là nó lông chim. Kỳ thực không có 2 cân. Đem chim cắt lớn ôm ra, Trần Viễn nhìn về phía đường chủ nói xin lỗi, thật không tiện phiền phức ngài, Không có chuyện gì. Chim cắt lớn là bảo hộ động vật chứ. Động vật bảo hộ cấp 2. Ta đến thông báo kiểm lâm lại đây cứu trị nó. Phong bảo bảo chạy tới, tiểu bạch không có sao chứ. Không có chuyện gì. Đúng là này con chim cắt lớn, suýt chút nữa nhường nhỏ Bạch Kiền chết rồi. Trần Viễn một mặt không nói gì. Cắt nhỏ bụng trắng suýt chút nữa giết chết một con chim cắt lớn, nói ra ai tin. Trước tiên mặc kệ những này, Trần Viễn nhường Bảo Bảo nhặt lên hắn để dưới đất di động, trước tiên cho Kiểm Lâm gọi điện thoại, nói là phát hiện một con bị thương chim cắt lớn. Ồ. Bảo Bảo vừa qua khỏi đến liền quan tâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn nàng, nhảy đến trên bả vai của nàng, dùng đầu cọ cọ Bảo Bảo, bảo gò má. Vất nhỏ, ngươi dọa chết ta rồi. Có điều không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, Phong Bảo Bảo nói đi trở về, gọi điện thoại, "Này, lưu cảnh sát à. Chúng ta phát hiện một con bị thương chim cắt lớn, cánh trên có huyết. Không biết có hay không gãy xương, các ngươi nhanh tới xem một chút." Chim cắt lớn, cỡ trung ác điểu. Là trên thế giới tốc độ nhanh nhất động vật. Lao xuống thời điểm, tốc độ có thể đạt tới 389.000 m/s, tương đương với một giây bay qua 108 m gạo. Du ký ghi chép tốc độ nhanh nhất, 460.000 m/s. Không có so với chim cắt lớn càng nhanh chóng độ động vật. Thể trọng nhiều ở 600, 1.000 khắc trong lúc đó, tình cờ có vượt qua 1.000 khắc trở lên chim cắt lớn. Nó dương cánh khoảng 1 m, thân thể độ dài đại thể không tới nửa m. Mà cắt nhỏ bụng trắng, trên thế giới nhỏ nhất ác điểu một trong, dương cánh độ rộng 17, 19 cm, thể trọng 50 khắc tả hữu. Liền so với chim sẻ lớn một chút. Tiểu bạch nó hơi lớn một điểm, cũng là 80 khắc tả hữu. Thanh mục nông trường bên trong to lớn nhất trông trông. Đều so với nó nặng Cái tên này, dĩ nhiên làm hạ xuống Một con tốc độ chi vương Vẫn không có bị thương Tuy rằng đi, Trần Viễn cho nó ăn qua rất nhiều Thành mục linh dịch, biết nó so với Phổ thông loài chim lợi hại rất nhiều Lúc này hai hai so sánh Cũng vẫn cảm thấy quá khó mà tin nổi Trần Viễn nhìn về phía ở bảo bảo Trên bả vai làm lũng tiểu bạch Con vật nhỏ kia, đột nhiên mà, chính là một thớt Trương 98, Cao đưa vào Tiểu bạch cái tên này Lợi hại, sức chiến đấu gạch thẳng Đánh nhau thắng lợi tiểu bạch đặc biệt kiêu ngạo, đứng bảo bảo trên bả vai, liễu ra liễu díu kêu to cái liên tục, như là đang nổ, khoe khoang chiến tích của chính mình. Đáng tiếc bảo bảo nghe không hiểu, Trần Viễn cũng nghe không hiểu. Không biết tiểu tử muốn biểu đạt có ý gì. Nhưng nên, chỉ là quá kích động. Lão bản, tiểu bạch không có sao chứ. Triệu bằng vũ cũng chạy tới. Không có chuyện gì. Đúng là trên tay ta này con chim cắt lớn, suýt chút nữa cho giết chết. Trần Viễn cười nói. Chim cắt lớn. Cái kia Trần Viễn túi đầu nhìn về phía ôm chim lớn. Đúng không tốc độ nhanh nhất chim, nên chính là nó. Ngài chim cũng quá lợi hại, dĩ nhiên. Có ý gì mà? Triệu Băng Vũ vốn định đập cái định nọt, nhìn thấy Trần Viễn nụ cười động lại trở nên cứng ngắc, ha hả ngượng ngùng nở nụ cười. Đem chim cắt lớn ôm trở về đi, Trần Viễn kiểm tra một chút vết thương của nó. Tiểu Bạch tiên kia, tranh đấu lên thực sự là lợi hại, nhắm vào đối phương nhược điểm chính là một đòn chí mạng. Chim cắt lớn bên phải cánh then chốt bị mổ tổn thương một cái rất sâu lỗ hổng. Trần Viễn nhường triệu bằng vũ cầm chút rượu trắng lại đây, cho vết thương của nó tiêu độc. Sau đó dùng giấy vệ sinh, mảnh vải giúp nó băng bó vết thương. Trần Viễn chăm sóc chim cắt lớn, điều này làm cho Tiểu Bạch đặc biệt khó chịu, liền ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, bước bát tự bước, khẽ nhếch cánh. Thời khắc hiện ra đánh lộn tư thái, thỉnh thoảng phát sinh uy hiếp âm thanh. Chính là đơn giản cho chim cắt lớn băng bó vết thương. Trần Viễn đưa nó nhốt tại lưới cách đông nhiên quả trong túi quần, mặt trên đè ép một tảng đá. Chờ đợi các kiểm lâm lại đây. Tiểu bạch, lại đây phong bảo bảo hô. Tiểu bạch nhảy lên đi tới bảo bảo bên cạnh, líu lo kêu lên một tiếng, đem đầu cọ qua. Phong bảo bảo trên mặt lộ ra điểm tĩnh nụ cười, thổi mạnh đầu của nó, ngươi vừa nãy dọa chết ta rồi. Sau đó nhìn thấy lớn hơn ngươi chim, liền xa xa né tránh. Hai quốc bảo đại chiến. Đây chỉ là cái nhạc đệm, tiểu bạch không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Viên đến trong phòng 88, đổi thân quần áo, chuẩn bị tiếp tục đi ruộng thí nghiệm. Hai chiếc xe, một chiếc một sau lái vào nông trường. Trần Viễn phía trước một chiếc xe là Chu Văn, là lớn. Ai, Chu Ca. Trần Viễn bước nhanh tới. Bọn họ xe đứng ở phân bón bên cạnh kho hàng, mặt sau là một đài bèn dưới lớn dê, mặt trên hạ xuống một người cao lớn nam nhân. Giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Liêu Hải, Liêu Lão Bản. Minh Hồng đang cụ thành Lão Tổng. Hắn giúp ngươi hỏi qua, Tăng Dung máy biến thế có thể lắp đặt. Ở nguyên đan tiết trước lắp đặt hoàn thành Chu Văn nói cho bọn họ đưa cho thuốc lá. Liêu lão bản. Trần Viễn lấy ra cái bật lửa, giúp hắn nhen lửa thuốc lá, ta mảnh này vườn thanh long lắp đặt bù ánh đèn, Chu Ca đều cùng ngài đã nói đi. Đã nói 377 mẫu, một huyệt một đèn, đại khái vạn 4.500.000 cái bù ánh đèn. Liêu lão bản nói, phía ta bên này báo giá, 400 vạn, Như thế quý. Quá đắt. Trần Viễn hiểu rõ qua bù ánh đèn, 500 mẫu, 7.000.000. Năm vạn cái bù ánh đèn, ở Tam Á bên kia cũng là trường 300 vạn, nếu như không phải rất đừng có gấp hơn 2 triệu liền có thể làm được. 400 vạn, đây là xem ở tiểu chu mặt mũi. Khi ta tới nhìn một chút, muốn trải hơn 300 mẫu bù ánh đèn, cần cải tạo một cái làng chủ lưới điện. Liêu hải cao mày, trong nông trường bù ánh đèn, đường bộ, hoa không được bao nhiêu tiền. Nhưng dính đến mấy cây số lưới điện đường bộ, ngươi nếu như không có quan hệ, ai đồng ý giúp ngươi làm, chớ nói chi là nguyên đán trước làm tốt. Phải cho 377 mẫu thanh long, nhất định phải ở nãi nãi cốc trải một cái mới lưới điện. Ngãi nãi cốc lao lưới điện, mười mấy hai mươi năm trải, không di chuyển được trần viễn bên này dùng điện. Bốn hơn vạn cái đèn, một cái đèn coi như 15 ngói, vậy cũng là hơn 60 vạn ngói. Một đêm đèn sáng 5 giờ, một ngày hao điện hơn 3.000 độ. Ta còn giúp ngươi xin nông nghiệp dùng điện phối ngạch. Nếu như ngươi tìm người khác làm, năm nay khẳng định không lấy được. Coi như có thể lấy xuống, cũng sẽ không ít hơn 400 vạn. 400 vạn. Trần Viễn trực tiếp muốn nói. Ma trứng. Lắp đặt bù ánh đèn, thanh long có thể sớm thành thục, trước ở tháng 2, tiết đến trước ra thị trường. 377 mẫu thanh long, có trứng 8. 3 vạn quả thanh long cây, một huyệt hai quả, Một thân cây, đại khái lưu 70 cái thanh long. Trần Viễn đây là từ bỏ phẩm chất, theo đuổi to lớn nhất sản lượng, đồng thời cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Bởi vì trái cây quá độ hấp thụ chất dinh dưỡng, có thể sẽ tạo thành thanh long cây diện tích lớn chết héo. Một cái trái cây 200, 400 khắc. To lớn hơn nữa, Trần Viễn không dám nghĩ. Lý tưởng bên trong tình huống, 377 mẫu sản 350 vạn cân. Cũng không theo đuổi phẩm chất những này. Cuối năm thanh long giá cả quý, phổ thông thanh long, lẽ ra có thể mua được 3 khối 1 cân. ngàn vạn giá trị sản lượng. Đây là tình huống tương đối lý tưởng. Tuy rằng 400 vạn đưa vào, có thể có lời. Trần Viễn nghĩ tới thanh mục linh dịch công hiệu thần kỳ, nhưng thật giống. Thanh mục linh dịch thuốc hoa quả. Chỉ có trên cây treo hoa quả sau khi tiêm vào linh dịch mới có hiệu quả. Lại như thanh mục nông trường nhóm đầu tiên quả nho, nhóm đầu tiên quả vải. Mà trên cây nguyên lai không có trái cây, thật giống không có thuốc công hiệu. Nếu như không sử dụng bù ánh đèn, liên mùa đông ánh nắng thời dài, thanh long thành thuộc thời điểm. Nên vừa vặn là tiết đến mấy ngày đó. Đừng nói kiếm tiền, bán đều bán không được. Tiết đến thời điểm, nước các quả thương cũng đều nghỉ. Được, chúng ta ký cái hợp đồng. Trần Viễn nói. Trước tiên đừng. Ta còn muốn đi một chuyến cung cấp điện, nhường bên kia phái kỹ sư điện lại đây. Các loại cung cấp điện bên kia xác định sau khi, chúng ta lại ký hợp đồng. Liêu Hải bảo thủ không có đáp ứng, chuẩn bị đi một chuyến nữa. Cho viện Vương nông trường lắp đặt bù ánh đèn, trọng điểm không phải bù ánh đèn. Bù ánh đèn, đường bộ các loại, hắn bên kia có sẵn có. Trọng điểm là lưới điện. Không có lưới điện, tất cả toi công. Liêu Hải lại đây cùng Trần Viễn gặp mặt một lần, lại vội vội vàng vàng đi rồi Chu văn hai tay mở ra, đối phương thu ngươi bốn trăm vạn, thật không phải ta nói cái gì. Cái này hoặc phiên phức, hắn muốn là không muốn tiếp chu văn ngày hôm nay theo lại đây, cũng là vì cùng Trần Viễn giải thích một chút, không muốn hỏng rồi cùng Trần Viễn quan hệ. Hắn còn nhìn chầm chầm thanh một nông trường sang năm sầu riêng. Ngay lời này, đem ta xem thường không phải Trần Viễn khoát tay háo một cái, nói, này một mùa thanh long, bởi vì nở hoa quá nhiều. Ta cùng Lão triệu thương lượng một chút, theo đuổi sản lượng từ bỏ chất lượng. Ngươi không sợ kết quả quá nhiều, phá hủy mảnh này vườn thanh long. Tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, mới là. Thanh long cây nếu như ngọm rồi, ta sửa đổi loại quả nho cũng rất tốt. Nay một mùa sản lượng, nên có 1.700 tấn. Trần Viễn nói. Nhiều như vậy. Dù sao 377 mẫu đây. Mẫu sản có điều 1 vạn cân. Mẫu sản 9.000 cân A. Chu văn lại điểm một điếu thuốc thơm, cười cợt. Cả năm sản lượng tập trung đến một cái quý. Trần Viễn hai tay mở ra, lại không cao sản, phía ta bên này liền thiệt thòi chết rồi. Nguyên lai vương gia nông trường, cả năm sản lượng cũng không nhiều như vậy. Đại khái liền một nửa, không nên nghĩ đến quá mức hoàn mỹ. Trường 99, lại nói nguy hiểm. Liên quan với thanh long sản lượng, muốn làm tốt nhất dự định, bởi vì phải trước ở Tết đến trước tiêu thụ đi ra ngoài. Đồng thời, Trần Viễn bọn họ cũng muốn làm dự tính xấu nhất. Vậy thì là nghiêm trọng giảm sản lượng, trái cây đặc biệt nhỏ các loại tình huống phải làm tốt các loại dự án. Đều là liên quan với thanh long sản xuất sau khi làm sao nhanh chóng bán ra vấn đề. Chu văn đi vườn thanh long bên trong nhìn một chút, theo lại đi tới thanh mục nông trường bên trong xem quả nho. Thanh mục nông trường bên trong quả nho, ba mẫu ruộng quả nho, phẩm chất so với hai mẫu ruộng cao hơn một đoạn dài. Ta ngày mai trở lại, mang siêu thị chọn mua viên tới xem một chút. Chu văn phải đi, nói rằng. Được. Vậy cứ như thế đi. Vườn thanh long bù ánh đèn sự tình, có chuyện gì? điện thoại cho ta, ta đi trước, đi thông thả, đưa đi Chu Văn, Trần Viễn đến vườn sầu riêng bên trong nhìn một chút. Trần Ba bọn họ chính đang vườn sầu riêng bên trong, dùng treo cao thang bỏ đến trên cây, lại dùng cây gậy chúc buộc chặt lưỡi liềm cắt đứt cây điền thân cây. Về đi Viên Phương nông trường, Kiểm Lâm đã qua đến rồi, chính đang cho chim cắt lớn trị liệu. Tiểu Bạch liền ở bên cạnh, một chút lớn vật nhỏ, bước bát tự chân, cánh hơi mở ra, hiện ra hình thái chiến đấu, Dương võ Dương ai chim cắt lớn bên cạnh nhảy lên. Theo cái tên du thủ du thực như thế, các kiểm lâm lại đây, phong bảo bảo liền nói phát hiện một con bị thương chim cắt lớn. Còn nó làm sao bị thương, phong bảo bảo không nói, cũng không thể nói chim cắt lớn bay ở trên trời, tiểu bạch sau khi thấy bay lên cùng nó làm một chiếc, đem nó đánh xuống. Chuyện này nếu không phải tận mắt đến, ai tin? Chim cắt lớn, nhưng là lao xuống tốc độ có thể đạt tới trăm mét mỗi giây ác điểu, trên thế giới tốc độ nhanh nhất động vật. Nó hình thể cũng khá lớn, có thể tiểu bạch đây. Hãy chờ xem, cái đầu cũng không nhỏ. Có thể nó cả người đều là lông tơ, nhẹ cực kỳ, liền một trăm khắc đều không có. Xem tiểu bạch ở chim cắt lớn bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, một bộ khiêu khích tư thái. Các kiểm lâm đều lo lắng chim cắt lớn đồng nhiên một cái nổ lên, đem cắt nhỏ bụng trắng tại chỗ giết chết. Lưu cảnh sát, chim cắt lớn không có nguy hiểm tính mạng chứ. Trần Viễn trở về, hỏi. Không có chuyện gì. Chịu một điểm thương, cũng may vết thương không sâu. Người ở đâu phát hiện chim cắt lớn Nó khởi đầu bay ở trên trời, ta xem nó lảo đảo lảo đảo. Rơi xuống một cái hồ nước bên trong, liền qua đem nó nhặt lên. Trần Viễn nói. Tiểu Bạch lại ở làm yêu, chim chim kêu to, một mặt bất mãn. Xem cái kia tư thế, còn muốn xông tới cùng chim cắt lớn làm lên một chiếc. Tiểu Bạch. Trần Viễn quát, đừng ở chỗ này thêm phiền, chính mình đi chơi. Tiểu Bạch một mặt toan ứ, rủ lôi kéo đầu, nhìn xi mẳng mặt đất, một cái móng nuốt đứng thẳng, một cái móng khác trên đất vẽ tròn tròn. Lại gần. Ai dạy nó, trên đất vẽ tròn tròn, sẽ không phải là ở nguyền rùa cái nào. Bảo bảo qua ôm lấy tiểu bạch, nhẹ nhàng gãi đầu của nó. Lưu cảnh sát. Ta ở internet nhìn thấy, nói cắt nhỏ bụng trắng tìm phối ngẫu quý là mùa xuân, hiện tại là mùa đông. Có thể gần nhất thời gian, tiểu bạch tính khí đặc biệt táo bạo, nó đúng không bắt đầu muốn tìm đối tượng. Trần Viễn hỏi. Ê! Liên quan với cắt nhỏ bụng trắng, chúng ta bên này hiểu rõ không nhiều. Nam đảo cắt nhỏ bụng trắng rất ít, nhiều là chim không di trú. Mê chim. Chứ tiểu bạch, chúng ta đều rất lâu không có phát hiện qua cắt nhỏ bụng trắng. Động vật bác sĩ cho chim cắt lớn xử lý tốt vết thương, lại lần nữa băng bó cẩn thận, đưa nó nhốt vào trong lồng tre, chờ đợi vết thương khép lại sau lại phóng sinh. Các kiểm lâm cáo tử, cùng Trần Viễn nói rồi cảm tạ loại hình. Trước khi đi, còn đối với chim cắt nhỏ làm một cái thân thể kiểm tra. Chim cắt nhỏ đặc biệt khỏe mạnh. Không chuyện gì, các kiểm lâm liền rời đi nông trường. Trần Viễn thở ra một hơi. Đứng dậy rào hấn lên chim cắt nhỏ lên, ngươi nói ngươi, vóc dáng không lớn, tính khí cũng không nhỏ. Chim cắt nhỏ lại hoan ức, dù kéo đầu. Ngươi đừng hung nó. Phong bảo bảo che chở chim cắt nhỏ, ngươi không phát hiện sao, chim cắt nhỏ quá lợi hại, liền chim cắt lớn nó đều đánh thắng được. Sắc thực rất lợi hại. Muốn buổi trưa, nhị ba cùng tam ba ở thanh mục nông trường hái cây sầu riêng tâm, ngươi qua giúp đỡ làm một buổi trưa cơm. Trần Viên ôm một hồi phong bảo bảo, nói. Ừm, ta hiện tại liền đi Bảo Bảo sau khi ra cửa, Trần Viễn lấy ra ống tiêm. Nhà xung quanh một mảnh nhỏ bụi cây. Nhỏ trong bụi cây, năm viên tiếp cận 20 năm cây linh mít lớn. Này mấy viên mít cây cao mười mấy mét. Trần Viễn trước chứa đựng rất nhiều thanh mục linh dịch, bây giờ còn có một. Không một thước vương tả hữu. Này năm viên đại thụ, mỗi cây, Trần Viễn cho bọn nó tiêm vào nằm châm thanh mục linh dịch. Đi tới 50 mẫu nhiệt đới viên, dụng thí nghiệm. Bảo Bảo ở 20 mẫu nhiệt đới trong vườn trồng chọt hoa quả, 20 mấy loại có chút cây ăn quả đặc biệt hy hữu, tỉ như quả cọ, cụ tùng ả củ, quả gấc, dâu tây cây quả, bơ dạ xỉ hưởng quả, đen cây hồng, bonbon, bon, tạ dạp, xấu đỏ, vũ sữa, bụt dấm. còn có vài loại hoa quả, thậm chí không có tiếng trung tên. Trần viễn tiếng anh không được, cũng không nhớ được nhiều như vậy. một ít hy hữu hoa quả, thật giống không thích hợp nhiệt đới khí hậu. phong bảo bảo cũng cho làm lại đây. bốn mẫu quả roi, sáu mẫu không giá trị, còn lại khối tiếp theo mười mẫu nhiệt đới viên. Bên trong trồng chọn các loại hoa quả, nhiều mười mấy viên, thiếu liền mấy viên. Trần Viễn trước tiên đi cho bảo bảo cây ăn quả lại đánh một lần linh dịch. liền chọn một chút hi hữu cây ăn quả, những kia quý giá, đến không dễ, dùng giá cao. Buổi trưa, đến trong nông trường làm việc tạm thời làm việc nhóm lục tục rời đi nông trường. Triệu bằng vũ bọn họ cũng chuẩn bị đi ăn cơm, xem Trần Viễn ở nhiệt đới viên bên này, đi tới, hô, Trần Tổng. Ai? Trần Viễn đưa tay lên ống tiêm cất đi, nói, chuyện gì? Liên quan với thanh long cây lưu hoa vấn đề. Một cái cành lưu năm, bảy đoá hoa, quá nhiều. Như vậy hoa, một thân cây đại khái là 50, 60 cái trái cây. Một huyệt hai khỏa, vậy thì là 101, 120 cái trái cây. Quá nhiều. Triệu bằng vũ hai ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nguy hiểm quá to lớn. Liền lưu nhiều như vậy. Trần Viễn nói. Vậy ta nhắc lại ngài một lần nguy hiểm trong đó. Trần Viễn giơ tay đánh gãy triệu bằng vũ, nói. Ngươi đều đã nói với ta rất nhiều lần rồi. Hết thể nguy hiểm, ta cũng đều biết. Nếu như thanh long cây diện tích lớn chết héo, không trách ngươi. Thanh long cây chết héo, sản xuất thanh long nhỏ. Thậm chí thành thục trì hoãn. Hết thể nguy hiểm, Trần Viễn đều biết. Dù sao, một gốc cây thanh long cây lưu lại 50, 60 cái trái cây. Chỉ cần là bình thường vườn trồng trọn, không có ai làm như thế. Bình thường vườn trồng trọn, một gốc cây thanh long trên cây cũng sẽ không cùng thời mở ra 50, 60 đóa hoa. Trần Viễn ở đặt cửa thanh mục linh dịch. Thành, kiếm lời mấy trăm vạn, Thua, có thể sẽ hao tổn mấy trăm vạn, Cũng không đáng kể. Nếu như, chỉ là nếu như. Trần Viễn vừa vặn có thể vọt một ít thổ địa đi ra. Được rồi. Ta chỉ có có chuyên môn đào tạo thanh long buồn cảnh. Một cái buồn cảnh đều có thể kết quả 20, 30 cái, thậm chí nhiều hơn. Không thành vấn đề. Trần Viễn nhìn hắn lo lắng lo lắng dáng vẻ, cười nói. Ừm. Ta về đi ăn cơm. Triệu Bằng Vũ nói rằng xoay người rời đi. Thanh long buồn cảnh, kết quả buồn cảnh. Có cực lớn buồn cảnh, một gốc cây trậu lớn cảnh, đồng thời treo lên lớn mười mấy thanh long. Nhỏ buồn cảnh, đồng thời kết quả mười mấy hai mươi viên, đặc biệt thông thường. Nơi này là điển viên thanh long cây, đại thụ. Coi như không có thanh mục linh dịch, đồng thời kết quả 56 viên, chỉ cần quản lý tốt, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là đi ra trái cây, sẽ rất nhỏ. Cũng cùng chủng loại có quan hệ. Cây mẹ kế hoạch bồi dưỡng thanh long hoa kỳ quản lý đơn giản cũng phiền phức. Đơn giản là nói phổ thông vườn thanh long. Thanh long là từng nhóm lần nở hoa, mỗi lần nở hoa không sẽ đặc biệt nhiều. Coi như hoa nhiều, ở nụ hoa còn không lớn lên, sẽ biến mất dư thừa nụ hoa. Như Viễn Phương nông trường loại này, triệu bằng vũ là chưa từng có gặp gỡ qua. Ngược lại đã đến Viễn Phương nông trường, Trần Viễn cho tiền lương cũng rất cao. Trần Viễn nói thế nào, hắn liền làm như thế đó đi. Theo đuổi to lớn nhất sản lượng. Kỳ thực cũng không cái gì sai. Trái cây nhỏ hơn một chút, giá tiền hơi rẻ, nhưng sản lượng, tăng cường gấp mấy lần. Chỉ là đối với cây ăn quả thương tổn, hơi lớn. Có điều nói đi nói lại, này một nhóm thanh long sản xuất sau khi, lưu lại nhiều là vô dụng cảnh, có nhiều thời gian để cho khôi phục. Triệu bằng vũ đi rồi, Trần Viễn tiếp tục cho cây ăn quả tiêm. Hiện tại Trần Viễn, tiêm thủ pháp thuần thục, không thua với khoa cấp cứu khoa nam y tá. Vậy nếu không lại muốn cho thanh long cây đánh một châm. 377 mẫu vườn thanh long, toàn bộ lại đánh một châm, đến muốn chừng mấy ngày. Hiện tại nông trường, nhiều người mắt tạm, Quên đi. Những kia thanh long, yêu sao thế, sao thế đi. Này, An cơm. Bảo bảo gọi điện thoại tới. Tốt, lập tức. Trần Viễn cúp điện thoại, chuẩn bị đi trở về, trải qua nhà kho bên kia thời điểm, nhìn thấy triệu bằng vũ bọn họ dựng quả nho hành lang, cùng với phần cuối khối này một mẫu tả hữu vườn nho. Quả nho hành lang dài hơn 200 mét. Hành lang độ rộng 4 mét nhiều. Dung ý nột cái giá dựng hành lang. Độ cao 2. Khoảng 5 mét. Trồng trọt chính là ánh mặt trời hoa hồng. 200 mét hành lang chỉ trồng trọt 12 viên. Một mẫu vườn nho cũng là 7 viên. Là chuẩn bị nuôi đại thụ. Ánh mặt trời hoa hồng cũng không thích hợp nam đảo trồng trọt. Này 19 cây nho mua về. Trần Viễn liền cho bọn nó tiêm vào một lần linh dịch. Trước đi ra ngoài nghỉ phép thời điểm. Trần Viễn lại cho bọn họ tiêm vào một lần. Ngoài hành lang diện. Hai khỏa địa kính 15cm lớn cây không hoa không trái, một gốc cây bở rùn suy, một gốc cây vả tây, mặt trên có rất nhiều nhỏ quả trám. Trải qua cây không hoa không trái thời điểm, Trần Viễn nhảy đến trên bùn hoa. Vì là này hai khỏa không giá trị, phong bảo bảo chuyên môn xây dựng bùn hoa. Bùn hoa độ cao 1, 5m, đường kính 5m. Trong bùn hoa bùn đất, 40% phân hữu cơ. Hoa nhiều tiền. Hai khỏa đều là rất lớn cây, tán cây đường kính có hơn 2m. Này vẫn là để cho tiện vận tải, tu bổ sau tán cây đường kính. Một thân cây tràn đầy 3 châm linh dịch. Tính cả này 3 châm, tổng cộng đã đánh 5 châm. Một thân cây 5 châm. Này hai quả cây không hoa không trái, là Trần Viễn sau này trọng điểm đào tạo cây ăn quả. Sau này, Trần Viễn sẽ bất kể đánh đổi sử dụng linh dịch trọng điểm đào tạo mười mấy hai mươi mấy viên cây ăn quả, dưỡng thành cây mẹ. Này hai quả không giá trị liền ở trong đó. Sau khi còn chuẩn bị bồi dưỡng mấy cây nho. Còn lại cây ăn quả sẽ từ hiện có trồng chọn trong hoa quả chọn tận lực chọn biến dị chủng loại, thì như dạ dày vương sầu riêng liên thuộc về biến dị chủng loại, quả vải ở trong không hạt quả vải cũng thuộc về biến dị chủng loại. Nhưng thanh mục nông trường bên trong quả vải còn giống như không có biến dị chủng loại xuất hiện, thanh mục nông trường bên trong trôn trộn nên đều thuộc về biến dị chủng loại. Quả lớn, phổ biến lớn, Trần Viễn chuẩn bị dùng lượng lớn thanh mục linh dịch đào tạo mười mấy viên siêu cấp cây mẹ. Tốt nhất trực tiếp dưỡng thành sản phẩm mới hoa quả. Có thanh mục linh dịch, muốn nhanh nhất nuôi dưỡng ra sản phẩm mới hoa quả, nên dùng tạp giao phương pháp. Thông qua chiết cảnh phương pháp, cũng khả năng được loại mới, tỉ như quả táo cùng lê chiết cảnh. Còn có chính là biến dị. Không hạt quả vải. Tạp giao phiền toái nhất, chiết cảnh đơn giản, mà biến dị khó khăn nhất. Ngược lại là mang theo thí nghiệm mục đích, Trần Viễn liền chuẩn bị dùng linh dịch tích tụ ra một ít biến dị cây mẹ. Nên, đại khái là cái kia dáng vẻ đi. Trở lại cưỡi nhỏ mô tơ đến thanh mục nông trường. Trần Viễn ba mẹ bọn họ mới vừa dọn xong bàn. Buổi chiều, mở ra bèn dê liêu hải trở lại đến nông trường, hắn bên kia cùng cung cấp điện đàm luận được rồi. Cung cấp điện người ngày mai lại đây đối với mãi mãi cốc chủ lưới điện tiến hành chỉnh sửa. Trần Viễn đem triệu bằng vũ gọi qua đến, thu dọn hợp đồng. 400 vạn hợp đồng, dự chi khoảng 100 vạn, công trình tiến độ 30% lại phó 100 vạn, đến 80% thanh toán 100 vạn. Công trình xong xuôi. Mở điện sau, thanh toán cuối cùng 100 vạn. Trần Viễn hiện tại liền 80 vạn. Gọi Bảo Bảo cùng đi chuyến ngân hàng, từ trong trương mục của nàng cho Trần Viễn chuyển 400 vạn. Trần Viễn cái kia tài khoản thuộc về sĩ nghiệp tài khoản, ra vào tài chính khá là đơn giản. Lại dùng Trần Viễn tài khoản cho Liêu Hải chuyển 100 vạn qua, gọi điện thoại xác nhận. 400 vạn, một khoản tiền lớn. Phong Bảo Bảo nói chuyển khoản, liền chuyển cho Trần Viễn. Trần Viễn muốn nói, lại không nói ra được, một đường trầm mặc. Phong bảo bảo tìm tới đề tài, hỏi, hai quả lớn cây không hoa không trái kết quả. Lúc nào có thể thành thủ. Nhiệt độ đầy đủ, có thể tự nhiên thành thủ. Cuối tháng 2, tháng 3, tháng 4. Trần Viễn nói, bảo bảo, cảm tạ ngươi. Đúng không rất cảm động. Siêu cấp cảm động. Ngươi mở miệng tìm ta muốn tiền, nói rõ, ở trong lòng ngươi, chúng ta đã là người một nhà. Không cần nói cảm tạ. Nếu như ngươi có tiền, ta cần tiền, ngươi có hay không cho ta. Cái này. Trần Viễn không do dự trả lời. Nếu như đổi một vị trí, chính mình chỉ có hơn 6 triệu, Phong Bảo bảo cần 400 vạn. Mở miệng tìm chính mình vay tiền, Trần Viễn có thể sẽ do dự. Nhưng nên vẫn là sẽ cho. Cái kia không phải kết. Không giá trị không phải 1 năm kết quả hai lần sao? Phong Bảo bảo hỏi. Xem tình huống. Chỉ cần khí hậu thích hợp, không giá trị 1 năm 4 mùa đều sẽ nở hoa kết quả. Ta nghe vừa mơm kỹ thuật viên nói, Nam Đảo không giá trị hôn mê kỳ rất ngắn hiện tại mọc ra trái nhỏ, hẳn là xuân quả. Trần Viễn nói, không giá trị chu kỳ trưởng thành dài, thời điểm chín thông thường ở mùa hạ cùng đầu thu. rất nhiều người liền cho rằng một năm hai mùa, hẹn quả cùng thu quả. có thể không giá trị xác thực một năm bốn mùa đều có thể nở hoa kết quả, chỉ cần cây không hoa không trái không xong lá cây. từng trồng không giá trị người, hẳn phải biết, mùa đông, mùa xuân thời điểm, có chút cây không hoa không trái lên cũng có trái cây. nhưng dù là không thuần thủ, đông quả. Mùa đông lớn trái cây. Xuân quả, mùa xuân trái cây lớn. Thanh mục nông trường trên cây cũng có không giá trị, đúng không thì sẽ không thành thủ. Phong bảo bảo lại hỏi. Không biết. Trần Viễn cười cợt, ngươi là nhiều thích ăn không nói chuyện quả nha. Các loại sang năm, không giá trị liền lượng lớn thành thủ. Ngươi trồng sáu mẫu không giá trị, đến thời điểm ăn cái đủ. Đúng rồi, ăn không hết không giá trị, ngươi nghĩ tới xử lý như thế nào không? Ăn không hết liền bán đi. Ta nghĩ tới. Tiểu tiểu muốn kinh doanh hoa quả cửa hàng online, tương lai ta liền kinh doanh một nhà thực thể tiệm hoa quả quán. Hoa quả quán là món đồ gì? Hoa quả quán, chủ yếu phân trở xuống mấy cái khu vực, xa hoa hoa quả tươi tiệm. Sau đó một cái hoa quả phòng ăn, bán hoa quả salad, hoa quả đồ uống lạnh, hoa quả món ăn, tươi cắt hoa quả. Định vị là bên trong cao cấp cửa hàng, thế nào? Ừm, không biết được. Như vậy cửa hàng, ở đỉnh châu bên này hẳn là không thị trường. Lên phía Bắc rộng rãi khu vực còn tạm được. Ở Lăng Thủy A Lăng Thủy Loan bên kia nhiều như vậy xa hoa biệt thự, nên rất nhiều người. Biệt thự nhiều, không nhất định nhiều người. Như ra ra bọn họ ở tiểu khu, thật nhiều biệt thự là không. Trước 101, tháp sáng. Ngày thứ 2, Liêu Hải mang người đi tới Viễn Phương Nông Trường, đồng thời đến còn có 2 chiếc xe hàng lớn, ba mươi mấy tên kỹ sư điện. Cùng lúc đó, cung cấp điện cũng tới người, thông báo trong Sơn cốc Kinh doanh Làng Du lịch, homestay Thung lũng sắp tiến hành lưới điện cải tạo, cho vườn thanh long làm bù ánh đèn rất nhanh. Ngày thứ nhất liền đến hơn 30 người. Ngày thứ hai, lại gia tăng rồi mấy người, đạt đến 43 người. Hợp đồng là cuối tháng hoàn công, nhưng trên thực tế, điện viên bên trong không ánh đèn, 10 ngày liền dựng hoàn thành. Đồng thời ở nông trường bên ngoài lắp đặt một cái tăng dung máy biến thế, ở trong nông trường, vườn thanh long bên cạnh, xây dựng một cái nhỏ xỉ mầm nhà. khống chế bù ánh đèn công tác, liền đều ở bên trong một cái cầu giao chủ, 13 cái phân hạt, mỗi cái miệng cống khống chế 30 mẫu bù ánh đèn, vườn thanh long nụ hoa toàn bộ sắp xếp một lần, trong thời gian này còn làm một lần ma dê bằng phân, hai lần lân giấp nước phủ sa phân hữu cơ. Ma dê là diệp lục tố trọng yếu tạo thành thành phần một trong thực vật hợp thành diệp lục tố là át không thể thiếu. Ma dê vẫn là thực vật trong cơ thể môi trọng yếu hoạt hóa tề, còn đối với thực vật trong cơ thể nhiều loại thay thế hoạt động có xúc tiến tác dụng. Bằng phân có thể xúc tiến đường vận chuyển. Vườn thanh long cần ma dê phân không nhiều, bón một ít ma dê phân, có thể tăng cao phân lân hiệu quả. Ngày 27 tháng 12, Trần Viễn thanh toán cho Liêu Hải cuối cùng một bút hạng một khoản, tổng cộng 400 vẹn toàn bộ trả hết. Điều này cũng mang ý nghĩa viễn Vương nông trường 377 mẫu thanh long bù ánh đèn có thể thắp sáng. Trạng bạn, 377 mẫu hỏa long viên sáng lên ánh đèn. Làm sao cho thanh long bù ánh sáng, chỉ, đây là một môn việc cần kỹ thuật, liên tỷ như Hoa Kỳ thời gian. Nam đảo tháng 12 cuối cùng, chưa tới 7 giờ trông, trời liền đen kịt rồi. Hợp lý bù ánh sáng, chỉ, thanh long, không chỉ có thể tăng cao thanh long phần trước, còn có thể trước thời gian thành hoa, tăng cao thành hoa chất lượng. Bù ánh đèn mở ra thời gian ở trời tối đến 8 giờ tối, sau đó là buổi tối 9 điểm đến 11 điểm. Mỗi ngày bù ánh sáng, chỉ, 4, 5 giờ liền có thể. Một năm lớn, sáng sủa sáng, ở Bích Hồ Làng du lịch. Binh hồ làng du lịch địa thế so với viễn phương nông trường cao. Ở làng du lịch 3 tầng lầu, có mấy cái gian phòng vừa vặn có thể nhìn thấy một mảnh đèn biển, nhưng là một đạo mỹ lệ phong cảnh dây. Cho tới cái kia mấy cái gian phòng giá phòng, đều tăng. Ở thanh mục nông trường, cũng có thể nhìn thấy tảng lớn sáng sủa bầu trời đêm. Thanh long hoa, nhanh nhất một nhóm, nên ngay ở gần nhất 2,3 ngày nở rộ. Điểm đen sáng biển, triệu bằng vũ thở phào nhẹ nhõm đại khí, cùng chân viễn tản bộ đồng ruộng thời điểm. Hắn còn nắm điện thoại di động ở hẹ chặt lên cùng chủ thầu tán gâu, hẹn trước thụ phấn công nhân. Triệu băng vũ ở vườn thanh long bên trong nuôi ba hòm ong mật, còn có mấy cái không ong mật hòm. Có thể chỉ là dựa vào côn trùng thụ phấn, quá vô căn cứ. Thanh long hoa liền cùng hoa quỳnh gần như. Thông thường từ mặt trời lặn trước một một. Năm giờ bắt đầu nở hoa, đến mặt trời lặn thời hoàn toàn mở ra, bình minh thời tán hoa từ từ khép kín, mặt trời mọc trước sau heo tản. Trong nông trường nụ hoa, nên ở hai sau 3 ngày lần lượt mở ra, tổng cộng có hơn 3 triệu đóa hoa tươi. Cho thanh long hoa thụ phấn, đây là một đơn giản công tác, có thể số lượng nhiều, liền đã biến thành một cái khổng lồ công tác, cần muốn số lượng đông đảo công nhân. Lại là ban đêm công tác, cần sớm liên hệ công nhân. Cái kia hơn 3 triệu đóa hoa tươi may là không phải cùng một ngày nở rộ. Hiện tại nụ hoa đã rất lớn. To lớn nhất nụ hoa, trọng lượng phòng trừng ở 1 cân trở lên, nhỏ nụ hoa cũng có 2, 3-2 trọng lượng. Chân tổng. Hả? Thu phấn công nhân đã liên hệ được rồi, nhóm đầu tiên đại khái 60 người. Tính giờ, mỗi giờ 40 nguyên. Ừm. Mảnh này vườn thanh long, trước sau đã tốn ra thật nhiều tiền. Phân hữu cơ, 2.000 tấn nhiều. Còn có các loại phân bón. Bù ánh đèn, 400 vạn. Bón phân, cắt cảnh các loại xin mời công nhân tiêu dùng. Còn có sửa danh nước tiêu dùng. Mặt khác còn dựng mười mấy tháp nước. Viên cầu tháp nước. Dùng để tiến hành nước phủ xa quản lý. Trước sau đưa vào có hơn 6 triệu, lại tính cả viễn phương trong nông trường cái khác đưa vào, tổng cộng đưa vào hơn 7 triệu đến tòa này trong nông trường. Mặt sau đối với thanh long quản lý còn muốn đưa vào tiền. Hy vọng cao đưa vào, có thể có cao báo lại. Mặt sau 2 ngày không có chuyện gì. Trần Viễn đi tới thanh mục nông trường hỗ trợ. Cây sầu riêng dài đến quá nhanh, cần lấy xuống thân cây đỉnh. Công việc này liền Trần Viễn bọn họ một đại gia người ở làm, cho tới bây giờ còn có hơn 100 viên. khoảng thời gian này. Trần Viễn nghe nói đỉnh châu bên này có cây sầu riêng nở hoa rồi. Đồng thời cũng có người đến thanh mục nông trường tham quan, nhìn bên này sầu riêng nở hoa rồi không có. Thanh mục nông trường bên trong sầu riêng, năm nay tháng 4 diện tích lớn nở hoa rồi một lần, sầu riêng ở lúc tháng 10 thành thụ. Khoảng cách lần sau nở hoa, khẳng định cần thời gian đến xúc tích năng lượng. Đem thanh mục nông trường hoạt toàn bộ làm xong. Hai ngày sau trăng vạng, nụ hoa chưa thả hồng lắm quả, sấu hổ bay ra từng kia từng sợi thanh nhã mùi thơm. Gây nên nông trường Long Mật vì đó múa lên. Trần Viễn còn ở thanh mục nông trường bên trong, mới vừa ăn xong cơm tối đang chuẩn bị đi về. Trang lão bản mang theo một ít du khách lại đây, tiểu Trần Tổng, ngài Thanh Long nở hoa rồi. Thật! Trần Viễn hỏi. Chúng ta tới được thời điểm nghe thấy được mùi hoa ý vị. Cùng ngài thương lượng chuyện này, ta làng du lịch một ít du khách muốn đến vườn Thanh Long tham quan, không biết thuận tiện không tiện. Trang lão bản nói. Chỉ là đi vào tản bộ tham quan hoa, hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Viễn nói. Vậy cám ơn ngươi. Còn có, nghe nói ngươi bên này quả nho có thể ăn, bán lẻ, bao nhiêu tiền một cân. Ta đến mua một ít trở lại. Nơi này quả nho vẫn chưa hoàn toàn thành thủ. Chua chua ngọt ngọt Trần Viễn chìa khóa xuyên trên có kéo nhỏ, lấy ra, đến vườn nho bên trong cắt một chuối lớn quả nho. Này một chuối ơi, phỏng trừng có bốn cân nhiều. Một nửa hồng, một nửa xanh. Nói tóm lại, xanh nhiều hơn một chút. Trần Viễn đem quả nho đưa cho Trang lão Bản, ngài nếm thử. Thật chưa chín, mùi vị cũng không phải rất tốt. Trang lão bản hái được viên vô lại quả nho, chua. Hắn ăn một miếng, đem quả nho đưa cho bên người du khách, các ngươi đếm thử rồi quyết định có muốn hay không mua. Thật lớn quả nho. Một cái trang phục thời thượng nữ tính du khách nói rằng, lấy xuống một quả vỏ đỏ quả nho, quả nho trên có tầng một dại đặc màu trắng phấn, đây là phấn. Phấn. Nay một mùa quả nho không đánh qua được, tuyệt đối màu xanh lục hữu cơ. Trần Viễn nói, lớn như vậy quả nho là nho kỷ hồ chứ. Thay đổi chủng loại, siêu cấp cự phong. Trần Viễn cũng hái được một viên, xé ra vỏ trái cây trực tiếp ném vào trong miệng, một cái cắn xuống, mềm mại phần thịt quả ở trong cổ họng bạo phát chua ngọt tứ vị, nước ép nho phong phú, ngọt bên trong mang chua, có cố mùi thơm ngát ý vị, cùng màu xanh hoa quả quả chua hương vị. Nữ du khách hái cái kia hạt quả nho, liền so với binh binh bóng nhỏ như vậy một ít. Nàng cẩn thận xé ra vỏ trái cây, phần thịt quả là màu xanh long lanh, nước no đủ Một cái căn xuống, quả nho nước trái cây lắp bắp ra, suýt chút nữa tué đến bên người nam nhân trên mặt. Một ngụm nhỏ, cắn gần một nửa. Cực lớn hạt nho kỳ hồ, ăn lên không muốn quá thoải mái. Tuy rằng mang theo vị chua. Trần Viện không thích ăn mang vị chua quả nho, thật có chút người thích ăn, chua chua ngọt ngọt là thích hợp. Người bên cạnh cũng đều nếm trải thử mùi vị, có người yêu thích, cũng có người không thích. Ăn rất ngon quả nho. Chúng ta muốn mua một ít, một cân bao nhiêu tiền. Một cái ăn mặc quần áo thể thao nam nhân, nói, hạt lớn, 1 cân 30 nguyên, hạt nhỏ, 1 cân 20 nguyên. Hạt lớn cùng hạt nhỏ, cũng đều là tương đối tới nói. Nay một mùa quả nho, hạt nhỏ đều có đặc cấp quả nho vẻ ngoài. Hiện tại lại là mùa đông, quốc nội ra thị trường quả nho thật rất ít, giá cả phổ biến quý. Trước 102, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Trần viễn bên này quả nho phân hai lần hái, lần thứ nhất hái hạt nhỏ quả nho, bán sỉ giá là 15 nguyên lên. Hạt lớn quả nho, bán sỉ giá 25 nguyên một cân. Xem đến tiếp sau bao giá, khả năng còn có thể trướng. Đây là rất cao giá trên trời, vượt qua đại đa số nhập khẩu quả nho giá cả. Nhưng lớn hạt quả nho, chất lượng cũng là hiếm thấy cao. Coi trọng đám này quả nho quả thương, không ngừng chu văn một người, mặt sau thời gian nên còn có quả thương lại đây báo giá. Mà bán lẻ giá, khẳng định so với bán sỉ giá quý. Như thế quý. Trang lão bản nói, chất lượng đặt tại đây. Này một mùa quả nho, so với nhập khẩu đặc cấp quả nho đều tốt. Quay dối quay dối. Trang lão bản ha ha cười, xoay người đối với các du khách nói, thật quý, còn mua không? Mua một chua đi. Liên này. Hẳn là lớn quả quả nho. Bọn họ một nhóm bảy người, hẳn là cùng đi ra đến du lịch du khách. Trần Viễn vung vung tay, đưa các ngươi nếm thử, không cần tiền. Này một mùa quả nho chất lượng tốt, giá cả cũng cao. Muốn ăn đến mùi vị càng tốt hơn quả nho, tháng sau ngày 6. Bảy lại đây. Sau đó là tháng sau số 20 sau đó. Lão bản đại khí. Quần áo thể thao nam nhân hai tay ôm quyền, cười nói, tháng sau 6, 7, quả nho sẽ không có còn có hoàn toàn chín mùi chứ. Nhóm đầu tiên hái mang vị chua quả nho. Hoàn toàn chín mùi rồi, phỏng trừng muốn số 20 tả hữu. Số 20 sau đó a khi đó chúng ta về Thượng Hải. Có thể ở ngài nơi này định một ít sao chúng ta trả tiền trước, hoàn toàn chín mùi sau, ngài cho chúng ta gửi gửi đi Thượng Hải. Cái này, sợ là không được. Quá phiền phức. Hoàn toàn chín mùi nho kỳ hổ không tốt vận tải. Chúng ta ở nam đảo bản địa liền có thể bán xong. Trần Viễn lấp đầu, vì là mấy trăm khối chuyên môn chạy đi hậu cần, quá phiền phức. Một cân bốn mươi khối như thế nào, ta mua hai mươi cân. Trần Viễn vẫn là khoát tay háo một cái. Trang lão bản cười nói, các ngươi đừng làm khó người. Nơi này quả nho, nhân ra một lần phê phát ra ngoài giá tiền cũng sẽ không tiện nghi quá nhiều đám này quả nho đã có người dự định như vậy đi các ngươi quan tâm một hồi cái này tiệm tộc tài khoản Trần Viễn lấy điện thoại di động ra mở ra Trần Tiểu tiệm tộc Hảo đây là muội muội ta tiệm tộc Hảo các loại quả nho ra thị trường tiêu thụ nên ở tiệm tộc lên tuyên bố tin tức đến thời điểm ta làm cho nàng ở tiệm tộc mặt trên mở một cái tủ bác. chúng ta liên hợp thu mua thương ở internet bán ra một nhóm còn giá tiền cái kia không phải ta có thể quyết định internet bán khẳng định so với bán xỉ giá quý nhiều lắm Đóng gói phí, phí chuyên trở, hao tổn những này đều muốn tính toán thành phẩm bên trong. Trần Viễn lại đi tới mâu vườn 2, hái được một chuối nhỏ hạt quả nho, cái này là nhỏ hạt quả nho. Quả nho nhỏ đi một chút, nhưng nên cũng ở 15 khắc trở lên. Mùi vị đều không khác mấy, chính là to nhỏ khác biệt. Phong Bảo bảo lái xe hai chỗ tiểu khả ái lại đây, quả nho thành tục sao? Vẫn là chua. Giúp ta hái một chuối hội. Trần Viễn lại đi hái được một chuối hội, cùng trang Lão bản bọn họ cáo biệt. Ngồi vào xe ghế lái phụ vị lên, trở lại nông trường. Triệu bằng vũ bọn họ đang dùng cơm. Lao triệu, thanh long nở hoa rồi. Trần Viễn hỏi. Về trên đường tới, Trần Viễn cũng nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm. Còn chưa mở. Các loại sau khi trời tối, 7 điểm qua, nên liền nở rộ. Triệu bằng vũ nói. Liên hệ tốt thủ phấn công nhân hay chưa? Liên hệ được rồi 34 người lại đây. Các loại hoa nở điện thoại cho ta. Được. Hiện tại mới 6 giờ. Trời đã đem ám chưa ám, nhiều nhất mười mấy phút, sắc trời gần như liền hoàn toàn tối lại. Trần Viễn trở lại tắm rửa sạch sẽ, đi ra. Bảo bảo ở dưới mái hiên ăn quả nho. Ngươi chưa phát hiện đến chua sao. Trần Viễn nhìn thấy ăn được say xương ngon lành, hỏi. Chua à, có thể ăn thật ngon. Phong bảo bảo nói cho Trần Viễn lột một cái. Không ăn. Ăn không quen chua quả nho Trần Viễn cười nói, dùng sức mở rộng cái lười eo, làm làm khuếch ngực vận động, tiểu bạc đây. Mới vừa rồi còn ở phong bảo bảo chỉ chỉ dưới mái hiên kệ đồ, thả tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, sách giá cả, trang trí công dụng, nói tiếp, Tiểu Bạch ở kệ đồ lên xây tổ. Nó đúng không phát hiện mẫu chim, ha ha. Không biết được. Dưới mái hiên trên vách tường cũng có cho Tiểu Bạch dựng nhà gỗ nhỏ, xây tổ, Trần Viễn qua nhìn một chút, cũng thật là. Trần Viễn nở nụ cười, khả năng qua mấy ngày, Tiểu Bạch sẽ mang một cô vợ nhỏ trở về. Nhưng Tiểu Bạch đúng không quá trưởng thành sớm. Không biết nên gần đủ rồi đi. Đầu bao cũng bắt đầu đậu rủ. Trần Viễn nhìn thấy bảo bảo còn ở cái kia ăn, một chuỗi ba cân nhiều quả nho, nàng đã ăn hơn một nửa, ngươi ăn ít một chút. Mới ăn cơm xong. Ngươi không phải chê ta gầy sao. Ăn mập một điểm, thịt thịt càng đẹp mắt. Cái gì tốt xem không dễ nhìn, ngươi chính là thích ăn. Trần Viễn qua cầm phong bảo bảo quả nho, phong tơi trong tủ lạnh, ngày mai lại ăn. Thật là phiền, cái gì đều muốn xen vào ta, hãy cùng cha ta giống như. Phong bảo bảo qua rửa tay, nói thầm. Một lần ăn quá nhiều không có lợi, lại nói ngươi mới ăn cơm tối. Trời tối hết. Có gió nhẹ thổi tới, nhàn nhạt, tao nhã mê người hương vị tràn ngập trong không khí. Phong bảo bảo tắm rửa đi tới, Trần Viễn trở về nhà chuyến một lúc, các loại bảo bảo tắm xong, hai người nằm nhìn TV. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trần Viễn di động vang lên, triệu bằng vũ gọi điện thoại tới, nói thanh long hoa nở rộ. Trần Viễn đứng dậy thay đổi dài ý phục quần. Bảo bảo cũng chuẩn bị thay quần áo. Ngươi cũng đừng đi tới, ở nhà ngủ. Trần Viễn nói. Dựa vào cái gì? Tiểu tiểu đều muốn đi qua, ta ở nhà một mình ngủ như nói cái gì? Mới vừa nói tới chỗ này, Trần Tiểu liền ở bên ngoài hô. Ca, chị dâu. Ai? Trần Viễn ba mẹ, nhị ba tam ba bọn họ tất cả đều lại đây. Tạm thời làm việc cũng tới một chút. Trần Viễn bọn họ một đại gia đình, 10 người. Triệu băng vũ, An Thành Bình bọn họ 6 người. Hải công. Triệu bằng vũ trước thống kê chính là 34 người, đến sau 7 giờ, thực tế đến rồi 37 người. 377 mẫu thanh long, cũng không hoàn toàn là thanh long ruột đỏ, bên trong có đại khái 10% ruột trắng loại hình thanh long. Ruột trắng loại hình vẫn là nhiều chủng loại. Chọn dùng trồng sen phương thức. Trồng sen một ít những khác thanh long phẩm chất. chủng loại trong lúc đó lẫn nhau thụ phấn, có thể rõ ràng tăng cao rắn chắc tỷ lệ. Không giống chủng loại thanh long, giữa bọn họ di chuyển sai biệt cũng sẽ lớn vô cùng mà thụ phấn tỷ lệ cũng sẽ càng cao, lại chính là nhân công thụ phấn thời điểm, đầu cột giống cái hoa trụ lên thụ đến phấn hoa lượng càng nhiều, thanh long trái cây sẽ càng lớn. đến tạm thời làm việc, rất nhiều đều không phải tân thủ, bọn họ trước đây cũng thường thường đến bên này cho thanh long thụ phấn, triệu bằng vũ chỉ là đơn giản giảng giải một hồi, vì là bảo đảm có thể càng tốt hơn thụ phấn, muốn trước tiên vặt hái phấn hoa, đem phấn hoa trang đến trong lọ chứa, lại dùng lớn ngẫy thai đem phấn hoa bôi lên đến giống cái hoa trụ lên. Như vậy Phương thức tốn thời gian mất công sức, nhưng có thể bảo đảm to lớn nhất tòa quả tỷ lệ. Ngày hôm nay có 53 người, mỗi người phụ trách 7 mẫu nhiều một chút. Nếu như nói thanh long hoa toàn bộ nở rộ, chút người này chịu không đủ. Nhưng mỗi cây chỉ mở ra 7, 8 nhiều, mười mấy đóa. Nói tóm lại vẫn là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Triệu bằng vũ lôi kéo Trần Viễn nói rồi một số chuyện, sau đó Trần Viễn đi tìm mấy cái quản đốc đi tới bên cạnh đơn độc nói chuyện một hồi. Người mặc dù nhiều. Có thể lượng công việc này cũng xác thực lớn. Thông thường vườn Thanh Long cũng là nhóm đầu tiên Thanh Long cùng giải quyết thời nở rộ rất nhiều đóa hoa, nhưng cũng phân là trường mấy ngày lần lượt nở rộ, như vậy công tác không coi là nhiều. Hiện tại, đóa hoa nhiều gấp đôi, mang ý nghĩa lượng công việc cũng nhiều gấp đôi. 53 người, 377 mẫu, mỗi người 7 mẫu nhiều một chút. Muốn trước ở sáng sớm trước hừng đông sáng hoàn thành thụ phấn, triệu bằng vũ cảm thấy lượng công việc lớn, liền không cần quá chú ý trực tiếp đem ngái thai phóng tới phấn hoa lên đi một vòng, ngái thai lên dính đầy phấn hoa sau, đem có chứa phấn hoa ngái thai bôi ở hoa trụ liền có thể. Kỳ thực thụ phấn không nhất định phải ở buổi tối tiến hành, buổi sáng vẫn có rất dùng nhiều phấn. Hơn nữa tốt nhất thụ phấn thời gian cũng không phải buổi tối mà là sáng sớm. Ngày hôm nay héo tàn đóa hoa, hoa trụ vẫn còn ở đó. Các loại ngày mai khác một đóa hoa mở ra, dùng mặt khác một đóa phấn hoa thụ phấn cũng giống như vậy. Chỉ có điều trong nông trường thanh long hoa quá nhiều. Ngày hôm nay nở rộ nhóm đầu tiên, ngày mai còn sẽ tiếp tục nở rộ. Số lượng vẫn nhiều lắm. Vì lẽ đó ngày hôm nay công tác nhất định phải ngày hôm nay làm xong. Trước 103, trong đèn đánh đêm, triệu bằng vũ trước thương lượng với bọn họ giá cả là 40 nguyên, mỗi giờ. Chủ thầu giá cả, mỗi mang một người lại đây, một cái giờ công năm khối. Nếu như mang tám cái công nhân lại đây, tám cái công nhân bình quân thời gian làm việc 7 giờ, vậy thì là 56 cái giờ công cần ngoài ngạch thanh toán chủ thầu 280 nguyên. Đồng thời chủ thầu chính mình cũng đang làm việc, cũng phải nắm 40 nguyên mỗi giờ tiền. Mà tính tiền thời điểm, là chủ thầu lưu lại tính tiền. Chủ thầu bắt được tiền sau, lại chi cho thủ hạ công nhân. Nay vừa mới trời tối, trong không khí hơi nước liền nặng lên. Phòng trừng không sai, 8-9 giờ tối liền muốn lên giọt xương. Trần Viễn đem chủ thầu tụ tập lại đây, một lần nữa xác định giá tiền, 377 mẫu toàn bộ làm xong, mỗi người 650 nguyên nhất định phải toàn bộ làm xong, không phải vậy vẫn là tính giờ. Còn phân chia như thế nào số tiền kia, chủ thầu chính bọn họ phân phối. Lương cao, cũng phải cầu chất lượng cao. Nếu như tính toán giờ, ở lên nước sương buổi tối, rất nhiều người khả năng làm đến 12 giờ liền chạy. Giá tiền, chủ thầu nhóm tự nhiên cao hứng. Chính bọn họ thương lượng một chút, đem từng người công nhân tụ tập lên mở ra cái thời gian ngắn, phân chia từng người khu vực. Đến 7 điểm qua đi bắt đầu làm việc. Đêm nay bầu trời. Ngôi sao đặc biệt nhiều lắm So với ngôi sao càng sáng ngời chính là này Một mảnh đèn biển Sắc trời đen tận Ở Bích Hồ làng du lịch du khách Do làng du lịch công nhân viên dẫn dắt đi tới viên phương nông trường Đi ở trong vườn đường xi si mang lên Không thể nhìn thấy phần cuối đèn biển Phân tán ở trong sân cho thanh long thụ phấn công nhân Không hề bắt mắt chút nào Tuy có hơn 50 công nhân Có thể mỗi người muốn phụ trách 7 mẫu nhiều vườn thanh long Thơm quá a, Đẹp đẽ lại lãng mạn nữ du khách mở ra hai tay Muốn ôm ấp chút gì? Thanh long hoa cái kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát khiến lòng người tỉnh phi thường khoan khoái. Đi ở hoa tươi chứa đựng vườn thanh long bên trong, tâm tình của người ta tự nhiên cũng là sung sướng, thả lỏng. Đó là đối với các du khách tới nói, mà ở vườn thanh long bên trong công tác đám người, từng cái từng cái thần kinh căng thẳng. Đèn rực rỡ mới lên, từng đóa từng đóa nở rộ thanh long hoa, đóa hoa tràn đầy bóng ánh sương. Tháng 12. Đình Châu bình nguyên ngày đêm trên lệch nhiệt độ lớn, ban ngày ăn mặc ngắn tay, Đến buổi tối, còn có chút cảm giác mát mẻ Thanh Long có giảm chi bảo vệ sức khỏe công hiệu Năm gần đây từ từ chịu đến khỏe mạnh nhân sĩ hoang nền Đối với Thanh Long, tin tưởng không cần giới thiệu quá nhiều Mà Thanh Long hoa, có thể nói đến quá nhiều Gặp Thanh Long hoa người, nên không nhiều Nó còn có một cái tên gọi đêm tiên tử Nó tương tự hoa quỳnh, muốn ở ban đêm mới đầy đủ triển khai Đến sáng sớm hôm sau nhưng có thể thấy được bao phấn Qua sáng sớm 8 giờ sau hoàn toàn khép kín Như muôn chứng kiến xinh đẹp nhất thời khắc, liền muốn ở buổi tối. Thanh long hoa mỹ lệ, hào phóng, tao nhã. Đến trong nông trường tản bộ du khách, cũng là mười mấy người. Chư tình cờ vài tiếng biểu đạt tình cảm âm thanh, ở trong vườn du khách vẫn rất tiên tĩnh. yên tĩnh tản bộ, yên tĩnh cảm thụ đêm tiên tử khí tức Đêm nay muốn trong đèn đánh đêm. Trần Viễn nhìn thấy tản bộ người trong có trang láo bản cùng vợ hắn. Hô, trang láo bản. Ai? Trần Viễn chạy trở qua. Chúng ta bên này đêm nay khả năng muốn làm đến trời đã sáng. Buổi tối 12 điểm thời điểm, có thể hay không cho chúng ta đưa bữa ăn khuya lại đây? Bao nhiêu người bữa ăn khuya? 53 người. Cơm, món ăn, mỗi người phần lại thêm 4 cái lớn xin nướng. Nhiều như vậy người A. Hành. Buổi tối 12 điểm cho người đưa tới. Tiểu Trần Tổng là chuẩn bị cho chúng ta thêm món ăn sao? Có cái tạm thời làm việc nam nhân cười lớn tiếng hỏi. Buổi tối thêm món ăn. Có thể cho chai bia không? Bia chính ta thêm tiền. Từ trong tiền lương trụ. ta cũng phải bia. Trong bóng tối không biết truyền ra ai âm thanh. Cơm nước, thịt nướng cùng bia, một cái cũng không thể thiếu. Trần Viễn lớn tiếng nói, ta xin mời. Trần Tổng đại khí. Trần Viễn cùng trang Lão bản thương lượng một chút thêm tiền. Cơm nước, 23 nguyên tiêu chuẩn. Thịt nướng xuyên tổng cộng 1.200 nguyên. Còn có bia, tổng cộng không tới 3.000 nguyên. Muốn trần viễn bọn họ một đại gia đình đi Á Long Loan nghỉ phép, một bữa cơm liền ăn ra vài ngàn. Vì là các công nhân lấp đầy bụng bì, trần viễn bọn họ bên này là yếu quyết chiến đến trời đã sáng. Trang lão bản ở chỗ này tản đi sẽ bước, liền trở về đánh thức đầu bếp, hắn cũng tự mình xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị trần viễn bọn họ ăn khuya. Trang lão bản kinh doanh làng du lịch, trước đây đi, tới du lịch người cũng có. Nhiều ở mùa hè, các loại hoa quả thành tục mùa. Đến mùa đông, liền tiến vào du lịch mùa ấy hàng. Viễn Phương nông trường thắp sáng đèn biển, đúng là vì làn ngoại quán mại quốc tăng thêm phong cảnh dây. Nông trường trải đèn biển thời điểm, Trang lão bà ngay ở internet tuyên truyền một hồi, không nghĩ tới thật sự có người lại đây. Xa xôi địa phương Humsley, chung quy chỉ là tiểu chúng du lịch. Bình thường còn có chút thu vào, đều làn ngoại quán mại quốc bên trong nông trường gia đình thành viên lại đây uống chút trà, đánh bài. Trang lão bà người kia rất tốt, coi trọng hàng xóm tình cảm. Có lúc Trần Viễn cha bọn họ qua đánh bài. Trang lão bản trên căn bản cho bọn họ miễn đơn, không thu bọn họ tiền. Lại nói, như năm nay du lịch mùa thịnh vượng thời điểm, bình hồ làng du lịch phòng khách chất ních, trong đó hơn nửa du khách là hướng về phía thanh mục nông trường sầu riêng mà tới. Hy vọng sang năm thanh mục nông trường sầu riêng vẫn có thể cao sản, được mùa, vì làn mãi mãi cốc mang đến càng nhiều du khách. Bởi vì năm nay mùa hẹ các du khách tăng lên dữ dội, trang lão bản còn muốn xây dựng thêm một hồi làng du lịch đây dự định ở trong nông trường xây dựng một ít có cách điệu phòng nhỏ nhưng lại lo lắng Trần Viễn bên này đống nhiên muốn làm homestay chuyện làm ăn làm homestay cũng không phải xây xong nhà liền sẽ có người lại đây homestay nhất định phải có hấp dẫn người địa phương nại nại cốc bên này hấp dẫn người cũng chính là mùa hè hoa quả Bên hồ làng du lịch còn có trong sơn cốc mấy cái khác làng du lịch homestay bọn họ đều cùng trong sơn cốc nông trường chủ nhóm có hợp tác cũng không tính hợp tác đi là đôi bên cùng có lợi Hàng năm mùa hè, Hồn đều sẽ hướng về du khách để cử trong sơn cốc nông trường, sau đó mang theo các du khách đi tới vườn trái cây, lấy một cái khá là ưu đại giá cả tiến vào vườn trái cây hái hoa quả. Bao quát trước vương gia nông trường. Vương gia nông trường Thanh Long bán cho các du khách, một năm liền có thể tiêu thụ rơi vài ngàn hơn vạn cân. Buổi tối nước sương nặng, cho Thanh Long thụ phấn tốc độ rất chậm. Trần Viễn, Triệu Bằng Vũ. Chính bọn họ làm một lúc, liền đi xem xem tạm thời làm việc nhóm công tác tình huống. Cho đóa hoa thụ phấn vẫn là rất nhanh, dùng ấy thai vòng quanh đóa hoa lượn một vòng, lại bôi lên đến hoa trụ mặt trên, một đóa hoa liền thụ phấn hoàn thành. Chính là cái lượng này, quá to lớn. Bận rộn đến 11 giờ qua, nhanh 12 giờ. Bảo bảo cùng Trần Tiểu một lần cho đóa hoa thụ phấn, một lần ngáp một cái. Đuổi đêm tăng ca rất mệt người. Trần Viễn xem xem thời gian, cho Trang lão bản gọi điện thoại qua, hỏi dò bữa ăn khuya, thuận tiện lại nhường Trang lão bản đưa Jetbun lại đây. Một cái nhỏ trong làng du lịch Zbuon cũng không nhiều, thanh không nhà kho cũng là ba mươi mấy bình. Đến giờ cơm, Trần Viễn mở ra tỉ cả xe qua, cùng trang lão bản đồng thời sắp tối tiêu đưa tới. Bến hồ làng du lịch không xa, bước đi qua cũng là mấy trăm mét. Sở dĩ chưa đến đi ăn cơm, mà là phiền phức sắp tối tiêu đưa tới, nhân gian nơi đó dù sao cũng là homestay. Màn đêm thăm thẳm, các khách nhân đều ngủ. Lại có thêm một cái, thêm ca đêm láo hỏa. Trần Viễn cũng lo lắng sau khi đi qua Đại gia ăn uống no đủ một nhóm người liền không muốn tăng ca. Sắp tối tiêu đưa tới ăn. Sau khi ăn xong tiếp tục tăng ca. Trưng 104, từng người dự định. Đêm đã khuya. Bên trong thung lũng yên tĩnh, suốt đêm chim kêu to âm thanh đều không có. Tiểu bạch tên kia lợi hại, chim cắt lớn đều không đánh được nó. Ở trong sơn quốc xương vương xương bá, còn yêu thích đánh đuổi cái khác chim nhỏ. Bữa ăn khuya đưa tới. Nóng hổi vại nước lớn chưng con cơm, phối hợp một món ăn mặn, một canh món ăn mỗi người còn có bốn cái xiên nướng, hai chuỗi xương sườn, hai chuỗi lớn thịt bà chỉ, còn có bia, một ít rết Trần Viễn mẹ cùng nhị thẩm, tam thẩm các nàng còn nấu trà nóng đi ra. Đêm khuya hơi có cảm giác mát mẻ. Một đám người xếp hàng lại đây đánh cơm nước, ngay ở ven đường ngồi xuống. Trần Viễn giúp đỡ đánh xong cơm, cầm còn lại hai mươi mấy cây sâu thịt, ngồi vào bảo bảo bên cạnh, có bao nhiêu xiên nướng. Trang lão bản tay nghề thực là không tồi. Sau đó rảnh rỗi, buổi tối có thể qua ăn nướng. Bảo bảo đem Trần Viễn trên tay xin nướng đoạt mất, chuyển một chút cho Trần Tiểu. Chính nàng cầm lấy xuyên thịt ba chỉ một cái cắn xuống, thơm ngát dầu mỡ bạo phát ra. Ca, đều cái này điểm, thụ phấn công tác mới hoàn thành đại khái 2 phần 5. Trần Tiểu thấp giọng nói, đưa tay lại đây mấy xuyên thịt nướng, đêm nay đến nấu đến trời đã sáng. Kiên trì mấy ngày đi. Khoảng thời gian này bận biểu qua, là tốt rồi. Ca, cái gì? Ta nghĩ thông một cái hoa quả cửa hàng online. Trần Tiểu nói. Ngươi muốn yêu thích, vậy thì đi làm chứ. Là vấn đề tiền. Trước ngươi cho ta 10 vạn khối, ta trên căn bản không động tới. Trong lúc này chính ta cũng có một chút thu vào. Muốn mở cửa hàng online, sơ kỳ đi, làm cái tiệm nhỏ là được. Nếu như làm tốt lắm, sau đó muốn mở rộng quy mô lại tìm ngươi nắm tiền. Ừm, mở cửa hàng online, tốt nhất là xin mời mấy cái hiểu việc người. Hoặc là cùng những người khác kết phường. Ngược lại tùy tiện ngươi, chuyện này ta cũng không hiểu. Ta muốn cùng Chu Lão bản hợp tác. Ta cảm thấy hắn người kia rất đáng tin. Hắn vẫn là một cái nào đó loại cỡ lớn hoa quả thương mại điện tử cổ đông. Hiểu rõ hoa quả thương mại điện tử. Ta hợp tác với hắn, mở một nhà xa hoa hoa quả cửa hàng online. Ta chịu trách mở rộng, hắn phụ trách lên hàng. Thế nào? Trần Tiểu cười nói. Tùy tiện ngươi. Ngược lại đi, ngươi hay là muốn xin mời mấy cái người tin cẩn. Biết. Bà bảo, có muốn hay không cùng ta đồng thời làm. Phong bảo bảo nhìn một chút Trần Viễn, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, ta làm ngươi thiên sứ người đầu tư. Quản lý công ty, giao hàng giao hàng những này quá mệt người, ta cũng sẽ không làm. Thiên sứ người đầu tư, cái này, có thể có. Trần Tiểu bắt đầu cười hắc hắc. Trần Viễn ba ba liền ở bên cạnh, nghe bọn họ thương lượng làm ăn sự tình, một cái bạo hạt rẻ đập vào Trần Tiểu trên đầu. Đại ca ngươi mới lừa bảo bảo mấy trăm vạn, ngươi lại lừa gạt. Các ngươi hai huynh muội muốn mặt mũi, hành sao? Trần Tiểu Nhô lên hai cái mặt quay hàm, chuyện này làm sao như thế? Trần Viễn hắn dùng tiền tay chân lớn là quen thuộc, ta liền không giống nhau, một khối tiền có thể đẩy ra cho rằng hai khối tiền đến hoa. Lại nói, người một nhà chuyện làm ăn, tại sao có thể nói lừa gạt? Trần Viễn không nói gì. Chuyện này, như thế nào kéo tới trên đầu mình? Sắp thực đem, chính mình dùng tiền là tay chân lớn. Nhưng tiền của mình, đã dụng đến đầu tư được rồi. Cửa hàng online đi, có thể làm liền làm. Không thể làm thì thôi. Hoa quả thương mại điện tử không dễ làm như vậy. Trần Viễn nói, ăn khẩu nửa phân nửa gầy thịt bà chỉ. Sắc thứ thơm, một cái căn xuống, miệng đầy mùi thịt, dầu mỡ, rồi lại không chán. Phối hợp địa, lại thoải mái có điều. Khổ cực công tác cần Mỹ thực đến khao. Có người đã ăn xong bữa ăn khuya, túng năm tụm ba ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi. Trần Viễn cũng ăn xong, nhìn về phía bảo bảo trên tay còn cầm lượng lớn xin nướng, đưa tay cầm 2 chuỗi. Nàng liền một mặt phiền muộn nhìn Trần Viễn, vội vàng đem trên tay xin nướng ăn xong. Đặc biệt đáng yêu. Đêm nay muốn đến bình minh. Buồn ngủ đến rồi, ăn cơm xong liền trở về ngủ. Trần Viễn nói. Không mệt. Bên cạnh Trần Tiểu ngáp một cái. Ngáp đánh một nửa. Vội vã cơm miệng, ta cũng không mệt. Trần Viễn khỏe miệng mỉm cười. Được thôi, nếu không mệt, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục làm việc. Điền viên sinh hoạt, có lúc rất tình thơ ý hoạn. Có lúc hoạt quá nhiều, mệt đến hoài nghi nhân sinh lúc này bên người có người nhà yêu người bồi ở bên người này sẽ làm người cảm thấy do tâm ấm áp hạnh phúc vốn là huề hoại cả người trong nháy mắt lại phân chấn lên tràn ngập sức mạnh Trần Viễn đứng dậy giúp đỡ thu thập bộ đồ ăn Trang Lão bản đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm nói có chuyện này muốn cùng ngài thương lượng một chút cái gì nông trường của ngài sản xuất sầu riêng trải qua tuyên truyền năm nay sầu riêng sản xuất mùa thời điểm mộ danh mà đến du khách rất nhiều dài đến hơn một tháng bên trong Toàn bộ trong ngọn núi làng du lịch tất cả đều trận đích. Ta muốn nói chính là sang năm. sâu riêng vật này, nam đảo bên này đều không có quy mô lớn trồng trọn. Sang năm còn có thể hay không thể kết quả, ta cũng không dám khẳng định Trần Viễn nói. Năm nay mùa đông, nam đảo nhiệt độ rất cao. Có thể đó là ban ngày. Đến buổi tối, nhiệt độ liền hạ thấp. Liên tỷ như hiện tại, lúc này nhiệt độ hẳn là 17 độ C tả hữu. Sâu riêng trồng trọn điều kiện phi thường hạ khắc chỉ có thể ở nhiệt đới khu vực thuận lợi trưởng thành. Căn cứ sầu riêng vật hậu học học đặc thù ở Nhật Bình quân nhiệt độ 22 độ C trở lên, không xương giá khu vực có thể trồng trọn. Sang năm, coi như có thanh mục linh dịch, Trần Viễn cũng không xác định sang năm đúng không sẽ kết quả. Bởi vì không có kinh nghiệm. Trần Viễn hy vọng, đương nhiên là có thể kết quả. Có thể nếu như vạn nhất đây, vạn nhất không có kết quả. Hướng về tốt đẹp nhất phương hướng nghĩ, muốn làm dự tính xấu nhất. Giá cao mua lại hiện tại viện phương nông trường, Trần Viễn chính là làm dự tính xấu nhất, để người vặn nhất. Thanh mục linh dịch đặt tính, hiện tại Trần Viễn cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ. Muốn hoàn toàn nắm giữ, ít nhất phải tốt thời gian mấy năm. Năm nay đều kết quả. Sang năm cũng nhất định sẽ kết quả trang lão bảng cười nói, là như vậy, ta muốn xây dựng thêm một hồi làng du lịch quy mô, kiến một ít bao con động nhà. Chính là siêu cấp nhỏ nghỉ phép nhà, nhà gỗ, thùng đựng hàng cải trang phòng nhỏ. Mặt khác đem trong làng du lịch hồ nước làm một hồi, kiến mấy cái bể bơi, làm một ít nước lên giải trí đồ vật trở về. Ở đình châu bên này mở làng du lịch, đến có xung quanh tài nguyên phối hợp, trước đây đến trong sơn cốc nghỉ phép người, đều chạy mùa hạ sản xuất hoa quả, lưu lượng khách rất ít. Cần ta làm cái gì sao? Ta nghĩ, ta xây dựng thêm một hồi khách sạn, cải tạo một hồi hoàn cảnh, có thể hấp dẫn càng nhiều du khách. Vườn trái cây hái là chúng ta những này nhỏ làng du lịch nhất chủ doanh hạng mục, nếu như sang năm chuyện làm ăn tốt. Ta muốn ngài này vừa bắt đầu có thể đối với chúng ta du khách mở ra hoa quả hái. Vẫn là cùng năm nay như thế. Ai? Cái kia không có vấn đề a có điều từ sang năm bắt đầu. Phía ta bên này chủ yếu chính là chút cao cấp hoa quả, phương diện giá tiền, nên so với cái khác vườn trái cây quý. Ngược lại phía ta bên này công khai hết giá, chờ sau này hoa quả sản xuất, ta cho ngài đưa đi bảng giá. Được. Vậy chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Kỳ thực đối với chúng ta những này nhà vườn tới nói. Xung quanh đồng bộ phương tiện vượt hoàn thiện càng tốt, đến du khách cũng càng nhiều càng tốt." Trần Viễn nói. "Như vậy ta trở lại liền bắt đầu xin mời nhà thiết kế." Trang lão bản cười nói. làm nông trường, hy vọng xung quanh đồng bộ phương tiện vượt hoàn thiện càng tốt." Lam Hổm Spectre chuyện làm ăn, ha không phải là làm sao? Chương 105, chim cắt nhỏ. Đưa Trang lão bản rời đi. Trần Viễn trở lại nhấp ngụm trà, hút điếu thuốc, tiếp tục đón lấy làm. Cái này hoặc đi, cũng không phải mệt, chính là mài người. Đến sau nửa đêm, đại gia liền ít có nói chuyện thiếm, chỉ có ở đặc biệt mệt mỏi thời điểm mới sẽ lớn tiếng nói mấy câu. Mọi người cũng đều tăng nhanh động tác. Trần Viễn B này đưa ra 650 nguyên đầu người phí, chủ thầu có trích phần trăm, phát xuống đi, mỗi người cũng có thể bắt được 623. Vì lẽ đó trên đường không có ai rút lui có trật tự. Cái này thù lao rất cao. Hầu như tương đương với quả vải hái quý thù lao. Quả vải hái quý ở ngày nắng to. Tiến vào vườn trái cây bên trong lượn một vòng đi ra, hãy cùng chừng sân nạ như thế. Không đúng, la ở phòng sân nạ bên trong làm việc một ít, được kêu là một cái chua thoải mái. Hiện tại mát mẻ, mặc dù là ban đêm công tác, có thể cái này hoặc không lùi nhân. Nấu người. Buổi tối hơi nước rất nặng. chân viên quần giày đều ướt nhẹp, chủ yếu là giày. chân viên yên tĩnh làm hoạt, thỉnh thoảng đi ra ngoài kiểm tra một chút công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, chân trời nổi lên màu trắng. Nhanh trời đã sáng. Mãi cho đến bình minh, 377 mẫu thanh long thụ phấn công tác toàn bộ hoàn thành. Trần Viễn cho mấy cái chủ thầu kết liêu vào sổ, thương lượng một chút đêm nay đến công tác. Đưa đi các công nhân, Trần Viễn bọn họ một đại gia đình người đến Trần Viễn trong nhà làm cơm. Sau khi ăn cơm xong ngủ, thanh long chính là điểm ấy không được, buổi tối nở hoa. Nếu như là bình thường vườn thanh long, một nhóm lần nở hoa số lượng sẽ không quá nhiều. Mặc dù có 377 mẫu gần như mười mấy cái công nhân có tay nghề người liền có thể hoàn thành thụ phấn công tác. nay một nhóm thanh long hoa quá nhiều. ăn cơm xong, trần viễn cùng bảo bảo trở lại gian phòng, vừa cảm giác ngủ đến 2 giờ chiều qua. bảo bảo trước tiên tỉnh, tỉnh lại lại như cái sâu, ở trần viễn trong lòng ngực nhích tới nhích lui, bị chỉnh đốn một trận mới thanh thẩn, tiếp tục ngủ. lúc trăng vạng, vườn thanh long vẫn tràn ngập lên nhàn nhạt mùi thơm. đêm nay vẫn có thanh long hoa nở rộ. thanh long hoa liền với cửu thiên nở rộ, có lúc nhiều có lúc thiếu. Ban ngày thời điểm, cũng có chút ít đóa hoa nở rộ. Vì là thanh long thụ phấn, thực sự là dùng giá cao. Trong đó mấy ngày bởi vì mở hoa quá nhiều, mời 70, 80 tạm thời làm việc lại đây. Cuối cùng mấy ngày, hoa nở ít, xin mời 20, 30 công nhân. Toàn bộ Hoa Kỳ, Trần Viễn xin mời người lại đây cho thanh long thụ phấn, liền chi ra 28 vạn. Cả năm, phải nói so với cả năm còn nhiều hoa, tập trung đến một cái mùa. Thu phấn hoàn thành sau khi là điển viên quản lý, điển viên quản lý này một khối, triệu bằng vũ chính bọn họ liền có thể hoàn thành, đã là nguyên đán qua đi, trần viễn cùng triệu bằng vũ bọn họ hợp đồng là ép nửa tháng tiền lương, nhưng ở ngày hôm qua, quan bằng phi tìm chính mình dự chi tiền lương, dự chi một nghìn khối, nghĩ đến là trong tay tung quẫn, vừa vặn bận biểu xong công tác, trần viễn tìm triệu bằng vũ cầm chấm công, thương nghị đem tháng trước tiền lương cho kết liễu, lần sau phát tiền lương phải tiết đến trước, lao triệu tiền lương là một. Nam bạn. Lao Triệu lão bà giúp đỡ An Thành Bình, Đường Vận Phong bọn họ làm cơm, phụ trách một ngày ba bữa. Lao Triệu lão bà bình thường không có tham dự đồng ruộng lao động, chính là làm cơm, Trần Viễn cho nàng mở ra 3500 nguyên. An Thành Bình, Đường Vận Phong bọn họ 5 người, Lâm Thời dùng công hợp đồng, tiền lương 2000 nguyên. Có điều tháng này, sự tình rất nhiều, Trần Viễn cũng đang lén lén quan sát qua bọn họ, đều là có thể làm việc người. Có điều trong thời gian này có người xin mời qua giả, có người chăm chỉ. Trần Viễn cho bọn họ tiền lương, cao nhất 8.500 nguyên, thấp nhất 7.000 nguyên. Cho tới tại sao lại có 1.500 nguyên chính lệch, bảng chấm công ở còn lại mà, chính bọn họ phẩm. Tháng 12, cho vườn thanh long thụ phấn thời gian là 5 ngày. Trần Viễn cho ngoại lai tạm thời làm việc tiền lương, một ngày 650 nguyên, trong này liền do hơn 3.000 khối. Luôn không khả năng chính mình xin mời chính thức làm việc so với ngoại lai tạm thời làm việc tiền lương còn thấp. Làm bao nhiêu hoạt, nắm bao nhiêu tiền. Thực tế phân phát tiền không nhiều như vậy, còn phải khấu trừ thuế thu nhập. Phát lương nước sự tình, Trần Tiểu cùng Phong bảo bảo đi ra ngoài chạy một chuyến. Chụp thuế sau, tiền trực tiếp đánh vào bọn họ ngân hàng tài khoản bên trong. Lấp lương đồng biểu, đồng hồ, Trần Viễn chuẩn bị đi trở về một chuyến, Tiểu Bạch tên kia không biết từ nơi nào kẻo cái người vợ trở về. Đi tới cửa, Trần Viễn nhớ tới nên cùng lão Triệu nói điểm cái gì. lão Triệu, đi ra một hồi. Chuyện gì? Liên quan với ngươi tiền lương. Trần Tiểu đi ngân hàng, cho các ngươi chuyển khoản. Ngươi một vạn năm, trục thuế sau còn sót lại bao nhiêu ta cũng không biết được. Trước đây không giao qua thuế. Các loại Trần Tiểu sau khi trở lại, ngươi xem một chút báo thuế đơn, mặt khác bảo hiểm khối đó, phía ta bên này một nửa, chính các ngươi giao phó một nửa, tiền cũng từ trong tiền lương trụ. Biết đến, hiểu rõ triệu bằng vũ còn tưởng rằng Trần Viễn gọi hắn đi ra có cái gì sự tình, không muốn nói cái này. Trục thuế, bảo hiểm, cái nào công ty đều là giống nhau. Còn có a. Đám này thanh long nhất định phải tiết đến trước hái. Ừm. Triệu bằng vũ gật gù. Thời gian rất gấp. Ngày hôm nay đều số năm. Tiết đến trước hái, vậy sẽ phải ở cuối tháng bắt đầu hái. Những này thanh long, chỉ có một tháng thời kỳ sinh trưởng. Thanh long thành thục, không phải là hái kỳ. Tỷ như đóa hoa héo tàn sau 40 ngày thành thục thanh long, thông thường ở 3 năm ngày liền bắt đầu hái, vì là thuận tiện vận tải. Hoặc là càng sớm hơn thời gian hái. Đình châu bên này khí hậu tốt. Ban ngày nhiệt độ có thể có 27-28 độ. Tình cờ có 30 độ tả hữu. Buổi tối nhiệt độ thấp, rơi xuống 20 độ trở xuống. Thanh long lượng đường tích lũy nhanh. Chỉ cần lượng đường đầy đủ, đến thời điểm còn có thể tiến hành thúc. Chính là không biết tháng 1 nhiệt độ. Năm rồi nhiệt độ biểu, đồng hồ, đình châu tháng 1 nhiệt độ cũng ở 17-31 độ trong lúc đó. Nhiệt độ là đầy đủ, chủ yếu là ánh nắng. Nhưng hiện tại có bù ánh đèn. Nói cho An Thành Bình bọn họ, tháng này khổ cực một ít. Ở trước cuối năm thuận lợi phân kết, ta cho mỗi người các ngươi phát một món tiền thưởng. Ngươi cũng vậy Trần Viễn đập lao triệu vai một hồi, tuyệt đối đừng thư giãn hạ xuống ha. Yên tâm đi. Nên ta làm công tác, nhất định sẽ làm được tốt nhất. Triệu bằng vũ cười nói. Vậy được. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, đón lấy lại đến bận hiệu. Trần Viễn nói cưới lên nhỏ một tờ, trở lại trong nhà. Khoảng thời gian này Trần Viễn trắng đen điên đảo, vội vàng vườn thanh long sự tình. Sáng sớm hôm nay... Trần Viễn rời giường phát hiện Tiểu Bạch cùng một con khác gấu trúc chim ở dưới mái hiên trên cây gậy chúc anh anh em em. Một con nhìn qua so với Tiểu Bạch nhỏ rất nhiều gấu trúc chim. Tiểu Bạch cái đầu nhìn khá lớn, thực tế trọng lượng mới 80 khắc tả hữu. Mà một con khác chim cắt nhỏ, rõ ràng nhỏ một vòng. Cái bụng lông chim vẫn là lông tơ, lông sủ, lại nhỏ, vừa đáng yêu. Thế nhưng sợ người. Trần Viễn sáng sớm muốn đi đuổi nó, đưa nó dọa chạy. Không biết hiện tại, Tiểu Bạch có hay không đưa nó đoạt về đến. Về đến nhà, con kia chim cắt nhỏ quả nhiên ở, ở dưới mái hiên cùng tiểu bạch song song đứng. Tiểu bạch không ngừng dùng thân thể đi cọ chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ dáng vẻ, vừa nhìn chính là cái cô nương, đặc biệt đáng yêu. Tiểu bạch lông chim đã trưởng thành, mặc dù là dáng dấp khả ái, nhưng cũng mấy phần chim cắt, ác điểu, thô bạo. Mà chim cắt nhỏ, đó là thuần đáng yêu. Liễu lo, liễu lo xem Trần Viễn, tiểu bạch lớn tiếng kêu to lên, ngảy đến Trần Viễn trước mặt, mổ hắn ống quần. Lôi kéo đi tới chim cắt nhỏ trước mặt. Chim cắt nhỏ sợ người lạ, hướng phía sau nhảy vài bước. Tiểu bạch lại nhảy đi tới chim cắt nhỏ bên cạnh, lưu lo kêu to động viên nó. Trước 106, Linh dịch đút chim. Chim cắt nhỏ vóc dáng càng nhỏ hơn, trên bụng lông chim là lông sủ, thuần đáng yêu. Trần viễn khỏe miệng lộ ra, đi nhà bếp cầm thìa đi ra. Trước làm sao chinh phục tiểu bạch tới. Thanh mục Linh dịch. Thanh mục Linh dịch xác thực rất thần kỳ. Cho tới Trần Viễn dùng nó bồi dưỡng cây ăn quả thời điểm cũng không dám dùng linh tinh, thanh mục linh dịch có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Cùng lúc đó, đối với động vật cũng mới có lợi. Đưa nó đổi nước sau khi tới ở đất bên trong, sẽ hấp dẫn sâu. Người ăn mới có lợi. Mà dùng thanh mục linh dịch bồi dưỡng lớn tiểu bạch, cái kia trẻ trâu, cứ thế là bay đến trên trời đem chim cắt lớn cho làm hạ xuống. Bình thường cắt nhỏ bụng trắng khẳng định không lợi hại như vậy. Tiểu bạch bồi dưỡng, nó khi còn bé. Trần Viễn mỗi ngày cho nó ăn thanh mục linh dịch uống. Cầm kia đi ra, Trần Viễn đổ vào một ít linh dịch đến thìa bên trong, ngồi xổm người xuống đưa cho chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trần Viễn nhìn hồi lâu. Đang chuẩn bị đem đầu sắp lại, tiểu bạch tên kia hưng phấn liền nhảy lên liền đến, trực tiếp ngậm thìa. Dùng để đào muối ăn cười nhỏ canh, tiểu bạch đan một thìa, líu lo kêu to còn muốn. Vì ăn, cái tên này, liền lao bà cũng không muốn. Trần Viễn lại lấy một thìa Lần này xác thực trách toan tiểu bạch rồi, tiểu bạch nó là cho chim cắt nhỏ làm làm mẫu động tác. Thứ hai tiểu, tiểu bạch liền đem chim cắt nhỏ đẩy tới, cho nó biểu diễn một hồi làm sao ăn thanh một linh dịch. Hàng một hồi tiểu, nhưng không có ăn. Chim cắt nhỏ hé miệng, vẫn còn có chút sợ sệt Trần Viễn. Trần Viễn chủ động đút cho nó ăn. Liễu lo chim cắt nhỏ tiếng kêu càng lanh lảnh một ít. Ăn đi một tiểu, chim cắt nhỏ chưa hết thòm thèm giống như, nhìn Trần Viễn. Cho ta sờ một chút. Sờ một chút một thỉa. Trần Viễn ha hả cười. Tiểu Bạch trong nháy mắt sù lông, nhảy lên mổ Trần Viễn một cái. Cái vật nhỏ này sẽ không phải là có thể nghe hiểu chính mình nói cái gì chứ? Tiểu Bạch đặc biệt có linh tính. Rất nhiều lúc, Trần Viễn đều cảm thấy nó có thể nghe hiểu chính mình. Trần Viễn vỗ nhẹ Tiểu Bạch, đưa tay ra, chim cắt nhỏ chủ động đem đầu cọ lại đây. Khá lắm. Trần Viễn sờ sờ chim cắt nhỏ đầu, trực tiếp lấy ra ống trích. Không có kim tiêm ống trích, đưa đến chim cắt nhỏ bên mép, cho nó ngậm. Trần Viễn nhẹ nhàng đẩy tiêm vào đi, đút nó một phần ba cái ống. Còn lại, đút cho tiểu bạch. Tiểu bạch ở bên cạnh không có cấp thực, nhưng cũng thèm ăn nhanh không xong rồi. Thu đủ ống chích. Trần Viễn đùa bọn nó một hồi, dần dần, chim cắt nhỏ cũng không sợ người lạ, còn chủ động nhảy đến trần viễn trên tay. Tên tiểu tử này, xem ra so với tiểu bạch nhỏ thật nhiều, lại như mới vừa học được bay hấu chim, trên người còn có lông tơ. Đặc biệt cái bụng, xem ra càng là lông sủ. Tiểu bạch nó. Cái nào quẻo trở về con dâu nuôi từ bé. Trần Viễn đứng dậy cầm hai khối tiểu ngưu thịt, đi ra phơi một hồi, cắt hai khối nhỏ đưa cho tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ, sau đó lấy điện thoại di động ra vô đoạn video, là hai tiểu tử lẫn nhau tựa sát cảnh tượng, ở hệ chặt lên tìm tới Kiểm Lâm Lưu cảnh sát, Lưu cảnh sát hỏi ngài chuyện này, Nam đảo cắt nhỏ bụng trắng rất nhiều sao? Lưu cảnh sát rất nhanh cho Trần Viễn hồi phục ngữ âm, rất ít. Chứ người ra con kia, ở Nam đảo dã ngoại, chúng ta quan sát được cắt nhỏ bụng trắng chỉ có 3 con. Đều là độc chim Trần Viễn đem thâu vào video phân phát lưu cảnh sát Tiểu Bạch không biết từ nơi nào quẻo cái người vợ trở về Ngay ở nhà ta Cũng không sợ người lạ Ta có thể nuôi bọn nó sao Lưu cảnh sát nhìn thấy video sau trầm mặc hồi lâu Chỉ cần không liên quan nó Là không sao Ta cảm thấy Tiểu Bạch quẻo trở về chim cắt nhỏ là chim cái Tiểu Bạch vì đem chim cắt nhỏ quẻo trở về Ở nhà trúc một cái xào huyệt Ta cảm thấy đi Bọn nó đã tốt lên Khả năng đi Rất nhiều loài chim thực hành một chồng một vợ. Cắt nhỏ bụng trắng càng là như vậy. Từ trong tài liệu xem, cắt nhỏ bụng trắng chỉ cần xác định bầu bạn, chung thân không rời không bỏ. Coi như một chỉ phát sinh bất ngờ, một con khác cũng sẽ cô độc cuối đời. Nếu là tiểu bạch tìm bầu bạn, ngươi cũng đến chăm sóc tốt nó. Ừm. Có thể giúp ta công việc một cái cắt nhỏ bụng trắng nhân công gây giống giấy phép không? Ta cảm thấy, bọn nó hai cái miệng nhỏ tốt hơn sau khi, phía ta bên này rất nhanh sẽ thêm chim cắt nhỏ bảo bảo. Nếu như không có sinh sôi nảy nở giấy phép, ngài biết phía ta bên này, có du khách ra vào. Ta lo lắng không biết nội tình người nhìn thấy ta chăn nuôi cắt nhỏ bụng trắng, đem ta cho báo cáo. Không có chuyện gì. Tiểu bạch không đều là hồng lưới sao, đi ngươi cái kia du khách hẳn phải biết tình huống. Sau này bọn nó làm sao có đời sau, chúng ta cho ngươi phát lại gây giống giấy phép. Nhưng cái này giấy phép không phải thương mại công dụng, sau này coi như gây giống ra cắt nhỏ bụng trắng, ngươi cũng không thể đem nó bán ra kiếm lời. Đa dụng nhất đến hấp dẫn du khách, mà không thể hạn chế chim cắt nhỏ nhóm tự do. Đây là tự nhiên, ta cũng không nghèo đến muốn buôn bán động vật quốc gia bảo vệ, cái kia không phải tự gây phiền phức. Trần Viễn đánh chữ phát đưa đi, lại quay chụp một đoạn video phân phát lưu cảnh sát. Đoạn video này ngài có thể tuyên bố đến Internet, dùng để hút fans phải rất há. Sau này nếu như ta quay chụp đến càng đặc sắc video, lại gửi đi cho ngài. Vậy thì cảm tạ. Ngươi ngày mai rảnh rồi đi. Chúng ta đến cho chim cắt nhỏ làm một cái kiểm tra sức khỏe. Dành rỗi Bất cứ lúc nào đến. Nhưng chim cắt nhỏ là sáng sớm hôm nay vừa tới nhà chúng ta, hiện tại đều còn có chút sợ người lạ. Ta nghĩ, nếu như không bội vã, các ngươi qua mấy ngày trở lại, nhường nó cùng chúng ta trước tiên ở chung mấy ngày, không phải vậy đưa nó dọa đi rồi, tiểu bạch có thể muốn độc thân cả đời. Ha ha ha. Được rồi. Chúng ta qua mấy ngày lại đi, nhưng ngươi ngày mai muốn đập một đoạn video cho ta. Được. Dưới mái hiên, Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ đầu sát bên đầu, tốt một bộ có yêu dáng dấp. Trước đây đều là Trần Viễn cùng bảo bảo cho Tiểu Bạch vung thức ăn cho chó. Không nghĩ tới hôm nay, Trần Viễn ăn được Tiểu Bạch thức ăn cho chó. Hai da hỏa trên đất đợi một hồi. Tiểu Bạch hướng về phía Trần Viễn kêu to hai tiếng, mở ra cánh bay đi ra bên ngoài mít trên cây. Chim cắt nhỏ nhìn một chút Trần Viễn, cũng theo kêu to một tiếng, mở ra cánh bay qua. Trong nông trường nuôi chim cắt nhỏ rất tốt. Đặc biệt Tiểu Bạch như vậy chim cắt Nuôi tiểu bạch, Trần Viễn trong nông trường sẽ không có bị chim nhỏ gieo vạ qua, rất tốt. Hai con nhỏ ra hỏa ở ngoài sân trong rừng, trên cây to, lời chàng ý thiếp. Thỉnh thoảng kêu to một tiếng, từ cây này cành cây nhảy lên đến mặt khác một cái cành cây. Nhanh buổi trưa, Trần Viễn đang chuẩn bị làm cơm, bên ngoài vang lên đích đích còi ô tô âm thanh, một chiếc Benz mười bạch mở vào. Là Chu Văn mười bạch, này cái xe, hắn nhưng là không dễ dàng mở. Trần Viễn đứng dậy tới đón, Chu Tổng Đại gia Quang Lâm. Làm sao không sớm gọi điện thoại? Chu Văn ha ha cười, từ trên xe bước xuống, ngươi không biết ta đến. Ê, ngươi lại không điện thoại cho ta, ta làm sao biết ngươi muốn đi qua? Trần Viễn nói, tiểu tiểu không phải muốn làm hoa quả thương mại điện tử sao? Mấy ngày nay vẫn ở cùng ta giao lưu làm sao làm thương mại điện tử vấn đề, nàng mời ta hợp tác, ta đáp ứng rồi. Nàng biết ta ngày hôm nay lại đây, còn xin nhờ ta nhận ba người, người đã đưa đi thanh một nông trường. Ngày hôm nay liền đến. Ta còn tưởng rằng ngày mai, khoảng thời gian này quá bận, mọi người cho làm bị hồ đồ rồi. Ngay tự mình lại đây, sẽ không phải chỉ là vì tặng người. Trần Viễn làm cái mời động tác, xin mời Chu Văn đến dưới mái hiên trên ghế xạ lồng ngồi xuống, đứng dậy rót hai chén trà nước. Trưng 107, làm khó dễ. Chu Văn nhấp ngụm trà nước, lấy ra thuốc lá đưa cho Trần Viễn một cái. Thanh mục nông trường quả nho, có người báo giá đến 23 nguyên một cân. Chu Văn hỏi. Cái này báo giá là Trần Tiểu nói cho hắn, vẫn là cả vườn báo giá. Ừm. Trần Viễn gật đầu, hải khẩu bán si thương, ta biết một chút, thực lực của đối phương bình thường. Hắn yêu cầu trước tiên hàng, sau khoảng. Cũng chính là các loại quả nho bán đi sau lại trả tiền. Trần Viễn cố ý lên mạng điều tra đối phương công ty, chính là cái công ty nhỏ. 23 nguyên một cân, là cả vườn giá thu mua. Thanh mục nông trường đám này quả nho nên có hơn 3 vạn cân, điền viên giá 70, 80 vạn. Mùa đông, quả nho giá cả vốn là quý. Nam đảo bên này cũng có quả nho sắp sản xuất hoặc chính đang sản xuất, đặc cấp quả nho 19 nguyên cân. Đó là nông trường lớn giá bán, hơn nữa đều là gáo loại hình quả nho chủng loại. Quả nho cấp bậc có ngành nghề phân chia tiêu chuẩn, tỉ như F giờ khu không hạt trắng quả nho, loại ưu phẩm, quả hạt mới mẻ sạch sẽ, ngoại hình hoàn chỉnh, đều đều, quả hạt mật độ vừa phải, màu sắc sáng rõ đều đều, quả hạt to nhỏ đều đều, quả hạt trọng lượng lớn hơn bốn khác. Cả chuối trọng lượng lớn hơn 500 khác Vị lanh lảnh, chất thịt hàm lượng cao Độ ngọt cao to với 30 Không nát quả, thiếu hụt trái cây nhỏ hơn 3% Trái cây thoát quả hạt nhỏ hơn 4% Nhất đẳng phẩm, quả hạt mới mẻ sạch sẽ Ngoại hình hoàn chỉnh, đều đều Quả hạt mật độ chặt chẽ, vừa phải Màu sắc sáng rõ đều đều Quả hạt to nhỏ đều đều Quả hạt trọng lượng lớn hơn 3 khác Cả chuối trọng lượng lớn hơn 350 khác Vị lanh lảnh, chất thịt hàm lượng cao Độ ngọt cao to với 25, không nát quả, thiếu hụt trái cây nhỏ hơn 5%, trái cây thoát quả hạt nhỏ hơn 6%. Nhị đẳng phẩm, quả hạt mới mẻ sạch sẽ, ngoại hình hoàn chỉnh, đều đều, quả hạt mật độ chặt chẽ, vừa phải, màu sắc sáng rõ đều đều, quả hạt to nhỏ đều đều, đều quả hạt trọng lượng lớn hơn 1. 6 khắc, cả chuối trọng lượng lớn hơn 200 khắc. Vị lanh lảnh, chất thịt hàm lượng cao, độ ngọt cao to với 20, không nát quả, thiếu hụt trái cây nhỏ hơn 5% trái cây thoát quả hạt nhỏ hơn 10%. Quả nho cấp bậc yêu cầu, 1. Đông ngoại hình, 2. Toàn thể màu sắc, quả hạt to nhỏ, 3. Mùi vị, vị, phần thịt quả hàm lượng Nhưng kỳ thực, quả nho cấp bậc phân chia, các nơi khu có từng người không giống tiêu chuẩn. Thậm chí, nếu như là loại cỡ lớn nông trường, vườn trái cây, bọn họ còn có chính mình phân chia tiêu chuẩn. Làm sao phân chia quả nho cấp bậc, có quá nhiều chủ quan nhân tố. Như nam đảo khu vực quả nho Liền độ ngọt tới nói, rất khó đạt đến nôn ép giờ khu khu vực quả nho. Có thể chỉ cần là quản lý tốt quả nho, đông ngoại hình, quả hạt to nhỏ, cũng có thể phi thường xuất sắc. Còn mùi vị, vị, người khác nhau, yêu thích mùi vị không giống nhau. Có người yêu thích hồng nâng loại này giòn ngọt quả nho, mà có người, liền yêu thích có thể vỏ trái cây chia lịa một loại quả nho. Mùi vị, còn có người cảm thấy nôn ép giờ khu quả nho quá ngọt, ăn lên chán. Nhưng có mấy người, liền đặc biệt yêu thích ngọt. Còn có mang vị chua quả nho, cũng có người yêu thích. Quả nho cũng không phải nói độ ngọt càng cao, liền càng nhiều người yêu thích. Tốt quả nho, nên còn phải thêm vào quả vị. Quả vị liền không chỉ chỉ là độ ngọt, còn có hoa quả hương vị. Mỗi một loại hoa quả, đều có nó đặc biệt mùi vị, có nhận ra độ. Liền Trần Viễn cá nhân tới nói, hắn không thích vị chua quả nho, nhưng cũng không thích đặc biệt ngọt quả nhò. nho. Nho ký hồ, kỳ thực không phải đặc biệt ngọt quả nho. Đỉnh cấp thanh long độ ngọt có thể đạt đến 23 trở lên. Nho kỳ hồ độ ngọt, phần lớn khu vực, độ ngọt thông thường ở 18 tạ hữu. Thanh mục nông trường mùa hạ cự phong, độ ngọt đạt đến 21, đã rất ngọt. Mà này một mùa cự phong, độ ngọt phỏng chừng là không đạt tới 21, 19, 18 như vậy độ ngọt. Cũng là rất ngọt. Xa quá xa. Bắc cảng quả thương bào giá là 23 nguyên một cân, cả vườn thu mua. Giá cả rất cao. Quả nhỏ thương thao tác tiện lợi, nếu như chỉ làm xa hoa hoa quả quả nhỏ thương. Quả thật có năng lực tiêu thụ thành một nông trường hơn 3 vạn cân quả nho. Chỉ là, Trần Viễn lựa chọn hợp tác thương, còn phải xem những phương diện khác. Chu Văn trầm mặc hút thuốc lá. Quả nhỏ thương, 23 nguyên một cân. Báo ra cái giá này người, hẳn là hoa quả thợ săn. Còn nhớ ác binh người cắt giã, hắn chính là hoa quả thợ săn. Quốc nội cũng có hoa quả thợ săn, có thể cái này khái niệm, cùng nước ngoài hoa quả thợ săn không giống nhau lắm, chỉ là có tương tự chỗ. Liên như Chu Văn. Hắn cũng coi như hoa quả thợ săn. Chu Văn nghĩ tới cái này hoa quả thợ săn, là chuyên môn làm xa hoa hoa quả, đỉnh cấp hoa quả tinh phẩm bán xỉ thương. Nam đảo bên này mùa đông quả nho, đặc cấp phẩm, bán xỉ giá cũng là 17 khối một cân. Đương nhiên, đây là bán xỉ giá, bán lẻ giá muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng nhân ra cái kia nông trường là công ty hóa kinh doanh, có màu xanh lục không ô nhiễm môi trường chứng thực nông trường. Màu xanh lục không ô nhiễm môi trường chứng thực, hữu cơ chứng thực. Những đồ chơi này ở quốc nội, không thể nói là chuyện cười đi, nhưng cũng không có bên ngoài nói như vậy mơ hồ. Kỳ thực ở trên thị trường, rất nhiều không có thu được màu xanh lục không ô nhiễm môi trường chứng thực, hữu cơ chứng thực nông trường đều tuyên bố chính mình sản phẩm là hữu cơ sản phẩm. Hữu cơ sản phẩm, rất nhiều người không hiểu, cho rằng không đánh thuốc trừ sâu, không dùng phân hóa học nông sản phẩm, nó chính là có máy. Lại sao? Chính là liếm một liếm, nếm thử, nhìn hoa quả vẻ ngoài. vẻ ngoài tốt, mùi vị tốt. Nó chính là có máy. Chân chính hữu cơ nông trường, trước tiên không nói hữu cơ chứng thực quy trình, nếu như là bình thường con đường, chứng thực một cái hữu cơ nông trường ít nhất phải đến mấy năm. Lại chính là có máy hoa quả sản xuất thành phẩm. Còn có một cái, hữu cơ hoa quả, hữu cơ rau dưa vẻ ngoài, cùng với mùi vị, cũng không chắc nhất định tốt. nay đồ vật bên trong quá phức tạp, giam câu nói không rõ ràng. Hữu cơ chứng thực phiên phức. Màu xanh lục không ô nhiễm môi trường chứng thực, liền muốn đơn giản rất nhiều Nam đảo hữu cơ nông trường không ít, đều là nông trường lớn. Nhưng nếu như không nhìn thổ nhưỡng, không trông giữ lý quá trình, chỉ đối với sản phẩm bản thân tiến hành chất kiểm, thanh mục nông trường quả nho cũng là hữu cơ. Không cũng chỉ có thanh mục nông trường, đình châu bên này rất nhiều quả nhỏ viên, sản xuất hoa quả cùng hữu cơ hoa quả, cũng không khác nhau gì cả. Chu văn trước dẫn theo mấy chùm nho trở lại, đã sớm đưa đi chất kiểm qua, hoàn toàn phù hợp hữu cơ hoa quả chất kiểm tiêu chuẩn, thậm chí. Có rất nhiều hạng chỉ tiêu đại đại vượt qua hữu cơ hoa quả tiêu chuẩn. Chất kiểm tiêu chuẩn đi ra cùng nước máy hoa quả gần như, thậm chí càng tốt hơn, nhưng cũng không phải hữu cơ hoa quả. Hai người này muốn so sánh, rất đơn giản. Đem thanh mục nông trường quả nho đưa đi đo lường, lại mua một ít rán có xanh bài quả nho, đồng thời đưa đi đo lường. Đo lường đi ra số liệu một vừa so sánh, cái nào càng tốt hơn liền vừa xem hiểu ngay. Thanh mục nông trường bón phân hóa học, phân tổng hợp, đó là năm nay tháng 3 sự tình. Mặt sau thời gian, vườn nho bên trong chỉ dùng qua phân hữu cơ. Đồng thời chuyện về sau, cũng chỉ ở đầu tháng 4 thời điểm đánh qua một lần thuốc trừ sâu. Đem thanh mục nông trường quả nho đưa đi cơ cấu tương quan tiến hành đo lường, đạt được đến số liệu, đó là thật đẹp đẽ. Cho tới Chu Văn trước hướng về khách hàng mở rộng thanh mục nông trường quả nho thời điểm, không lột ra, trực tiếp đem mang theo dạy đặc phấn quả nho liền ném đến trong miệng. Quả nho là tốt quả nho. Vấn đề là, nó chung quy chỉ là quả nho vẫn là cự phong loại này rất phổ thông quả nho. Chu Văn cảm thấy trước hắn cho báo giá đã rất cao. 15 nguyên, 25 nguyên, 1 cân. Chu Văn liên lạc qua A B bên kia quả thường, bởi vì số lượng quá ít, đối phương không có hứng thú. Đã như thế chỉ có thể ở quốc nội tiêu thụ. Đám này quả nho, Chu Văn báo giá rất cao, đã xác định khách hàng, bán đi, chính hắn là không thế nào kiếm tiền, chủ yếu dùng để ổn định tinh phẩm hoa quả đường dây tiêu thụ, mở rộng tinh phẩm hoa quả đường dây tiêu thụ 23 nguyên 1 cân cả vườn giá cả, quá cao. Giá cả lên trên nữa đi, Chu Văn hiện hữu tinh phẩm hoa quả con đường, an không vô. Trước 108, lâu dài hợp tác. Chu Văn đánh xong thuốc lá, cùng Trần Viễn Hàn Huyền sẽ mua đông quả nho giá thị trường. Đông quả nho, nhiều là nhập khẩu quả nho. Thích ăn quả nho người nên đều là, mua đông quả nho quý, đặc biệt mới mẻ quả nho. Tiện nghi cũng phải mười mấy khối một cân, quý 20, 30 nguyên một cân. 20. 30 nguyên 1 cân quả nho, phẩm chất đã rất tốt. Đương nhiên, cũng có càng quý hơn quả nho. 30, 40 nguyên 1 cân. Thậm chí còn có càng quý hơn, hơn trăm nguyên 1 cân. Nhưng này là phần cuối tiêu thụ giá. Điển viên giá 23 nguyên 1 cân, phần cuối giá cả chỉ ít 30 nguyên cất bước. Nếu như là đưa đến chuyên môn hoa quả, quả quầy hàng tiêu thụ, 35 nguyên, 40 nguyên trở lên. Giá cao hoa quả, quán nhỏ điểm căn bản bán bất động. Chỉ có đại siêu thị, xa hoa xã khu hoa quả tiệm. Chu văn là làm to quả chuyện làm ăn, cũng không phải là tinh phẩm con đường. Quả lớn chuyện làm ăn là đi lượng, chu văn ở Nam đảo bên này có mấy cái cố định hoa quả điểm thu mua, hàng năm thu mua các loại hoa quả, nên có ngàn vàng cân, ngàn vàng cân, nếu như đổi thành tấn, không phải con số quá lớn. Như mùa hè thu mua quả vải, chính là một xe một xe đi ra ngoài đưa. Những cây hoa quả tiêu thụ lợi nhuận rất thấp, một cân quả vải, thành phẩm hạ xuống, có lúc chỉ có thể kiếm lợi mấy mao tiền, mấy phần tiền. Hoa quả chuyện làm ăn trung gian còn có một cái hao tổn, cũng có nhất định nguy hiểm. Chu Văn là rất bảo thủ người, hắn chủ yếu đi lượng. Có điều ở đi lượng đồng thời, Chu Văn cũng đang tìm tinh phẩm hoa quả. Tinh phẩm hoa quả nhất kiếm tiền, gặp phải không hiểu việc, không có con đường nhà vườn, một nhóm hoa quả có thể kiếm lời một nửa mở, thậm chí nhiều hơn. Chỉ có điều tương tự như vậy đầu cơ chuyện làm ăn, càng ngày càng khó kiếm lời. Chu Văn cảm thấy đi, đưa ra 23 nguyên một cân quả thường, hẳn là tinh phẩm quả thường chuyên làm xa hoa hoa quả, mà có một cái thành thục ổn định con đường. Chu Văn là quả lớn thương, hiện hữu con đường đều là lớn thương phẩm con đường. Nhưng lớn thương phẩm con đường, lợi nhuận điểm đều thấp. Trừ phi gặp phải chút ngẫu nhiên tình huống, liền như năm ngoái thanh mục nông trường trông trôm. Trần Viễn lao đệ Chu Văn lại đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm, thanh mục nông trường quả nhò. Phía ta bên này đã cùng người đàm luận lên 23 nguyên 1 cân cả vườn giá cả. Nói như thế nào đây, là có thể mua được cái giá này. Chỉ là phía ta bên này, nhỏ tinh phẩm con đường ta chính đang kiến thiết. Ta cho báo giá, nhóm đầu tiên đặc cấp phẩm, 17 nguyên một cân. Nhóm thứ hai đỉnh cấp phẩm chất, xem mặt sau tình huống, ta lên trên nữa cho người thêm một điểm. Vẫn quy củ cũ, hàng hiện có, tiền mặt. Chu văn là thật không dám cho quá cao giá tiền. đông dạng một nhóm hoa quả, cũng không phải hết thẻ nhà vườn cũng có thể bán ra giá trên trời. Được. Chúng ta lại không phải ngắn hạn quan hệ hợp tác, là lâu dài quan hệ hợp tác. Trần Viễn đáp ứng nói, kỳ thực, 23 nguyên một cân quả thương, đối phương coi như tiền mặt hàng hiện có, Trần Viễn cũng sẽ không bán cho hắn. Mặc dù giá cả càng cao hơn, ra đến 25 nguyên, 28 nguyên, Trần Viễn vẫn là sẽ chọn Chu Văn. Nợ Chu Văn ân tình là một trong số đó. Vườn Thanh Long bù ánh đèn. Mặt sau Thanh Long tiêu thụ, Trần Viễn còn muốn rửa vào Chu Văn, đây là thứ hai. Khởi đầu Trần Viễn chỉ cho rằng là Chu Văn là bình thường quả thương, sau đó mới biết. Nhân ra là Nam Đảo có thực lực nhất quả thương một trong. Thực lực này cũng không phải kiếm tiền nhiều nhất, mà là đi hàng số lượng. Lại một cái, Chu Văn danh tiếng ở đỉnh châu bên này rất tốt. Được. Lâu dài quan hệ hợp tác Chu Văn cười bốc lên năm đấm. Trần Viễn ruồi ra nắm đấm cùng hắn đụng một cái, cười cận. Đúng rồi, Tiểu Tiểu muốn kinh doanh xa hoa hoa quả cửa hàng online. Ta là đồng ý vào cố, nhưng ý nghĩ của ta vẫn là lấy ổn định giá hoa quả làm chủ. Hiện tại là mạng lưới kinh tế thời đại. Khai triển độc lập internet tiêu thụ nghiệp vụ, ta rất sớm trước đây đã nghĩ làm. Trước đây ta cùng mấy cái bằng hữu cũng làm qua, cắt băng mấy chục vạn, sau đó lô vốn, nhưng có đầu tư nguy hiểm tư bản coi trọng chúng ta cái kia nhà công ty. Theo đầu tư nguy hiểm tài chính tiến vào, ta nguyên lai nắm giữ cổ phần một chút bị pha loãng, mà ta lại muốn làm thực thể bán sỉ sự tình, không có tham dự công ty hàng ngày quản lý. Đến hiện tại, ta cùng cái kia nhà công ty trên căn bản không có quan hệ gì. Sa hoa hoa quả bán. Ổn định giá hoa quả cũng bán. Ta cảm thấy đi, hoa quả thương mại điện tử quan trọng nhất chính là danh tiếng. Một phân tiền, một phân hàng. Mở cửa hàng online, muôn kiếm tiền, cái kia quy mô đến trải ra mới. Cũng vậy, Trần Viễn đối với cửa hàng online không có hứng thú. Chính hắn vườn trái cây đều quản lý không đến. Trần Viễn có ngón tay vàng, có thể trồng trọt ra tốt hoa quả. Nhưng tiêu thụ này một hối, Trần Viễn cũng không có ngón tay vàng. Hoa quả trồng trọt, cuối cùng đến người tiêu thụ trên tay này trung gian phải trải qua rất nhiều phân đoạn liên thanh mục nông trường cùng viễn phương nông trường hiện tại quy mô trần viễn cũng không có tâm sự thành lập độc lập đường dây tiêu thụ như vậy quá phiền phức nhanh buổi trưa trần viễn nhìn đồng hồ chuẩn bị đi thanh mục nông trường nhìn về phía cánh rừng hô lớn tiểu bạch hai vật nhỏ không biết chạy đi nơi nào nhanh buổi trưa đến thanh mục nông trường ăn cơm trần viễn mời nói được a buổi trưa uống vài chén ta ở bích hồ làng du lịch định tốt gian phòng ở chỗ này ở một đêm Sáng mai, ta khiến người ta mở ra xe đông lạnh lại đây, Ngươi giúp ta hái một nhón quả nho đưa đi. Chu Văn nói, không thành vấn đề. Trần Viễn ngồi lên Chu Văn bên dưới 10 bạc, này cái xe, đại khí, trang trí bên trong xa hoa, thoải mái. Không khỏi đánh giá vài lần, này cái xe là 10 bạc chứ. Ăn mày bản 10 bạc, nạp mặt tiền dùng. Chu Văn cười nói, hơn 140 vạn xe, hạ cánh, rơi xuống đất, hạ xuống mới 160 vạn. Có thể, như vậy xe. Rất nhiều người cả đời đều ngồi không tới, cũng đừng nói nắm giữ. Ha ha ha, cũng đúng đấy. Người mà, nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền vì cái gì, thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu sau khi, đại khái chính là trên mặt vấn đề. Đến thanh mục nông trường, Trần Viễn ba mẹ chính đang nấu cơm, hai nữ một nam, ba cái người trẻ tuổi ở trong nông trường tàn bộ. Nên chính là Trần Tiểu bạn học. Các loại đi vào, Trần Viễn mới nhìn thấy một cái trong đó nữ sinh, Chu Tĩnh. Chu Tĩnh là Trần Tiểu cao trung bạn học. Đại học không có ở một trường học, có điều công tác thời điểm, các nàng cũng đều ở cùng một cái thành thị. Dung Thành Trần Viễn trước đây cũng ở Dung Thành công tác, cùng Chu Tinh ăn qua vài bữa cơm. Trước đây Trần Tiểu, thích nhất giới thiệu với hắn các loại nữ sinh, chính là đi, Trần Viễn chính mình không hăng hái, không một người nữ sinh coi trọng hắn. Đương nhiên, Trần Viễn cũng không có vui vẻ qua ai. Nam nhân mà, đại gia đều hiểu, có thể chấp nhận có thể tạm tạm, gần như liền được. Mà có thể có bảo bảo như vậy bạn gái. Đó là Trần Viễn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Chu Tĩnh, Trần Tiểu liền cho Trần Viễn giới thiệu qua. Có điều là làm bằng hữu bình thường. Còn phát triển, không có phát triển, Trần Tiểu đúng là nhường Trần Viễn chủ động một ít. Có thể Trần Viễn người này, hầu như không sẽ chủ động hẹn nữ hài. Trần Viễn ca. Chu Tĩnh hô. Ai? Làm sao đều ở bên ngoài, đi vào trong phòng ngồi đi. Đem người mời đến trong phòng, Trần Viễn cho bọn họ rót chén trà, tự mình giới thiệu một chút, ta gọi Trần Viễn. Trần Tiểu nàng ca. Tô Phúc Hoa, ta là Trần Tiểu bạn học thời đại học. Tô Phúc Hoa, Trần Viễn nghe Tiểu Tiểu nói về hắn. Thư Phu Giai. Trần Tiểu lại như thế xưng hô hắn. Lý Diễm, ta cũng là Trần Tiểu bạn học thời đại học, bạn cùng phòng. Quên ta rồi, chúng ta đồng thời ăn cơm xong. Lý Diễm tóc xoăn cuộn, trước lồi sau lõm vóc người, dày môi, gợi cảm với người. Ảch! Như vậy một Mỹ nữ cùng mình ăn cơm xong, mà chính mình không có chút nào nhớ tới. không bình thường. Nàng chỉnh qua dung Nhớ tới, nhớ tới. Ở rong thành mà. Trần Viễn cười nói, thật không nhớ rõ, một điểm đều không nhớ ra được. Nhớ tới vẫn là không nhớ rõ, không có chút nào trọng yếu. Trần Viễn hiện tại là có nữ phiếu người, hiện tại chính là Điêu thiền cởi hết quần áo đứng ở trước mặt mình, cũng là nhiều lắm. Xem thêm nàng hai mắt, nói tiếng, thí chủ xin tự trọng. Trần Viễn cho tô phúc hoa đưa cho điếu thuốc thơm, liền cùng chu văn đi tới vườn nho, thương lượng sáng mai hái quả nho sự tình. Trước 109, đỉnh cấp quả nho. Ngày thứ 2, Chu văn xe đông lạnh 8 giờ qua liền đến. Liên tài xế một người, trên xe có quả hỏm, hoa quả đóng gói túi. Tháng 1 buổi sáng có nước sương. Đợi được 9 điểm qua, nhanh 10 giờ, giọt sương biến mất, trần viễn bọn họ mới bắt đầu hái. Trước tiên dùng đóng gói túi chụp lại quả nho, lại dùng kéo cắt dưới quả nho, phóng tới quả trong dương. Trần Tiểu Chiều hôm qua mang theo bạn học của nàng khắp nơi truyền động, ngày hôm nay một buổi sáng sớm. Đi tới Tâm Á. Muốn qua đi đăng ký công ty, phòng cho thuê, thuê sân bãi. Nhà cùng sân bãi, Chu Văn đã hỗ trợ tìm kỹ. Sân bãi chủ yếu là nhà kho, làm việc sân bãi, nhà là nơi ở. Đều tìm kỹ, ngày hôm nay qua xem một chút, thuận tiện đăng ký công ty, chọn mua máy vi tính các loại làm việc đồ dùng. Trần Viễn cùng Bảo Bảo cùng nhau cắt quả nho. Bảo Bảo cầm kéo, Trần Viễn nắm đóng gói túi, ngươi cho Trần Tiểu bao nhiêu tiền? Một trăm vạn. Trần Viễn há miệng nghĩ đến mấy giây Vậy ngươi bắt được bao nhiêu cổ phần? 45% Mặt sau Chu Ca cũng phải đầu tư, hắn sẽ lấy ra một khoản tiền, còn có thể lấy ra một cái hoa quả tươi kho lạnh. Các loại công ty thành lập sau khi, lại phân phối một lần cổ phần. Trần Viễn đối với Trần Tiểu cái kia công ty không hứng thú gì, cũng lười hỏi lại. Nàng yêu thích giàn vặt, liền tùy theo nàng đi tới. Đây là năm nay thứ nhất quý quả nho nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên, hái đều là quả nhỏ. Từ hai mẫu viên bắt đầu hái chỉ hái được không tới 1856 cân, 17 nguyên 1 cân. Ba hơn vặt thối. Mẫu vườn 2, một cây nho mới có một xuyên quả lớn dáng vẻ. Mẫu vườn 3 quả lớn tương đối nhiều, một thân cây 3, bảy chuỗi quả lớn. Ngày hôm nay hái quả nho, nửa xanh nửa hồng, độ ngọt không phải đặc biệt cao, nên liền 15, 16 độ ngọt, khả năng vẫn chưa tới. Vị chua nhẹ nhàng khoan khoái. Như vậy quả nho, Trần Viễn là không thích ăn. Chu Văn nói đám này quả nho đưa đi Á Long Loan khách sạn năm sao, bên kia còn có mấy cái xa hoa hoa quả tiệm, cũng chuẩn bị trải một ít hàng. Vì là kiến thiết xa hoa quả tiệm, khách sạn con đường, đám này hoa quả giá cả sẽ không quá cao. Trời hơi âm u, nhìn là sắp mưa rồi. Đưa đi Chu Văn, Trần Viễn về đi viễn phương nông trường, triệu bằng vũ cùng an thành bình bọn họ ở vườn trái cây bên trong bón phân. Thi thể gián viên vật liệu phân. Hai hai một tổ, một người lôi kéo xe, một người bón phân trực tiếp đem phân bón rơi tại trong ruộng là được. Bón phân công tác ngày hôm qua liền bắt đầu. Trần Viễn qua hỏi một hồi còn có bao nhiêu thổ địa không có bón phân, gọi điện thoại đem nhị ba cùng tam ba bọn họ kêu lại đây. Nhị ba cùng tam ba bọn họ còn ở tại nơi này một bên. Chính bọn họ vườn trái cây, hiện giai đoạn là không có công tác, liền giúp Trần Viễn bọn họ bên này làm chút hoạt, cũng có thể bắt được không sai tiền lương. Ở trong ruộng bận việc đến 4 điểm, 4 giờ qua, bầu trời âm u, rốt cục hạ xuống tiểu vũ, mưa nhỏ. Trần Viễn bọn họ đổi mưa, đem phân bón vung song. Mưa rầm kéo dài, hạ xuống dòng dã một ngày hai đêm. Trước còn nói đỉnh châu mùa đông không lạnh, cùng mùa hè gần như. Một hồi mưa rầm qua, nhiệt độ chuyển lạnh, ban ngày cũng đến ăn mặc ống tay áo. Không qua vài ngày sau, nhiệt độ tăng trở lại lên. Ban ngày nhiệt độ vẫn 27-28 độ. Yêu thích mang vị chua quả nho người, trung quy vẫn là số ít. Trước trải hàng 1.856 cân quả nho đi ra ngoài, lần thứ hai hái là ở số 10. Lúc này quả nho, cơ bản đều ở chuyển đỏ. Vị chua càng ít một chút. Mùi vị cũng càng tốt hơn. Một bốn ngày hái nhóm thứ ba, mùi vị đã rất tốt. Chu văn xa hoa hoa quả con đường, cũng trải ra mấy cái đường nhỏ. Mặt sau thời gian, cách một ngày hái một lần. Cuối cùng vườn nho bên trong chỉ để lại quả lớn. chân Tiểu khoảng thời gian này vẫn ở Tam Á bận rộn. chân Viễn cùng Phong Bảo Bảo cũng qua một chuyến. Công ty tiên gọi Tiểu Tiểu Tiên Quán Ăn, ở Tam Á mở ra hai nhà thực thể tiệm. Đồng thời khai thông mạng, bà ảo, kinh đông, Tô Ninh, tiệm số 1, tí đủ ổ đủ ổ, cùng với tiệm tốc tiệm nhỏ các loại. Phong Bảo bảo bỏ vốn 200 vạn. Trước lấy ra 100 vạn cho Trần Tiểu làm tài chính khởi động, đã sớm tiêu hết. Chiếm 25% cổ phần. Chu Văn bỏ vốn 50 vạn, lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hoa quả tươi nhà kho, 3 năm kỷ, chiếm cổ 30%. Đồng thời phụ trách quả nguyên con đường. Trần Tiểu bỏ vốn 350 vạn, phối tự Cũng chỉ có trần tiểu tài chính không có đúng chỗ, chiếm cô 40%. Đảm nhiệm công ty tổng giám đốc, còn lại 5% cổ phần, cho một cái gọi sở phương nữ nhân, nữ cường nhân. Đảm nhiệm công ty hoạt động tổng giám. Sở phương có làm thương mại điện tử công ty cao quản trải qua, trước đây ở nào đó lớn thương mại điện tử công ty phụ trách tuyên truyền mở rộng công tác, cũng đảm nhiệm qua khu lớn quản lý. Công ty thành lập, cổ phần phân phối hoàn thành, sau khi mỗi người... Lại dựa theo từng người nắm giữ cổ phần tỷ lệ lấy ra một phần cổ phần bỏ vào cổ phần của công ty trong ao. Ngược lại đến hiện tại, bọn họ cái kia công ty mới coi như chính thức hoạt động lên. Thương mại điện tử cần lưu lượng, công ty mới vừa thành lập, cũng là Trần Tiểu nơi đó có chút lưu lượng. Mà công ty bọn họ lên giá nhóm đầu tiên hoa quả, thanh long. Sở phương phụ trách chế tác, Trần Tiểu tiến hành tuyên truyền mở rộng. Có người nói, trải hàng ngày thứ nhất, công ty bọn họ liền bán ra hơn 1.000 cân thanh long. Ở Tam Á có 2 nhà thực thể tiệm, mới vừa khai trương, kinh doanh tình huống cũng cũng không tệ lắm. Bọn họ ở Internet bán thanh long, 1 cân giá cả là tám khối, kim đều số 1. Tuyển chính là Tam Á bên kia thanh long, cả vườn chọn mua, tiến vào giá đều 11 khối 1 cân. 11 khối tiến vào giá, đó là cực kỳ tốt thanh long, độ ngọt tối thiểu cũng ở 20 trở lên. Trần Viên đã nghĩ chính mình thanh long, nếu như cũng có thể bán được 11 khối 1 cân, này một mùa sản lượng, vậy thì phải phát. Còn không chỉ một cái phát, mà là phát phát phát. Trực tiếp một bước đúng chỗ, nợ ngân hàng 1.500 vạn cho vay. Mua cho mình bộ biệt thự lớn. Còn có thêm ra đến tiền, cho tiểu tiểu cũng mua bộ biệt thự nhỏ. Có thể muốn sản xuất 11 khối 1 cân thanh long, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Liên thanh mục nông trường cái kia kết quả lượng, hầu như không có khả năng. Một tháng ngày. Chu văn liền muốn cầu hái quả lớn, đám này quả nho bán đến không sai. Sáng sớm có nước sương Quả nho hái nên phải chờ tới 9 điểm qua. Trước tiên mang đại gia đi vào vườn nho bên trong xem nhìn cái gì là đỉnh cấp quả nho Trần Tiểu khoảng thời gian này rất bận, vẫn ở tại Tam Á. Chính là ngày hôm nay hái cuối cùng một nhóm quả nho, Trần Tiểu rồi mới trở về. Đập một cái video tuyên bố đến tịp tộc lên, viết, 9 điểm đúng giờ mở ra trực tiếp, hái quả nho. Phong bảo bảo không có tham dự công ty quản lý. Trần Viễn, cũng là đi Tam Á bên kia nhìn một lần. Làm một cái hoa quả tươi tiệm, chủ yếu internet tiêu thụ. Đầu tư lớn như vậy, sự tình còn rất nhiều. Ở Trần Viễn xem ra hoàn toàn không có cần thiết. Trần Viễn vẫn là thuần nát làm ruộng. Không nhiều như vậy giang hồ động tác võ thuật, chân thật. Trồng ra bao nhiêu, bán ra bao nhiêu, rất tốt. Trong ruộng còn lại quả nho hương thấu. Hầu như không cái gì vị chua. Độ ngọn, 18 tả hưu. Cái lớn, dịch nhiều, quả hạt thêm dịu no đủ, được kêu là một cái đẹp đẽ, phần thịt quả hương vị cũng nồng nặc. Ở mẫu vườn 3, Trần Viễn để lại một phân quả nho chính mình ăn. Phong Bảo bảo thích ăn quả nho, mỗi ngày đều muốn đi qua hái một chuối trở lại. Thật giống, sẽ không có nàng không thích ăn hoa quả. Không khen ăn, dễ nuôi. Đám này quả nho, ở trên cây lưu đến Tết, nên vấn đề gì? Chỉ là không cần thiết lưu lâu như vậy. Mau mau hái được, sau khi tiến hành sửa cảnh, tháng 5,6 có thể thành công quen một nhóm. Ca, đám này quả nho, chúng ta sẽ mở ra Internet tiêu thụ. Internet bán 45 nguyên 1 cân, thế nào? Trần Tiểu quay chụp video, lại đây cùng Trần Viễn nói. 45 nguyên 1 cân, tùy tiện các ngươi Ta ngược lại là bán cho chú Lão bản Trần Viễn không đáng kể. Bọn họ muốn bắt hàng, cũng là từ chú Lão bản nơi đó nắm. Đương nhiên, Chu văn là ổn định giá nhường ra một phần cho cửa hàng online. Thanh mục nông trường đám này quả nho không lo nguồn tiêu thụ. Chu văn bên kia đem xa hoa hoa quả con đường trải ra, chỉ muốn số lượng không phải đặc biệt lớn cũng không đủ cầu được rồi. Nay một mùa đỉnh cấp quả nho, 28 nguyên một cân. Chu Văn ban cho quả tiệm, khách sạn, cũng chính là 30 nguyên một cân. Một cân kiếm lời hai khối, có thể coi là thượng nhân công, đóng gói, vận tải các loại các phí dụng. Kỳ thực không cái gì lợi nhuận, trọng yếu chính là thành lập con đường. Chu lão bản bên kia cười nhún nhún vai, một cân 45 khối, lượng tiêu thụ tốt, cũng không sai. 45 nguyên một cân, là làm tốt do không giá cả. 28 nguyên tiến vào giá hoa quả. Nếu như là những tiệc không dễ dàng nắt rơi, 35, 40 khối liền có thể bán. Mà nho kỳ hồ yêu tiểu, không vận may thua. Tuy rằng dùng chính là sinh tươi vận tải, cũng khó tránh khỏi xuất hiện mẻ và chạm chạm tình huống. Tinh quý hoa quả, người mua nhóm cũng có rất cao yêu cầu, tiêu thụ sau nếu như xuất hiện mẻ và chạm chạm, số lượng nhiều, liền khó tránh khỏi có trả hàng tình huống, lùi một đơn, phải bán ba đơn, bốn đơn mới có thể kiếm về. Chương 110, hai kết thúc. Phong Bảo Bảo cũng chơi lên TikTok. Khoảng thời gian này, nàng TikTok tài khoản đã có 19 vạn quan tâm, nhanh qua 20 vạn. Ở TikTok mở ra tủ bác, lên giá một chút tiểu tiểu tiên quán ăn hoa quả. Đừng nói, bán đến cũng không tệ lắm. 9 giờ, nước xương tan kém không được. Trần Viễn Ba Ba bọn họ đã đến trong vườn hái hoa quả. Trần Tiểu mở ra trực tiếp bắt đầu hái hoa quả. Thanh mục nông trường, rất nhiều người nên cũng không xa lạ gì. Quốc nội to lớn nhất sở riêng nông trường cũng là duy nhất nông trường sầu riêng. Thanh mục nông trường bên trong dạ dày vương sầu riêng, phổ thông kim trầm sầu riêng, năm ngoái xuất khẩu đến nước ngoài. Dạ dày vương sầu riêng, cao nhất giá bán càng là cao tới 1000 nguyên một cân, cực lớn quả, bán lẻ giá, đều giá cũng đạt đến 700 nguyên một cân, cũng không đủ cầu. Thanh mục nông trường nho kỳ hổ, mười mấy ngày trước đã hái. Nơi này nho kỳ hổ cũng đã thu được màu xanh lục không ô nhiễm môi trường chứng thực, cũng tiến hành rồi hữu cơ đo lường khắp mọi mặt chỉ tiêu so với có thể tìm hiểu hữu cơ hoa quả càng tốt hơn. Ngươi nói ta khoác lác, đo lường giấy chứng nhận cùng các hạng chỉ tiêu bảng, ta chỗ này đều có, sau đó ta cái kia cho các ngươi xem. Nơi này là trực tiếp, mang hàng trực tiếp, khoác lác là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Trân Tiểu biết ta nói, đã cùng khán giả chuyển động cùng nhau lên. 45 nguyên một cần, ngươi mặc dù là đẹp nữ chủ bá, ta cũng là ngươi phèn Đây cũng quá quý giá nào đó khán giả đánh chữ nói. tiền nào đồ ấy. Đám này hoa quả chất lượng đặt tại đây. Lại nói, tổng cộng chỉ có 5 mẫu, liền hơn 1 vạn cân, số lượng có hạ. Tuyến dưới tiêu thụ, chúng ta bên này đều cung không đủ cầu. Có người ở Nam Đảo nghỉ phép sao, Nam Đảo nghỉ phép khu chủ yếu khách sạn 5 sao, cùng siêu khách sạn 5 sao, đều có chúng ta cung hàng hoa quả, không tin có thể đi nhìn liền biết rồi. Trần Tiểu nói, thật cung không đủ cầu. Trên mạng tiêu thụ, chúng ta cũng là lên giá 1.500 kiện. Giá tiền mà, sắc thức quý. Muốn tiện nghi, chất lượng lại tốt hoa quả quan tâm một hồi chủ bá. Qua mấy ngày, viễn vương nông trường thanh long hái, 377 mẫu thanh long, lên giá bán 70 nguyên, hẹn bảy khối một cân. Thanh long ruột đỏ, hiện hái hiện bán. Phong bảo bảo cũng lấy ra gậy tự sướng, di động, mở ra tịp tọc khai thông trực tiếp. Tháng 8 thời điểm, nãi nãi cốc bên này liền bao trùm năm g mạng lưới. Dùng năm g mạng lưới mở trực tiếp, không có chút nào thẻ, đặc biệt quy trình. Phong bảo bảo trước lái qua mấy lần trực tiếp. Mang điện thoại di động đi vườn thanh long. Ngày hôm nay hái quả nho. Phong bảo bảo có chút lạnh lạnh âm thanh xuất hiện ở trực tiếp bên trong, màn ảnh nhắm ngay Trần Viễn. Đừng đập ta. Vỗ một cái mà, ngươi lại không xấu, không thấy được ánh sáng A. Đập hoa quả. Nơi này quả nho lại lớn lại tròn, tốt hơn ta xem. Phong bảo bảo mới vừa mở trực tiếp, trực tiếp bên trong đi vào đến mấy chục người. Phong bảo bảo ở tiktok lên quay chụp không ít video, chủ yếu là đập tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. Chính nàng cũng là lộ qua mấy lần mặt. Bảo bảo âm thanh rất thêm hai. thành công vì là sử dụng hội tiêm chất. Liên dựa vào âm thanh, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, phong bảo bảo đoạn thời gian trong liền hấp dẫn gần 20 vạn fans. Còn lớn nhiều là nữ phấn. Manh trắng tương, đưa ra sỏ não đau ít hai. Bảo bảo, đừng trực tiếp mang hàng, mang chúng ta đến xem chim cắt nhỏ, manh trắng tương. Cảm tạ manh trắng tương tặng lễ vật. Buổi trưa mang mọi người xem tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. Cái gì? Manh trắng tương. Trần Viễn nhìn một chút màn đạn. Bảo bảo mới vừa mở trực tiếp, trực tiếp bên trong liền mấy người, có thể màn đạn rất nhiều. Trần Viễn tiếp tục hái quả nho. Đám này quả nho, hái thời điểm muốn trước tiên trồng lên bọt biển phòng va vong trùng, lại hái xuống, cất vào đóng gư gói túi áo, cuối cùng bỏ vào quả hòm. Hoa quả quý, hái thời điểm cũng phải cẩn thận. Hái được trời vừa sáng lên hoa quả. Phong bảo bảo trực tiếp, nhân số nhiều nhất thời điểm cũng là tiếp cận một ngàn người. Đại đa số thời gian chỉ có hơn một trăm khán giả Trời vừa sáng lên, liền bán hai mươi mấy đơn. Trân Tiểu trực tiếp, độ quan tâm đã vượt qua 200 vạn. Nhìn nàng trực tiếp người cũng nhiều, sáng sớm liền bán hơn 800 kiện. Buổi chiều tiếp tục hái quả nho, Trân Tiểu đã không mở trực tiếp. Mở tiếp nữa, sợ sẽ không đủ bán. Bảo bảo buổi chiều tiếp tục mở ra trực tiếp. Buổi trưa lúc ăn cơm, trở lại đem Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ dẫn theo lại đây. Hai con manh manh đát, quá đáng yêu, vật nhỏ xuất hiện ở trực tiếp bên trong, trực tiếp nhân số nhanh chóng dâng lên. Nhân khí thời đỉnh cao, trực tiếp ôn lách like quan sát nhân số vượt qua một vàng người. Sau đó rời đi tiểu bạch cùng chim tắt nhỏ, liền lại chỉ có hơn 100 hơn 200 ổn định khán giả. Cả ngày, Trần Viễn bọn họ hái được hơn 7.000 cân quả nho. Phong bảo bảo ở trực tiếp dẫn theo một ngày hàng, bán đi 89 đơn. Cũng là vô cùng tốt thành tích. Cho tới hóa đơn, Trần Viễn bọn họ bên này không cần làm cái gì, giao tất cả cho Trần Tiểu công ty của bọn họ giao hàng. Bán hàng còn có trích phần trăm. Còn bao nhiêu trích phần trăm, Trần Viễn cũng lười biết. Ngày hôm nay hái sau khi, vừa nho còn xót lại 7.000 cân tạ hữu, ở ngày thứ 2 toàn bộ hoàn thành hái. Tổng mức tiêu thụ 81. 5 vạn. Số tiền kia cho Trần Viễn ba mẹ, Trần Viễn lại lấy ra một khoản tiền, chủ đủ 130 vạn. Thêm vào cha mẹ trong chương mục nguyên lai like còn có một chút tiền, gần như có 160 vạn. Trần Viễn mời công nhân, vừa nho cắt cảnh công tác giao cho triệu bằng vũ bọn họ là được. Trần Viễn ba mẹ chuẩn bị trở về quê nhà, về nhà mua gian nhà. Sau này khả năng không thường trở lại, nhưng một năm bên trong, cũng hầu như phải trở về mấy lần. Ông ngoại bà ngoại nhóm còn ở bên kia. Hiện tại có tiền, ở quê nhà mua gian nhà, sau này trở lại cũng thuận tiện, tối thiểu có cái chỗ đặt chân. Tam ba bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về. Cho tới nhị ba, ở quê nhà nhà đã bán đi, cả nhà bọn họ người hiện tại đã nghĩ kiếm nhiều tiền một chút. Năm nay Tết đến, Nên đều không trở về đi quê nhà. Đem cha bọn họ đưa đi Tam Á sân bay. Trần Viễn tiện đường đi tới một chuyến Trần Tiểu bọn họ nơi đó. Trần Tiểu bọn họ cái kia công ty, tính cả thực thể tiệm tổng cộng có hơn 30 tên công nhân. Nhà kho ở phía bắc ngoại ô, Trần Tiểu bọn họ khu làm việc cũng ở phía bắc ngoại ô Trần Viễn qua thời điểm. Trần Tiểu không ở, là cùng Chu văn lão bà đi ra ngoài. Trần Viễn liền gọi điện thoại, cùng Trần Tiểu nói một tiếng, trở về Đình Châu. Ba mẹ về nhà. Trân Tiểu nha đầu kia lại bắt đầu chạy đông chạy tây, bận rộn lên xong việc nghiệp. Trân Tiểu tính cách, có thể ở hẻo lánh nông thôn chờ hơn phân nửa năm, nhanh một năm này, cũng đã làm khó nàng. Người trẻ tuổi, tình cờ ở nông thôn ở một thời gian ngắn cảm giác cũng không tệ lắm. Có thể ở lâu, cũng khó tránh khỏi khô khan. Trân Tiểu không thích ở nông thôn, từ nàng đi tới thanh mục nông trường, Trần Viễn liền biết. Phong bảo bảo cũng không quá yêu thích xuống nông thôn. Trước trên tay nàng không phải có tiền sao, mỗi ngày nói ra đi xem phong Mua nhà. Hiện ở trên tay không tiền, cũng không náo loạn. Không có chuyện làm thời điểm, liền trạch trong nhà vui đùa một chút di động, ngủ một chút, trạch nữ một viên, đặc biệt trạch Trở về nãi nãi gốc. Trần Viễn lái xe trực tiếp trở về một chuyến thanh mục nông trường, triệu bằng vũ bọn họ còn ở vườn nho bên trong làm việc. Nhà ngói xanh dưới mái hiên, hai cái ghế massage. Trần Viễn thử một chút, chính mình liền chuyển tới trên xe. Chính mình khí lực xác thực so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Nhưng là cùng tiểu bạch so ra. Tiểu bạch nhỏ như vậy vóc dáng, dĩ nhiên có thể làm qua chim cắt lớn. Trần Viễn nghĩ, đi hái được chút ra bảo quả, không giá trị. Trước 111, đơn giản sinh hoạt. Thanh mục nông trường cây sung, trên cây mang theo không ít trái cây. Nhiều là quả xanh, quả chám, ô liệu. Đình châu nhiệt độ cao, cũng không nghe nói nơi nào có tháng một có thể thành thục cây sung. Thanh mục nông thôn cây sung, xem như là ngoại lệ. Trên cây quả xanh, quả chám, ô liệu, nhiều, dài đến thời gian nhất định. Quả xanh, quả chám, ô liệu, chính mình liền rơi xuống. Có thể thành thục cây sung, rất ít. Bên này có 7 viên cây sung, cũng chỉ hái đến 5 viên hoàn toàn chín mùi cây sung. Còn có một chút vỏ đỏ, có thể bên trong phần thịt quả, hoàn toàn không thể ăn. Chính là thành thục 5 viên trái cây, trái cây nhỏ, phần thịt quả lão, lượng nước không bằng mùa hạ cây sung nhiều. Cây sung bên trong hạt, cũng đặc biệt lão. Ăn không ngon. Phong Bảo bảo thích ăn cây sung, coi như đông quả, nàng cũng yêu thích. Thật giống, sẽ không có nàng không thích hoa quả, cực kỳ tốt uy. Trần Viễn cười trở lại trên xe, đem xe chạy ra khỏi nông trường, khóa cửa lớn. Về đến nhà. Không bất ngờ, Phong Bảo bảo ở nhà ngủ. Cũng không phải ngủ, là nằm ở trên giường chơi hữu cơ. Nghe được xe đi vào, mới ra ngoài nhìn một chút, lộn xộn gà bánh nô. an điểm tâm không có. Trần Viễn hỏi. Ha ha. Không. Phong Bảo bảo vô cùng đáng thương, mua đồ ăn vặt trở về sao. Có khoai chiên thịt bò khô, vui sướng nước. Phong Bảo bảo bỏ tới, ôm chặt lấy Trần Viễn, ngươi quá tốt rồi. nói hôn Trần Viễn một cái. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ cười cợt, lúc không có chuyện gì làm ngươi liền ngủ rồi ăn, ăn ngủ, không sợ dài mập à. trước ngươi còn nói ta quá gầy, dài mập điểm đẹp đẽ. a, nam nhân. Trần Viễn nhẹ nhàng tóm một hồi khuôn mặt của nàng, đi xe mặt sau đem ghế massage chuyển đi, chuyển tới dưới mái hiên. trước đây đi, Trần Viễn cho mọi người trong nhà ăn qua một quãng thời gian thanh mộc linh dịch. Qua đi, đại gia sức ăn gia tăng rồi rất nhiều. Trần Viễn lúc đó cho rằng ăn quá nhiều sẽ béo phì, liền mỗi ngày buổi tối lôi kéo mọi người trong nhà đi ra ngoài tản bộ. Sau đó phát hiện, dài mập, hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Viễn mua hai hòm đóng hộp cola, mười mấy túi khoai chiên, hai mươi mấy thịt bò khô. Trần Viễn không thích lắm khoai chiên, nhưng yêu thích thịt bò khô, đặc biệt ngũ vị hương tê cay mùi vị. Phong Bảo bảo cao hứng đem đồ ăn vặt chuyển trở về phòng, đem cola bỏ vào trong tủ lạnh. Ghế lái phụ vị trên có hoa quả. Cây sung cùng ra bảo quả. Ta thấy, sau đó liền ăn. Trần Viễn đi cho ghế mát xa cắm điện vào, ngồi lên. Ghế mát xa vật này, tình cờ ấn vào, vẫn là thật thoải mái. Đúng rồi, ta buổi sáng nhận được ngài mãi, mãi điện thoại. Trần Viễn nói. ngài mãi, mãi gọi điện thoại cho ngươi, tại sao không cho ta đánh? Khả năng, ngài mãi, mãi càng yêu thích ta. Trần Viễn cười ha ha nói. ngài mãi, mãi nói rồi cái gì? Không nói cái gì. Liên hỏi một chút thân thể ta có được hay không, còn hỏi thân thể của ngươi. Hàn huyên chút lung ta lung tung. Nghe được mãi mãi một người, mặt sau mấy ngày trong nông trường không có việc gì, chúng ta đi vấn an ông bà. Hỏi thêm một cái ông bà có nguyện ý hay không lại đây ở, vừa vận thanh mục nông trường không ai. Ở thanh mục nông trường, hoặc là ở chúng ta bên này đều được. Trần Viễn nói, ư bảo bảo ăn cái cây sùng, rửa tay một cái, chạy tới nhào tới Trần Viễn trong lòng ngực, ta cũng muốn mãi mãi. Trần Viễn ở nàng gương mặt trắng non lên hôn một cái, nhanh buổi trưa, ngươi đi làm cơm. Phong Bảo Bảo lập tức mân mê miệng, không cao hứng. Làm Kim Hoa chân dò hun khói thịt nấu cơm, rất đơn giản. Được rồi, lại hôn nhẹ. Trên cây gậy trúc Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ, hai con nhỏ chim nhìn thấy, cũng học dáng vẻ, miệng quay về miệng, phát sinh líu lò tiếng kêu. Chân dò hun khói thịt nấu cơm, rất đơn giản. Đào gạo vào nồi, lại nấu nước rửa một hồi chân dò hun khói thịt rửa sạch sẽ sau cắt thành lát cắt, ném trong nồi cơm điện diện. Cơm được rồi, lại hầm một lúc. Chân giò hun khói muốn nửa gầy nửa phân, làm được cơm, hạt hạt bóng ánh, dẫn theo chút dầu mỡ, chân giò hun khói thịt hương vị, cùng với không ít muối vị, mới vừa cùng Bảo Bảo cùng nhau thời điểm, Trần Viễn là mỗi ngày xuống bếp. Hiện tại mọi người lừa gạt đến tay, tự nhiên lộ ra nguyên hình. Trừ sáng sớm một bữa cơm là Trần Viễn ở làm, buổi trưa cùng cơm tối chính là Bảo Bảo ở làm. Nếu như hai người đều không muốn làm cơm, vậy thì đi cha mẹ nơi đó ăn trực. Ăn cơm xong, ngủ cái ngủ trưa. Trần Viễn cầm tu bổ cành cây kéo đi tới vườn trái cây nhiệt đới. Phong bảo bảo nâng cái thùng nước, trong thùng nước chứa đâm dây thường dây đoàn. Tiêm vào qua linh dịch cây ăn quả, mọc cực nhanh. Đặc biệt hành lang nho bên ngoài hai khỏa cây sung, một gốc cây bở rủn suy, một gốc cây vả tây. Này hai khỏa cây sung, ấy ghép lại đây có hơn hai tháng, bước lên rất nhiều mới lá, cũng dài ra rất nhiều mới mối Trần Viễn trước tiên cho hai khỏa cây sung sửa cành, đồng thời lưu lại một ít mấy cành, sử dụng chói dây thừng, cho bọn nó định hình. Mười chín viên nho mâu đơn, cũng giải ra mấy cành. Mấy cành muốn bò cao, Trần Viễn qua tu bổ một hồi, lưu chủ cây mây. Chủ yếu là tu bổ hành lang quả nho. Hành lang cây nho, Trần Viễn ở chủ cây mây mặt trên lưu một cái phó cây mây. Phó cây mây, Trần Viễn chuẩn bị dùng để chết cành nho kỳ hồ. Nói như vậy, trên một cái cây kết hai loại quả nho. Tương lai còn có thể tái giá tiếp một ít cái khác quả nho. Theo đi tới quả roi viên, cắt cành, dùng trói dây thường sửa cây hình. Bất chi bất giác liền bận việc một cái buổi chiều. Ngày thứ hai, phong bảo bảo hiếm thấy không có ngủ nướng, bình minh lập tức rời giường. Trần Viễn cũng rất sớm lên, đi thanh mục nông trường hái được chút quả nho. Trần Viễn hai phân quả nho, là mẫu vườn ba quả nho, hái được hai hòm lớn hạt quả nho phóng tới tỉ cả ghế sau xe. Lại đi tạp vật cầm lưới dê, b Trần Viễn bọn họ chuẩn bị đến ông bà nơi đó ở hai ngày, mang lưới dây qua, có thể đến cạnh biển ngò phơi lình bắt cá. Trở lại nhận Bảo Bảo, Trần Viễn tìm tới Triệu Bằng Vũ nói rồi một hồi hắn muốn đi ra ngoài mấy ngày, lúc này mới xuất phát. Nãi nãi, chúng ta xuất phát mới ra đi lối vào thung lũng. Bảo Bảo liền nhận được Nãi Nãi gọi điện thoại tới. Nãi Nãi ở trong điện thoại gọi Trần Viễn lái xe chú ý an toàn, bị lái quá nhanh, tốc độ xe quá nhanh không an toàn. Đình Châu mùa đông, buổi sáng hơi cảm giác cảm giác mát mẻ. Các loại bảo bảo cúp điện thoại, Trần Viễn mở ra loa thả lên ca, đến lăng thủy thời điểm cho ông bà mua chút vật gì không. Không cần. Không phải qua mấy ngày đem ông bà nhận được nông trường ở sao. Ừm. Mua điểm hải sản đi. Buổi trưa ăn. Trên đường mua con trai, chem chép, cua biển mai hình thôi, tôm tí ít. Liền tôm tích quý, cái khác đều rất tiện nghi. Mua tạm, lấy về trực tiếp một nồi lớn, bạch trước. Ăn được hải sản nhiều, Trần Viễn cũng càng ngày càng yêu thích hải sản cái kia tươi vị. Hải sản tươi, đến tuột cùng mùi vị gì, rất khó hình dung. Chỉ có thể chính mình ăn, chính mình cảm thụ. Mỗi loại hải sản, từng người tươi vị cũng khác nhau. Thật rằng, hải sản vật này, đúng là một phân tiền, một phân hàng. Thì như chém chép, thiện nghi bốn năm khối một cân. Quý, mới từ trong biển, hải lý, làm lên, vậy sẽ phải gần như 10 khối tiền một cân. Đồng dạng là chém chép, mùi vị liền thật không giống nhau. Bạch trước món thập cẩm hải sản, hành gương tỏi. Nạp liệu rượu, không ít muối, liền đặc biệt ngon, mỹ vị. Trước 112, Kinh Trà. Đi tới bán đảo khu biệt thự. Lần trước lại đây, nơi này biệt thự đại thể không? Không nói 10 phòng 9 không, tối thiểu, 10 tòa biệt thự có năm, sáu căn là không. Hồi lâu cũng không đến vấn an ông bà, khu biệt thự đại biến dáng dấp. Trong vườn còn có cỏ dại biệt thự, đã thật rất ít. Những người này mua biệt thự chỉ vì qua mùa đông. Đến gió nhà ra ra. Phong gia gia cùng Khang gia gia ở trong viện giàn cây nho phía dưới, chơi cờ, hình như là quân kỳ. Cửa lớn mở ra, Trần Viễn trực tiếp đem xe lái vào trong vườn. Phong gia gia sau khi thấy, lập tức đứng lên, "Tiểu Viễn, ngươi có thể coi là đến, đến rồi, mau tới đây cùng ngươi Khang gia gia dưới quân kỳ." "Quân kỳ a, ta sẽ không." Trần Viễn mới sẽ không thích cùng lão Khang đầu chơi cờ. "Đến đánh cờ." "Lão Khang đầu cười hắc hắc nói, "Vẫn là tạm biệt, ta này vừa lại đây." Gia Gia, đến nếm thử thanh mục nông trường quả nho. Phong bảo bảo hô, mở ra chỗ ngồi phía sau đem quả nho ôm xuống, một hòm cho Phong Gia Gia, khác một hòm cho Khang Gia Gia, Khang Gia Gia, ngài cũng có. Trần Viễn sáng sớm cố ý đi trong ruộng hái. Tốt, tốt, hưu tâm. Khang Gia Gia cười mở ra cái nắp, yêu, đây là cái gì quả nho, lớn như vậy cái. Cự phong, siêu cấp cự phong, cái lớn, không phải đặc biệt ngọt, nhưng cũng ăn thật ngon. Phong Bảo Bảo nói đem khác một cái dương ôm lấy đến, ta đi vào rửa một chua đi ra. Ai khang lao đầu trực tiếp động thủ, hái được viên to lớn nhất quả nho, lột ra, đưa đến trong miệng, yêu huy, không được hiểu rõ, ăn ngon mà, vùng ngươi nơi này quả nho tốt mấy con phố. Khang Gia Gia ăn quả nho, đối với Phong Gia Gia nói rằng, bắt đầu cười ha hả, ta nếm thử, sắp thực ăn ngon, không phải ngọt đến phát chán quả nho, mang theo như có như không quả nho chua mùi vị đặc hữu. Cùng với quả nho đặc hưu hương vị nhì, Trần Viễn, mau tới đây giúp ta xem một chút cái này trên cây quả nho, đến tuột cùng là cái gì quả nho. Phong ra ra ràn cây nho, mặt trên cũng kết quả nho. Số lượng còn đặc biệt nhiều. Trước từ ngươi trong nông trường mang về quả nho cảnh chết cảnh cự phong, năm nay cũng kết quả. lão bà tử nói năm thứ nhất kết quả quả nho không được, liền đều cho cắt đi. Mặt trên đó là dây leo già lên quả nho, ta nhìn đi, hình như là cự phong, lại không giống chua cực kỳ. Trần Viễn hái được một viên nếm thử. Hồng nho đen phẩm chất, vỏ trái cây sau, hạt tròn êm dịu no đủ. Quả hạt cũng khá lớn, nhưng không có nho kỳ hồ lớn như vậy. Chăm sóc không tốt nho kỳ hồ, hạt tròn cũng là rất nhỏ. Nơi này quả nho bị chăm sóc rất tốt. Trần Viễn lột vỏ, da dày, chua mà, liền không cần nói. Ngài đây không phải nho kỳ hồ. Nho kỳ hồ vỏ trái cây lột, thịt nhiều, dịch nhiều. Ngài đây là cất rượu loại quả nho. Cụ thể là cái gì quả nho? Ta cũng không hiểu. Phong gia gia quả nho, hạt tròn khá nhỏ, mùi vị chua, vỏ trái cây dày, cũng có vị ngọt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi cái này quả nho là xích hà châu, không phải cự phong. Ngươi không tin khang lão đầu cười ha ha. Tiểu viễn, lần này lại đây nhiều đùa mấy ngày. Khang gia gia ta mua một cái thuyền, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài câu cá, không cho ngồi hắn thuyền. Trần viễn gật đầu, ta đều mang lưới dê lại đây. Hiện tại không phải cấm ngư kỳ đi, ta nghĩ, ăn cơm chưa đi cạnh biển Hạ lưới vào buổi tối thu. Cái này có thể có. Ngại ngại các nàng đâu? Trần Viễn hỏi. Biết các ngươi trở về, mua thức ăn đi tới. Bảo bảo đi nhà bếp hướng tắm một cái quả nho dùng mâm đựng trái cây chứa, bưng một chú đi ra, ra ra, khang ra ra, các ngài nếm thử. Hưởng qua, ăn ngon. Ha ha ha khang ra ra cười nói. Phong ra ra lôi kéo Trần Viễn ngồi xuống, trong nông trường hoạt hết bận. Không kém bao nhiêu đâu. Tiến vào một cái khá là thanh nhàn thời gian. Trần Viễn nói, trước quá bận, không thời gian sang đây xem vọng các ngài. Mặt sau thời gian khá là thanh nhàn. Ta cùng bảo bảo muốn tiếp ngài cùng ngãi mãi qua ở một thời gian ngắn. Phong bảo bảo gật đầu. Ta cũng muốn đi. Khang Lão đầu một mặt tiểu hài tử làm nũng tức giận ráng rấp, nói. Ngài cùng ngãi mãi đồng thời. Trần Viễn đối với Khang Gia Gia nói. Trần Viễn hắn bây giờ nói chuyện này, cũng là muốn mời Khang Gia Gia cùng đi. Khang Gia Gia hai đứa con trai đều là quân nhân, con dâu cũng là quân nhân. Khang Gia Gia nhi tử, con dâu đều ở vùng phía tây biên cương, cùng các con, một năm cũng thấy không lên một mặt. Có hai cái cháu trai, cũng ở trong bộ đội. Người già, bên người không người trí thân làm bạn, rất rất đáng thương. Trần Viễn không có đã từng đi lính, nhưng đối với quân nhân, lòng mang kính y đối với Khang Gia Gia, hắn đi, có lúc xác thực rất đáng ghét. Ân, thì như đánh cờ thời điểm. Nhưng cũng là Trần Viễn tôn kính nhất người. Lại nói, Khang Gia Gia cũng đem Bảo Bảo cho rằng cháu gái như thế, liền hướng về phía điểm ấy, Trần Viễn nhìn thấy Khang Láo Giả, cũng là cùng cung kính kính gọi Gia Gia. Có thể hay không quá phiền phức các ngươi Phong Gia Gia nói, không phiền phức. Trần Viễn nói, ta cùng Bảo Bảo đã sớm muốn tiếp các ngươi qua ở, qua ở làng du lịch, ở Thanh Mục Nông Trường, hoặc là Viễn Phương Nông Trường. Trần Viễn nghĩ đến Phong Gia Gia khả năng còn không biết Viễn Phương Nông Trường, liền nói tưởng tận một hồi, sau đó a Các ngài lúc nào nghĩ đến ở nông thôn ở, bất cứ lúc nào qua là tốt rồi. Trần Tiểu mở ra cái công ty, đã không ở trong nông trường ở, bảo bảo ở nhà kẻ nhạt cực kỳ, mỗi ngày ngủ nướng. Nào có, ta vẫn là rất chịu khó được rồi. Phong bảo bảo chống cái mặt quay hàm, mạnh mẽ trừng mắt trần viễn. Ta nói nhầm. Ý của ta, ngươi có thời gian có thể bồi bồi ông bà nhóm, không muốn mỗi ngày chạch trong nhà chơi di động. Phong bảo bảo nhe răng trừng mắt, có thể hung, nhìn chầm chầm trần viễn. Phong gia gia che cái chán ha ha cười. Khang gia gia ở bên cạnh nhìn có chút ước ao, xuất thần. Phong gia gia lôi kéo Khang gia gia tay, đột nhiên, viền mắt có chút ướt ác, nhỏ giọng nói, "Nếu không, ngươi nhận dưới Trần Viễn làm cháu nuôi." "Cái này, Tiểu Viễn, có nguyện ý hay không nhận nhận ta làm gia gia?" Khang gia gia âm thanh khàn giọng. Hắn thật giống xúc cảnh sinh tình, hay hoặc là có cái gì khác sự tình, nói chung làm cho người ta cảm giác hắn rất nguy Phong Gia Gia tại sao đống nhiên nhắc lên cái này? Trần Viễn vẫn là gật đầu, đồng ý. Được Phong Gia Gia kéo Trần Viễn tay, đi, đi vào cho Khang Gia Gia chuyển một chén nước trà. Phong Gia Gia sở dĩ nhắc lên cái này. Vốn là, Lão Khang đầu con thứ hai năm nay muốn chuyển nghề trở về, có thể vùng phía tây biên cương thế cuộc đống nhiên suốt sáng lên đến. Lão Khang đầu hai đứa con trai, cùng Phong Gia Gia nhi tử như thế, đều thuộc về bộ đội tiền tuyến. Mà ở vùng phía tây biên cương bộ đội tiền tuyến, Thế cuộc càng khẩn trương một ít. Lao Khang đầu con thứ hai còn phải ở bộ đội chờ mấy năm. Phong Kiến Quốc, cũng chính là bảo bảo phụ thân, trước cũng nói đầu năm chuyển nghề trở về, vốn là đã chuyển đạt chuyển nghề thông báo, có thể thế cuộc biến hóa quá nhanh. Phong Kiến Quốc chuyển nghề thông báo cũng thủ tiêu, còn phải ở bộ đội công tác mấy năm. Nhưng tối thiểu, Phong Kiến Quốc mỗi mấy tháng liền có thể trở về Vân an phong gia ra, ra gió vu em. Phong gia gia hy vọng con cũng có thể đi bạch xa đảo. Lao Khang đầu liền không giống nhau. Nhưng hắn kỳ thực có thể chuyển tới con lớn nhất nơi đó ở có thể con lớn nhất chức vị, tương đối cao, qua ở không tiện. Nghĩ thu cái cháu nuôi, lão khang đầu đống nhiên suốt sáng lên, cháu trai trà, các loại lan chi trở về lại uống. Mới vừa nói tới chỗ này, hai vị nãi nãi sẽ trở lại. Phong gia gia lôi kéo Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới thư phòng, bái ông nuôi cùng làm nãi nãi. Trần Viễn này chén nước trà, nghiêm túc. Bảo Bảo nước trà, cũng rất chăm chú, nhưng Bảo Bảo từ nhỏ đã nhận thức khang gia gia cùng khang nãi nãi. Cảm giác đi, còn có chút khó chịu. Trưng 113, lao ra biển. Buổi trưa, phong mãi mãi cùng khang mãi mãi xuống bếp, làm một trận đặc biệt phong phú cơm trưa. Trần Viễn mua thật nhiều hải sản lại đây, con trai, chem chép, cua biển mai hình thôi, tôm tít. Rửa sạch, vào nồi, ném hành gương tỏi, rượu gia vị, không ít muối. Không ít nước, một nồi lớn món thật cẩm. Hai vị mãi mãi vốn là không cho phép chính mình lao già ăn quá nhiều hải sản ngày hôm nay buổi trưa cũng không ngăn lại bọn họ, còn cho phép bọn họ uống xoàng mấy chén hải sản vật này, đặc biệt lao nhân thích hợp cũng biết ăn rồi chưa bao nhiêu, hai vị ngoại ngoại liền không cho phép bọn họ ăn nữa. Trần Viễn miệng lớn ăn cua, tôm tít đem khang ra già, già thèm ăn a, ăn ít một chút, đừng tuổi còn trẻ liền thông gió. Ta còn chờ ngươi cho ta dưỡng lao khang ra ra nói, ta thân thể này rất khỏe mạnh. Trần Viễn cười hắc hắc nói, thật tốt. Khang lão đầu chân mày cau lại vô cùng thần bí hỏi tốt mấy tiếng đây châu vẫn là người trẻ tuổi tốt phong bảo bảo khuôn mặt sắt biến hồng mạnh mẽ tóm trần viễn một chảo lao không đứng đắn khang mãi mãi mạnh mẽ chừng mắt khang gia gia phong mãi mãi cũng là không nói gì mà phong gia gia nhấc lên chiếc đuôi đã nghĩ gõ trần viễn thật như vậy kéo dài ê khang gia gia bắt đầu cười ha hả, người trẻ tuổi đều yêu thích khoác lác tốt mấy tiếng ai tin a phong bảo bảo nhô lên mặt quay hàm tức giận đến a mạnh mẽ dám trần viễn một cước các ngươi cổ vũ sinh cái nhỏ bảo bảo mới là chính sự chúng ta bốn người còn có thể động mau mau mang thai mau mau sinh chúng ta còn có thể mang mang hải tử phong nãi nãi nói rằng giảm bất trần viễn lung túng khang nãi nãi không nhiều lời biểu hiện dại ra ăn đồ vật thật giống có tâm sự ăn cơm xong khang gia gia gọi trần viễn đi trong nhà của hắn ngồi một chút khang nhà của ông nội cũng là biệt thự so với phong gia gia biệt thự hơi nhỏ một chút tuy nhỏ Tuy nhiên rất tinh xảo. Đi tới thư phòng, Khang Gia Gia mở ra một cái hộp, bên trong có rất nhiều quân công trường, bắt đầu cho Trần Viễn nói tới cố sự. Khang Gia Gia không có văn hóa gì, 18 tuổi làm binh, đã tham gia nhiều lần chiến tranh. Ở trong chiến tranh lập được không ít công, trong hộp quân công trường, kể rõ một vị lao nhân một đời cố sự. Sau đó còn nói lên Phong Gia Gia. Phong Gia Gia là người đọc sách, làm chính trị công tác. Bọn họ gặp gỡ thời điểm, Khang Gia Gia từ một đường bộ đội tác chiến bên trong lùi đi ở nhị tuyến bộ đội bên trong làm doanh trưởng. Khởi đầu, hai người bọn họ là ai cũng không lọt mắt ai. Mãi cho đến năm nào đó, bọn họ bộ đội bị phái đến chống lũ giải nguy. Phong gia gia mặc dù là chức quan văn quân nhân, nhưng ở chống lũ giải nguy bên trong suýt chút nữa liều mình, được Khang Gia Gia tán thành. Hai người liền trở thành bằng hữu, anh em, bạn thân. Cố sự quá dài. Chính nói đến bọn họ xuất ngũ chuyển nghề thời điểm, Khang mãi mãi bưng một ly nước nóng đi vào, tiểu viễn, đừng nghe Gia Gia người khoác lá Hắn A, liền yêu thích khoác lác, chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình, mỗi ngày sẽ ở đó ở thổi. Trần Viễn tiếp nhận nước, tạ ơn mãi mãi. Khang mãi mãi nở nụ cười nhìn Trần Viễn, uống nhanh nước. uống qua nước, chúng ta đi tàn bộ. Lại quá một giờ thủy chiều xuống. Không phải nói đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản sao, chúng ta vội qua chiếm cái vị trí thật tốt. Trần Viễn nói, đi ra bãi biển bắt hải sản, đã nói sao? Đã nói, đi ra bãi biển bắt hải sản. Khang ra ra nói. Nhìn lão bản, vẻ mặt tâm u, lại lộ ra dịu dàng nụ cười. Hiện tại đi dưới lưới dê đã không kịp. Đại gia thay đổi quần áo, nắm lấy thùng nước cùng cái kìm, đi tới trước thạch đầu đảo. Ngày hôm nay là lùi triều cường, có thể lên đảo. Chân viễn bọn họ đến thời điểm, đã ở thủy triều xuống. Thạch đầu đảo lên cũng có ra bãi biển bắt hải sản người. Thạch đầu đảo bên này là một cái không có khai phá vịnh nhỏ, có nước ngọt dòng sông vào biển loan. Vịnh bên trong hoang dại tài nguyên phong phú. Mỗi ngày. Đều có người đến bên này ra bãi biển bắt hải sản Trong đó mấy người thậm chí lái xe tốt mấy tiếng Bảo bảo cùng hai vị ngãi ngãi đi tới Thủy Triều xuống sau bùn cát Dùng cái cảo đảo nghêu sò Ngày hôm nay nghêu sò không nhiều Các nàng đào một lúc, không cái gì thu hàng liền đến đến trên đảo, cùng Trần Viễn bọn họ gõ biển lệ con Trần Viễn lại nhìn thấy trước cái kia lớn hồ nước Cái kia hồ nước quá to lớn Ngày hôm nay Thủy Triều xuống thời gian ngắn Phòng chừng múc không làm, liền bắt đầu Thủy Triều liên tìm một cái hồ nước nhỏ con, múc nước, đi ra ra bãi biển bắt hải sản, không phải mỗi ngày đều có tràn đầy thu hàng. Ngày hôm nay thu hàng liền rất thảm đạm. Trần Viễn múc khô hồ nước nhỏ con, chỉ bắt được mấy cái cá nhỏ. Bảo Bảo bọn họ thu hàng cũng ít, liền gõ chút sánh khẩu, ở trên nham thạch gõ chút biển lệ con thịt, còn nhặt được mấy cái ốc biển những thứ này. Trạng vạng thời điểm trở lại, đem ra bãi biển bắt hải sản thu hoạch rửa sạch sẽ, áp đặt qua. Biển lệ con thịt làm một cái rau dưa canh cũng rất mỹ vị. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Khang Gia Gia lại đây gọi người, cháu trai, nhanh rời giường. Trần Viện ai mơ mơ màng màng, ai vậy, một buổi sáng sớm ở cái kia mắng người. Cháu trai Phong bảo bảo tỉnh lại có một lúc, nín cười, gọi người đây. Là Khang Gia Gia. Đừng hô, mau vào. Phong mãi mãi ở dưới lầu làm điểm tâm, nghe được Khang Gia Gia âm thanh, ra đi mở cửa. Cháu của ta cùng cháu gái còn không rời giường đây. Trời vừa mới sáng. Ngươi như thế sớm vừa muốn đi ra. Phong gia gia cũng đẩy cửa đi ra, như thế sớm. "Vội đi ra ngoài đánh tổ, cấp vị trí. Nhanh lên một chút gọi cháu của ta lên, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm." Trần Viễn tính lực tốt, nghe được Khang gia gia nói cái gì, đứng dậy cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, mới 7 điểm qua, bảo bảo đi câu cá không? Đi Phong Bảo Bảo vươn mình rời giường, thay đổi thân thông khí, phòng phòng, y phục, cho Trần Viễn cũng cầm một thân. Hai vị lão nhân thường thường đi ra ngoài câu cá. Trong nhà bị cân câu, cho Trần Viễn cùng bảo bảo cắt cầm một cái, lái xe ra ngoài, mua chút bánh bao sữa đậu nành, đi tới nửa đảo bắc bờ vùng ngoại thành một cái cá nhỏ cảng Nói là cảng cá, cũng không phải. Chính là vùng ngoại thành bên bờ, kiên trì mười mấy chiếc nhỏ thuyền đánh cá. Khang ra ra thuyền đánh cá, một chiếc khoảng 7 mét ngắm cảnh câu cá thuyền, thuyền nhỏ. Có cái tiểu mã lực thuyền ở ngoài máy. Này hai ông lão, thực sự là đủ có thể. Một cái 70 tuổi, một cái 72 tuổi lại vẫn có thể mở thuyền đánh cá đi ra ngoài câu cá đến trên thuyền mặc áo cứu sinh khang gia gia thu hồi thuyền miêu, cho thuyền bỏ thêm dầu xuất phát nơi này là một dòng sông chỗ rộng nhất mấy trăm mét trên đường phong gia gia cho trần viễn nói bọn họ đi lão gia biển nơi này không phải sông là lao gia biển một phần lao gia biển có rất nhiều cố sự trong thời gian ngắn cũng nói không hết thuyền ở nước lên đi thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước Phong gia gia cho Trần Viễn nói lao ra biển một ít cố sự, cùng cần thiết phải chú ý sự tình. Tỷ Tì như ở Lão gia biển lái thuyền, nhìn thấy mặt nước có trôi nổi chiếc lọ, nhất định phải tránh khỏi. Bởi vì chiếc lọ phía dưới khả năng có người. Đó là lẻn vào đáy nước chảo loa người, thiết chí phao. Ra hiệu có người ở đây đáy nước chảo loa, đi thuyền cần nhờ xa một chút, để tránh khỏi thương tổn dưới nước người. Trong trải trên mặt biển còn có từng cái từng cái trương to lớn lưới đánh cá, có chút có sân bóng rổ lớn như vậy. Đem loại này lưới bỏ vào nước bên trong, chờ cá bơi vào lưới, liền dùng cần cẩu đem cự lưới treo lên, cá tôm liền trở thành cua trong giỏ. Trên mặt biển cắm vào từng hàng có gỗ, dùng lưới đánh cá bệnh thành hàng rào, làm thành một cái to lớn hàng rào vòng, nuôi trồng loa, dâu rồng món ăn các loại. Trời vừa mới sáng choang, trên mặt biển, dùng lưới vòng định ngư trường bên trong, thì có ngư dân nhân ra bắt cá. Dùng lưới vòng định ngư trường, bắt cá chủ yếu đất dùng lồng. Trước 114, câu cá. Chuyến nhỏ vòng qua một cái cong, tiến vào biển đôi. Trên mặt biển đồng bề mấy chục hàng bè tre, ước chừng dài trăm mét, bè tre treo một nhánh chi dây thường dây. Phong gia gia nói đó là nhân công nuôi trồng ốc biển bè tre. Màu thiên thanh, từng đó từng đó mây trắng. Khang gia gia đem sậy thai mở ra cây đước biển rừng, thả neo, đặt xuống tổ. Trần Viễn cho bảo bảo đẩy lên che nắng dù, lại cho hai vị lao ra tử đem che nắng dù đẩy lên. Khang gia gia, bên này có thể câu đến cái gì cá? Trần Viễn hỏi, cá mắm bạc, cá điêu vây vàng cá, cá mú, đánh thép lão, cá chủng loại rất nhiều. Khang Gia Gia nói đem tổ vật liệu đưa cho Trần Viễn, đây là điêu cá tổ vật liệu, cũng có thể câu đến những khác cá. Trần Viễn đánh mấy đống tổ vật liệu, tiếp nhận cần câu. Đây là Trần Viễn lần thứ nhất biển câu, cột trên có gường quay tơ vòng. Trần Viễn ở quê nhà câu cá, một cái cây gậy trúc, dây câu, lơ là, đá mải, lưới câu, dùng đều là dùn, cũng xưa nay không đánh tổ những thứ này treo lên mồi vật liệu, đang chuẩn bị đem lưới câu ném xuống, đợi lát nữa quăng câu. Hiện tại mới đánh tổ, cá vẫn không có đi vào đây. Hiện tại liền câu, dễ dàng vỡ tổ. Phong Gia Gia đem sáng sớm mua sữa đậu nành cùng bánh bao lấy ra, ăn cơm trước. ăn cơm xong, lại đợi đã lâu, mặt trời đều bay lên đến rồi. Phong Gia Gia mới nói có thể dưới cái. Trần Viễn lần thứ nhất dùng ruồng quay tơ vòng cần câu, cột quăng không cho phép, lại nhấc lên đến liền quăng hai lần. Cái này câu điểm là Khang Gia Gia thường xuyên đến câu điểm. Thường thường ở chỗ này đánh tổ, quăng ngồi dưới câu, liền nhìn thấy lơ là chìm xuống, Trần Viễn vội vã nhắc tới, nhấc lên, bên trong cá. Một cái màu trắng bạc cá nhỏ, hình thể như cá chép xương. Nơi này cá, cũng quá tốt câu. Mới vừa bỏ lại liền lên cá. Khang Gia Gia ha ha cười, nói, ngươi này đều gọi mế hoàng tử, là cá mắm bạc. Loại này chưa trưởng thành, xuất hiện chính là một đám. Ngày hôm nay lẽ ra có thể có không sai thu hàng. Phong bảo bảo nắm khăn lông nắm lấy cá, dùng lấy câu khí, thông thạo gỡ xuống lưới câu. thuận tiện cho Trần Viễn treo lên mồi vật liệu. Động tác thông thạo, vừa nhìn liền thường thường bồi hai ông lão đi ra câu cá. Trần Viễn câu tới này đều mễ hoản tử không lớn, bốn cái ngón tay rộng. Phong Gia Gia nói như vậy cá, đã xem là lớn, có thể thu hồi đến. Đồng thời còn cho Trần Viễn phổ cập một hồi biển câu chi thức. Tỷ như câu đến không muốn cá nhỏ, trước tiên không muốn phóng sinh nuôi lên các loại lúc đi đồng thời thả sớm phóng sinh dễ dàng gây nên vỡ tổ còn có A kéo cá thời điểm muốn làm liền một mạch tốt nhất không muốn ở kéo cá quá trình bên trong nhường con cá chạy như vậy cũng dễ dàng vỡ tổ câu cá cũng là một môn đại học vấn Trần Viễn cái kia tổ sắc thực đi vào bầy cá mễ hoản tử loại cá này liên tiếp lên Phong bảo bảo cùng Trần Viễn lưng tựa lưng đợi gần 10 phút cũng tới cá, vẫn là mễ hoản tử bảo bảo bên này lên cá Khang Ra Ra cùng Phong Ra Ra bên kia cũng tới cá, tất cả đều là Mễ Hoàng Tử. Làm sao nhiều như vậy Mễ Hoàng Tử? Trần Viên muốn câu cá mú, điêu cá những này khá là quý cá. Mễ Hoàng Tử tiện nghi, mười mấy hai mươi khối một cân. Cá mú quý, bên này nuôi trồng cá mú đều muốn hơn ba mươi khối một cân. Hoang giải cá mú, quý mấy trăm một cân. Cá điêu vây vàng cá, vậy cũng là mấy chục khối một cân. Một buổi sáng, câu năm, sáu cân Mễ Hoàng Tử. Mặt trời đỉnh ở trên đầu có che nắng rủ cảm giác vẫn là rất phơi bọn họ sắp có nửa giờ không có lên cá phong gia gia thu hồi cần câu chính nói muốn phải đi về bảo bảo lơ là động mấy lần đột nhiên biến mất phong bảo bảo dùng sức nhấc lên cần câu không có kéo động bắt đầu thu dây một chút lôi kéo là cá điêu vây vàng cá ha ha ha gia gia nhanh nắm lưới kéo phong bảo bảo cao hứng hô phong gia gia cầm lưới kéo lại đây nay vẫn là ngày hôm nay điều thứ nhất cần lưới kéo cá Xem cái đầu, 3, 4 cân dáng vẻ. Điêu bảy cá đến rồi. Khang gia gia cười nói, mau mau bù đắp tổ, lại câu một lúc. Cá điêu vây vàng cá cũng là thành đàn qua lại. Qua thế, Trần Viễn bên này cũng tới cá, một cái hơn nửa cân cá điêu vây vàng cá. Vẫn rơi đến 3 giờ chiều qua. Khang gia gia câu đến một cái đặc biệt lớn cá, nước Mỹ cá hồng. Loại cá này là nuôi trồng cá, ở Lao Gia biển có nuôi trồng. Đem cá hồng kéo lên. Trần Viễn bọn họ liền thu hồi cần câu chuẩn bị đi trở về. Ngày hôm nay câu có hơn 20 cân cá. Cái kia cá hồng, thì có 12 cân. Cá hồng tiện nghi, cùng mễ hoản tử gần như giá tiền, 1 cân 15 khối tả hữu. 12 cân hồng, không bằng bảo bảo câu đến cái kia ba 4 cân cá điêu vây vàng cá đáng giá. Đem một ít đặc biệt nhỏ cá điêu vây vàng cá cùng mễ hoản tử thả, có thể mang đi cá, cũng là hơn 20 cân. thuyền cập bờ, thì có người lại đây hỏi dò có hay không cá bán. Phong Gia Gia nói cá hồng ăn không ngon, liền đem cá hồng bán đi. Lại bán một chút điêu cá cùng mễ hoàng tử, mang về nhà cá, đủ ăn là được. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, tổng cộng bán gần 400 đến khối. Trên đường trở về trải qua siêu thị, Khang Gia Gia nhường Trần Viễn ngừng xe, đi trong siêu thị nâng một bình rượu vang. Cái kia cá về nhà, hai vị mãi mãi tiếp nhận làm xong cơm hoạt, đậu hũ canh cá, hấp cá, cá kho, buổi tối toàn cá tiệc, ăn được đặc biệt đã nghiền. Thiểu khu trạng vạng. Đi ra tản bộ người rất nhiều. Nhiều là lao nhân, mang theo đứa nhỏ. Trần Viễn bọn họ cũng đi ra ngoài tản bộ. Phong mãi mãi cùng khang mãi mãi đi nhảy quảng trường múa, đem bảo bảo cũng kéo tới. Trần Viễn cùng hai vị gia gia ở quảng trường phụ cận loanh quanh. Cuộc sống nhàn nhã, nhàn nhã một ngày. Cuộc sống như thế, tình cờ trải qua một hai ngày rất tốt. Thời gian dài, cũng rất vô vị. Ngày thứ hai, Trần Viễn cùng bảo bảo ngủ một cái lười rắc lên. Phong mãi mãi đã làm tốt cơm. ăn cơm xong. Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới Khang Gia Gia nhà. Khang Gia Gia đem hành lý đều thu thập xong. Ở trong sân gọi điện thoại, ta rất khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh lắm. Biết rồi. Ngươi ở bộ đội không muốn lo lắng ta, làm tốt chính ngươi công tác. Cũng không muốn lo lắng ngươi mẹ, chúng ta đều tốt. Ấn, chúng ta còn thu rồi làm cháu gái cùng cháu nuôi. Ha ha ha. Ngươi biết, kiến quốc con gái, Bảo Bảo. Bảo Bảo đều đã lớn rồi, muốn kết hôn. Cháu nuôi chính là Bảo Bảo bạn trai. Rất tốt một cái chàng trai Ta và mẹ của ngươi ngày hôm nay đi bảo bảo bạn trai trong nông trường đùa Sẽ ở lên một quãng thời gian Yên tâm đi Chúng ta có thể chăm sóc chính mình Ngươi cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng chính ngươi Chăm sóc ngươi trong bộ đội những kia đám nhai con liền như vậy Ra ra Trần Viễn cùng bảo bảo hô Xuất phát Ai khang ra ra cười cợt, Ta con lớn nhất gọi điện thoại tới Chúng ta lên đường đi Trần Viễn nói Tốt Lập tức Cần nắm ga trải giường đệm chăn không? Khang ra ra hỏi. Không cần. Trong nông trường đều có Trần Viễn qua cầm hành lý. Chúng ta đi cái nào a? Khang nãi nãi hỏi. Ngày hôm qua không phải nói tốt đi ta bên kia chơi sao? Qua ở mấy ngày Trần Viễn nói. người bên kia. Bảo bảo, bạn trai ngươi. Khang nãi nãi có chút không đúng lắm, hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Viễn. Làm sao? Trần Viễn nhìn Khang nãi nãi. Phong ra ra lái xe lại đây, thò đầu ra. Nặng nụ cười hô, lên xe đi rồi, ổn nào. Bình thường gọi ngươi làm cái gì đều không đòi vã, ngày hôm nay đúng là tích cực. Phong gia gia 70 tuổi, thân thể còn rất kiên lãng, mở cái xe, hoàn toàn không có vấn đề. Trần Viễn cùng bảo bảo trở lại đem tỉ cả lái xe đi ra, đang chuẩn bị xuất phát, nhớ tới Phong gia gia quả nho, đó là cất rượu loại quả nho, nam đảo bên này rất khó tìm đến cất rượu loại quả nho, liền qua hái chút cành lúc này mới xuất phát. Đến Lăng Thủy mới đuổi theo Phong gia gia bọn họ. Chương 115: Trở lại nông trường. Đuổi theo phong gia ra bọn họ, Trần Viễn chạy ở đằng trước, dẫn trở lại Viễn Phương nông trường. Nông trường chủ phong ốc tiền hậu viện con, phải viên, nguyên lai có mít tây, một ít tạp mục, bụi tây. Trần Viễn bọn họ đã đem tạp mục bụi tây, bụi gai những ngày thanh lý, trồng một chút hoa hồng, cây hoa hồng hoa. Trái viên, cũng chính là đi vào nhà con đường một bên, một khối nhỏ đất trống, Trần Viễn cũng dọn dẹp ra đến gieo vào hoàng kim cây dừa. Hoàng kim cây dừa Thân cây hai bên đường đi cách mấy mét liền trồng một gốc cây. Ở nông bên mép sân cũng trồng rất nhiều hoàng kim cây dừa. Làm cây cảnh, Trần Viễn cũng thích cùng nước dừa. Đem lái xe về vườn. Trần Viễn cầm ông bà hành lý, an bài xong gian phòng. Phong Gia Gia lại đây liền nhìn thấy Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ, hai vật nhỏ tướng mạo đáng yêu, liền đưa tay đi đùa bọn nó. Tiểu Bạch kêu ngạo vô cùng, không dễ dàng làm cho người ta chạm. Chim cắt nhỏ khá là thân cận người, thò đầu ra, cọ phong Gia Gia tay. Chọc cho phong ra ra cười ha ha. Trần Viễn, ngươi đây là cắt nhỏ bụng trắng. Quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Ngươi làm sao còn nuôi hai con, phạm pháp. Khang gia gia nghiêm mặt nói. Ta biết bọn nó là quốc 2 động vật. Chuyện này nói rất dài dòng. Bọn nó ở trong nông trường sinh hoạt. Đây là ở kiểm lâm trung đoàn lập hồ sơ. Các loại bọn nó sinh ra nhỏ bảo bảo. Kiểm lâm trung đoàn bên kia sẽ cho ta chăn nuôi sinh sôi nảy nở giấy phép sách. Trần Viễn cười nhìn về phía tiểu bạch. Vô vô vai. Tiểu Bạch trực tiếp bay tới, rơi xuống Trần Viễn trên bả vai. Chim cắt nhỏ cũng bay tới, cùng Tiểu Bạch song song đứng thẳng. Trần Viễn khỏe miệng mỉm cười, sờ sờ Tiểu Bạch, lại sờ sờ chim cắt nhỏ. Hai con nhỏ đồ vật ở Trần Viễn trên bả vai, lẫn nhau kì kèo đầu, liễu ra liễu díu nhẹ nhàng têu to, cười vui vẻ. Khang gia gia là như vậy. Tiểu Bạch hẳn là một con bỏ chim. Nam đảo bên này khí hậu hoàng cảnh, cũng không đặc biệt thích hợp cắt nhỏ bụng trắng sinh hoạt là chim hay hoặc là tiểu Bạch ba mẹ gặp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cũng không ai biết. Bỏ chim độ khả thi là có, nhưng khả năng không lớn, quá nửa là gặp gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trần Viễn phát hiện tiểu Bạch đoạn thời gian đó, Đình Châu bên này khắp nơi ở đánh thuốc trừ sâu. Đoạn thời gian đó hoa nở hoa tàn, trái nhỏ ra, đánh thuốc trừ sâu vườn trái cây, chim nhỏ ăn được có thuốc trừ sâu sâu. Muốn hợp pháp nuôi nuôi một con quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, rất khó. Trần Viễn cũng là hai lần đưa đi tiểu Bạch Nó lại chính mình chạy về đến Kiểm lâm trung đoàn mới cho phép Trần Viễn chăn nuôi nó Nhưng đến hiện tại Cũng không có hợp pháp chăn nuôi giấy chứng nhận Phong bảo bảo nói tưởng tận Trần Viễn thu nhận Giúp đỡ tiểu bạch trải qua Cùng với chim cắt nhỏ là làm sao đến Khang Gia Gia lúc này mới nở nụ cười Muốn tới đây đùa hai con nhỏ đồ vật Có thể này hai con nhỏ đồ vật Không phản ứng hắn Ở nhà ngồi một hồi Trần Viễn cho đại gia an bài xong phòng ngủ Bảo bảo nhìn đồng hồ Đi ra ngoài mua thức ăn Hai vị nãi nãi theo cùng đi ra ngoài, ngồi trên bộ kia bốn tòa tiểu khả ái. Trần Viễn mang theo hai vị già già tham quan nông trường. Bọn họ ở đánh thuốc trừ sâu. Vườn thanh long bên trong, ba đài chạy bằng điện vòng kiểu phun sương mù máy, phun ra sương mù hóa nước dùng bón phân lỏng trực tiếp lên lá, rất dễ hiểu thành đánh thuốc trừ sâu. Không phải thuốc trừ sâu, là bón phân lỏng trực tiếp lên lá. Trần Viễn nói, này một mùa thanh long nhiều, bù một lần bón phân lỏng trực tiếp lên lá, trái cây có thể lớn hơn một chút bón phân lỏng trực tiếp lên lá, đánh vào lá cây lên phân bón, đánh vào lá cây lên phân bón. Trần Viễn nói, chỉ chỉ nhiệt đới thực vật vườn trái cây. Ba người đi tới, làm sao loại nhiều như vậy cây sung? Phong Gia Gia nói nhảy đến quả nho hành lang bên ngoài lớn cây sung trên bồn hoa, đưa tay đi nặng nặng trên cây cây sung. Có mấy cái cây sung xem ra đỏ, nắm đi tới cứng. Trần Viễn hai tay mở ra, bảo bảo chồng, nàng thích ăn. Phong Gia Gia cười ha ha nói, bảo bảo con bé kia không cái ăn. Cái gì đều thích ăn. Trần Viễn cũng cười cận, lần lượt từng cái ngắt cái khác nhìn qua thành thục cây sung. Mùa đông cây sung, rất nhiều nhìn qua thành thục, trên thực tế không có thành thục, không thể ăn. Tìm một hồi, thật cho tìm tới mấy cái thành thục cây sung, đưa cho Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia. Bên kia là quả nho. Khang Gia Gia nếm thử một miếng cây sung, trực tiếp ném, chỉ vào giàn cây nho. Nho mâu đơn. AGB đỉnh cấp mâu đơn, ở AGB có thể bán ra giá trên trời. Nhưng nhập giống tốt đến Trung Quốc, liền vẽ xuống thần đàn. Mẫu đơn là Asbi cao cấp quả nho, một chuỗi có thể bán được hơn 200 nguyên nhân dân tệ. Tiến cử quốc nội sau, cũng lấy 120 nguyên một cân giá cả phổ biến một thời. Nhưng rất nhanh, liền rơi xuống thần đàn. Không chỉ không có được người tiêu thụ vây đỡ, trái lại giá cả một đường cuồng hạ. nho mẫu đơn sinh ra vào Asbi là qua Asbi cây ăn quả khoa học phòng nghiên cứu đào tạo nhiều năm mới thành công. Asbi có tiếng mẫu đơn có ổ ca mạ trời quan vương nà gà ngô đại địa giọt nước mưa các loại nhãn hiệu không phải đăng ký sản xuất nho mẫu đơn không thể sử dụng đối ứng nhãn hiệu mà adbi trồng chọn kỹ thuật sản xuất mẫu đơn theo quốc nội diện tích lớn sản xuất mẫu đơn thật giống như hai cái hoàn toàn khác nhau chủng loại hành lang nho dây cây nho ta chuẩn bị dùng để chiết cành cự phong xích hà châu phong gia gia ngài trong vườn quả nho nên chính là xích hà châu quả nho ta chuẩn bị ở một gốc cây cây mây lên chiết cành nhiều loại quả nho mà hành lang đối diện vườn nho hay dùng đến đào tạo thuần khiết mẫu đơn. Trần Viễn cảm thấy sử dụng thanh mục linh dịch có thể ở mẫu đơn cơ sở lên bồi dưỡng ra càng tốt hơn quả nho. Đến thời điểm có thể sửa đổi cái tên, sau đó diện tích lớn trồng trọt thanh mục nông trường bên trong nho kỳ hồ kỳ thực cùng phổ thông cự phong đã có khá là rõ ràng khác biệt. Hành lang nho trên giá, bò dây cây nho còn rất ít. Muốn mọc đầy cái giá, phỏng chừng muốn năm bên trong nửa cuối năm thậm chí sang năm. Xuuyên qua hành lang nho, đi vào vườn nho. Hơn một mẫu vườn nho, chỉ trồng 7 viên quả nho. Dựng ý nột cái giá hơn 2 mét cái, một cái vẻ bề ngoài chiếm diện tích hơn 100 mét vuông. Mà dây cây nho, cũng mới bắt đầu bỏ những này cái giá. Dây cây nho ở trên giá diện tích, mới bất quá 2, 3 mét vuông. Quả nho, đây là sinh trưởng rất nhanh thực vật. Chính là nam đảo bên này khí hậu đi, Trần Viễn chuẩn bị đợi được những này quả nho dài lớn một chút, tiếp một ít tráng kiện dây cây nho trôn đến thổ nhưỡng bên trong, để cho mọc dễ. Như vậy. Một gốc cây cây nho nhiều gốc dễ, có thể càng tốt hơn chống lại nguy hiểm. Từ vườn nho bên trong đi ra, Trần Viễn bọn họ đi tới nhiệt đới thực vật vườn trái cây. Trước tiên nhìn thấy sáu mẫu vườn sung, 3 ít 4 mét cây khoảng cách giữa các hàng cây. Nhìn qua đối với thổ địa là rất lớn lãng phí. Nhưng là cây sung, đây là có thể trưởng thành đại thụ. Trần Viễn quê nhà bên kia có cổ xưa cây sung. Khi còn bé cây sung thành thục lên, trên cây mọc đầy hải tử. Đó là Trần Viễn nhị ra ra nhà cây sung. Có bảy viên, trông ở hồ nước bên cạnh. Cây rất lớn. Lúc nhỏ, cây xung quen, Trần Viễn, còn có cùng Trần Viễn cùng tuổi đám trẻ con liền mỗi ngày bò đến trên cây hái cây xung. Nơi này cây xung, lưu lại rộng rãi cây khoảng cách giữa các hàng cây, chính là vì có thể dưỡng thành đại thụ. Trông trọt nhiều như vậy cây xung làm cái gì? Cây xung không dễ vật tải, lại không thể thời gian dài bảo tồn. Trong siêu thị bán mới mẻ cây xung đều rất ít. Khang gia gia nói, khẳng định là bảo bảo nhường chồng. Phong Gia Gia bắt đầu cười ha hả. Ngài làm sao biết? Trần Viễn hỏi. Bảo Bảo khi còn bé cùng chúng ta ở bộ đội đại viện Phong Gia Gia nhìn về phía khang Gia Gia, nói, nhớ tới ngoài đại viện diện có cái đồng hương trồng trọt mấy viên cây sung đi. Nhớ tới. Bảo Bảo nha đầu kia từ nhỏ đã thèm ăn. Có một lần, nàng nhìn thấy cây sung, lén lút đi hái, bị đồng hương phát hiện. Đồng hương đúng là không nói nàng cái gì, còn đưa cho nàng rất nhiều cây sung. Nàng mang theo những kia cây sung trở về một bên khóc vừa ăn có thể thảm ha ha ha ha chuyện này ta có ấn tượng nhớ tới khi đó nàng dùng chuối tây lá cây ôm cây sung ôm nhiều khóc đến đặc biệt thương tâm ta còn hỏi đệ mua nói tiểu nha đầu làm sao khang gia gia cười nói bảo bảo trộm cây sung bị tóm lấy đồng hương đều không nói nàng còn đưa cho nàng rất nhiều cây sung nha đầu kia nhưng khóc đặc biệt thương tâm lại không nỡ không muốn những kia cây sung vừa khóc vừa ăn răng rấp đem ta cho khí vui vẻ Phong gia gia cũng cười, ta liền nhớ tới Bảo Bảo khi còn bé đã nói, nàng tương lai nhất định phải trồng rất nhiều rất nhiều cây sung. Chương 116, lão niên xí ngốc. Người già rồi. tựa hồ đặc biệt yêu thích hồi ức chuyện cũ. Sáu mẫu cây sung, bốn mẫu quả roi, một cái 10 mẫu nhiệt đới thực vật vườn hoa quả, bên trong trồng hai mươi mấy loại hoa quả. Bên cạnh là 30 mẫu thổ địa, một mảng nhỏ sổ riêng ướm giống khu. Cũng xuyên loại một chút quả nho. Phong gia gia cùng khang gia gia đi vào vườn trái cây. Trần Viễn đi tới sầu riêng gây giống khu. Thanh mục nông trường sầu riêng hạt giống, nếu như không có linh dịch đến gây giống, mặc dù nảy mầm, cũng không thể tồn tại. Trần Viễn dùng hơn một vạn hạt giống làm thí nghiệm, nảy mầm hạt giống hơn 100 viên, có thể mọc ra một quãng thời gian, liền tất cả đều tự nhiên tử vong. Cái khác sầu riêng hạt giống, mọc rất tốt, đã mọc ra xanh lá cây, thành cây giống hình thái. 30 mẫu vườn còn có tảng lớn đất trống. Trần Viễn chuẩn bị đợi được vườn thanh long hết bận, đem thanh mục nông trường bên trong cao áp cây sầu riêng mầm gì cắm lại đây. Trong nông trường còn có mấy cái hồ nước. Hai cái hồ nước bên cạnh trồng chuối tiêu, mặt khác ba cái hồ nước bên cạnh trồng hoàng kim cây dừa. Hoàng kim cây dừa, nông bên mép sân trên sườn núi, cũng trồng rất nhiều. Nhanh buổi trưa. Phong bảo bảo cùng hai vị nãi nãi đến trên trấn mua món ăn trở về, chuẩn bị làm cơm trưa. Lao giả, nhìn thấy ta bớt tiền sao. Trần Viễn bọn họ trở lại. Khang mãi mãi nhìn Khang ra ra, lớn tiếng hỏi. Cái gì bóp tiền? Bảo bảo hỏi. Ta bóp tiền, sáng sớm đi ra ngoài mua thức ăn, bóp tiền. Bảo bảo một mặt dấu chấm hỏi. Khang mãi mãi không mang ví tiền đi ra ngoài à? Khang ra ra lôi kéo mãi mãi đi vào phòng ngủ. Ngươi bóp tiền, nơi này. Này không phải ví tiền của ta. Tim bóp tiền, một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đã ăn cơm chưa? Trần Viễn cùng bảo bảo đều có ngủ chưa quen thuộc. Khang mãi mãi rất dễ quên. Trần Viễn hỏi: "Từng?" Bảo Bảo gật đầu, lớn tuổi, dễ quên rất bình thường. Khang Mãi Nhuyễn Mại không phải dễ quên, là những bệnh, ảnh display mẹ bệnh, cũng gọi là lão niên suy si ngốc. Năm ngoái tháng 11 kiểm tra được, giai đoạn thứ nhất, cường độ thấp si ngốc kỳ. Biểu hiện là trí nhớ suy yếu, đối với gần đây sự tình lãng quên đột xuất. Chuyện này hiện tại còn chỉ có Khang Gia Gia biết, Khang Mãi Nhuyễn Mại chính mình cũng không biết. Ăn cơm xong, Khang Gia Gia cũng mang theo Khang Mãi Nhuyễn Mại đi vào phòng ngủ, đánh nước nóng. Lấy ra dược. Hiện tại Khang Nãi Nãi, cũng không biết chính mình đạt được lão niên si ngốc. lão niên si ngốc đại khái chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, bệnh trạng nhẹ nhất, còn không dễ dàng bị phát hiện. Người già, các loại lão niên bệnh liền đi ra. Cũng là bất đắc dĩ. Đại gia cùng nhau sinh hoạt. Mấy ngày sau, Trần Viễn một bên phát giác Khang Nãi Nãi không thích hợp lắm. Cố ý lên mạng tra xét một hồi lão niên si ngốc. lão niên si ngốc giai đoạn thứ nhất, vì là cường độ thấp si ngốc kỳ Biểu hiện là ký ức hạ thấp, đối với gần sự tình lãng quên đột xuất. Năng lực phán đoán giảm xuống, không thể đối với sự kiện tiến hành phân tích, suy nghĩ, phán đoán, khó có thể xử lý phức tạp vấn đề. Công tác hoặc việc nhà lao động hứng hờ không thể độc lập tiến hành mua sắm, kinh tế sự vụ các loại, xa giao khó khăn. Cứ việc vẫn có thể làm chút đã quen thuộc hàng ngày công tác, cùng với rất nhiều bệnh trạng. Tình cảm lãnh đạo, thật giống có một chút. Thì như cùng Trần Viễn, cùng bà Bảo, Khang Nãi, nãi nàng Nói như thế nào đây? Trước Trần Viễn còn tưởng rằng Khang Mãn Mãn trời sinh tính cách lạnh nhạt, nhưng ở chung mấy ngày, Khang Mãn Mãn cũng không có chứng bệnh lên nói dễ tức giận. Gia gia, Mãn Mãn nàng đúng không đạt được gần rời mẹ bệnh, lão niên xỉ ngốc. Trần Viễn có cái cơ hội đơn độc tìm tới Khang gia gia, hỏi. Khang gia gia trầm mặc hồi lâu, cười nói, "Ừm, lão niên xỉ ngốc. Bác sĩ nói là giai đoạn thứ nhất, chăm sóc tốt, bệnh tình toàn bộ chuyển biến xấu, muốn 10 năm sau đó." 10 năm sau Không biết chúng ta có thể hay không sống 10 năm. Coi như có thể sống 10 năm, khi đó chúng ta cũng đều tám mươi mấy. Khang Gia ra lôi kéo Trần Viễn tay, đừng nói cho lão già điên bọn họ. Chúng ta a, đã nghĩ yên lặng sinh hoạt một quãng thời gian. Hai vị thúc thúc đều ở trong bộ đội, không thể xuất ngũ trở về một người sao. Trần Viễn hít sâu một hơi. Trần Viễn hắn biết bệnh này. Ở hắn quê nhà bên kia, cùng thôn một vị lão nhân liền bởi vì đạt được bệnh này, ngày nào đó đi ra ngoài, liền không còn đi về tới. Trần Viễn sáng nay ở internet điều tra bệnh này, ảnh thầy mẹ bệnh, À giờ, là một loại lên bệnh ẩn nấp tiến hành tính phát triển hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật. Hiện nay không có đặc hiệu phương pháp trị liệu, bệnh tình chỉ có thể từ từ tiến triển, bình thường xác thực xem bệnh trẻ tuổi tổn kỳ ở khoảng 10 năm. Bệnh này sơ kỳ, ở Khang mãi mãi nơi này cũng chính là trí nhớ vấn đề, cái khác bệnh trạng đều không nổi bật. Cùng người bình thường gần như. Mấy ngày nay, Trần Viễn bọn họ ở nhiệt đối thực vật vườn trái cây cho cây ăn quả sữa cảnh. Định hình. Kha Mãn Mãi cũng ở trong ruộng hỗ trợ, không có biểu hiện quá mức đặc biệt. An xong điểm tâm, Trần Viễn đáp ứng rồi không nói cho Phong Gia Gia bọn họ, nhưng vẫn là lén lút nói cho bọn họ. Phong Gia Gia cùng Phong Mãn Mãi biểu hiện rất chớ giật mình, An chơi mẹ bệnh, lão niên xin nhóc, bọn họ cũng hiểu rõ qua bệnh này. Ở tại bọn hắn tiểu khu, cũng có một vị lão nhân bị mắc bệnh bệnh này, cuối cùng bị đưa vào viện dưỡng lão. Là không trị hết sao? Bảo bảo hỏi. Không trị hết Phong gia gia thở dài, lắc đầu, không có cách nào trị. Được rồi, tiếp tục đến trong ruộng tu bổ cây ăn quả đi. Khang gia gia không cho ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng nói." Trần Viễn nói. "Biết đến." Phong Mãi mãi cười cợt, "Ngươi Khang gia gia cái gì sóng to gió lớn đều trải qua. Lan Chi cũng vậy. Bọn họ có thể chịu đựng. Lại nói, chúng ta đều cái này tuổi, liền không coi là bệnh, có thể sống thêm mấy năm." Trần Viễn cùng bảo bảo lái xe đi thanh mục nông trường. Ta quá sơ ý, đều không nhìn ra Khang Mãi mãi như bệnh. Ngày hôm trước ta còn chọc giận nàng không cao hứng. Trần Viễn đốt điếu thuốc, không có chuyện gì. Đến thanh mục nông trường, Trần Viễn trước tiên đi vườn nho bên trong cắt mấy cây dùng làm chật cảnh quả nho cảnh. Theo đến tự lưu trong ruộng hái được mấy chùm nho. Lưu lại nho kỳ hồ, gần như hoàn toàn chín mồi, đặc biệt ngọt, không hề có một chút vị chua, nhưng tựa hồ lại có một ít vị chua, quả nho hương vị cũng đặc biệt nồng nặc, tự hồ có hơi mùi sữa thơm. Trong ruộng quả nho rất được hoang nên. Nghe Trần Tiểu nói, bọn họ trong kho lạnh còn có chút thanh mục nông trường nho kỳ hồ ở Internet bán, đã tăng giá đến 65 nguyên một cân. Cái giá này cùng nam đảo thực thể tiền giá cả gần như. Cái này quả nho quá đắt, lượng tiêu thụ có hạn, nhưng vẫn ở vững bước bán ra bên trong. Cắt quả nho cảnh hái được chút quả nho. Trần Viễn đi tới vườn sầu riêng. Trong vườn cây sầu riêng không có nở hoa. Trước Trần Viễn ba ba đem cây điên cắt, cây sầu riêng vẫn là ở dài cao. Nhưng không phải dài sao, mà là toàn thể sinh trưởng. Cây sầu riêng dài lớn hơn một vòng, cành càng rộng rãi, cành cùng cành khoảng cách càng rộng rãi. Cây sầu riêng mọc rất tốt. Vườn sầu riêng bên trong cỏ, dài đến cũng rất tốt. Các loại sang năm ba mẹ bọn họ trở về, liền có thể ở vườn sầu riêng nuôi thả đông sơn dê, ngẫm. Trước cao áp sầu riêng cành, cũng đều mọc dễ. Trần Viễn cầm chạy bằng điện cắt cành máy, đem những kia phát triển không sai cao áp cây giống cắt đi. Chương 117, nhất thiết đều tốt. Tổng cộng 1.650 viên cây sầu riêng. Mỗi thân cây đều có cao áp mầm, thiếu 3 viên, nhiều mười mấy viên. Trường thanh mầm ống, đại khái hơn 12,000 viên. Trần Viễn cắt ba mươi mấy viên trở lại, đem bọn nó di cắm đến nông trường trên đất trống. Cho tới cái kia 30 mẫu đất, mặt sau có thời gian lại chỉnh phê di cắm. Trông sầu riêng, chiết cành quả nho. Hết bận cũng sắp buổi trưa. Trần Viễn về nhà trước một bước, lấy ra linh lịch, đổi nước sôi, mật ong. Các loại ông bà bọn họ trở về, một người uống một chén. Hy vọng thanh mục linh dịch đối với lão niên si ngốc có tác dụng đi. Một người một ly đổi nước linh dịch. Trần Viễn rửa sạch quả nho, đưa cho ông bà nhóm ăn. Ông bà nhóm ở, Trần Viễn biểu hiện đặc biệt nhẹ nhàng. Bởi vì gần nhất nhàn mà, không có chuyện gì làm, mỗi ngày chăm sóc một chút bảo bảo nhiệt đới thực vật vườn trái cây, lại chính là đến vườn thanh long bên trong nhìn. Cuộc sống ngày ngày qua, vườn thanh long, bù ánh đèn từ nguyên lai mỗi ngày 5 giờ đến hiện tại mỗi ngày 9 giờ phân ba cái đoạn thời gian trong lúc thi hai lần nước dung phân một lần bón phân lỏng trực tiếp lên lá vì là chính là tăng nhanh thanh long thành thủ ông bà bọn họ ở nông trường ở mấy ngày liền nói phải đi về trần viễn lấy ra cứng rắn thái độ đem bốn vị lao nhân ở lại nông trường chủ yếu là bởi vì khang mãi mãi trần viễn cảm thấy thanh mục linh dịch nên hữu dụng liền mỗi ngày buổi trưa đều có lấy ra một ít thanh mục linh dịch đổi nước thêm một cọng hoàng khô thanh long nụ hòa Mỗi sáng sớm một ly, chạm vạng một ly. Từng ngày từng ngày, ông bà nhóm khí sắc, tốt hơn rất nhiều. Khang mãi mãi dễ quên tật xấu, cũng có giảm bớt, mấy ngày gần đây đều không thế nào dễ quên. Nở hoa sớm nhất thanh long hoàn toàn chuyển đỏ, mặt sau thanh long, cũng chính đang chuyển hồng. Trần Tổng. Trần Viễn chính đang trong phòng bếp xào rau, nghe được triệu bằng vũ âm thanh, đáp lại một tiếng, ai, lập tức. Bảo bảo, đến nhà bếp. Đến rồi, đến rồi bảo bảo chính đang ăn quả nho vội vã chạy vào nhà bếp. Triệu bằng vũ mang mũ dơm, phong lão, khang lão. Ai hai vị lão nhân cười gật đầu, lại đây ăn quả nho. Triệu bằng vũ đi tới, cầm viên quả nho ăn, các loại trần viễn đi ra, trần tổng, ngày hôm nay số 25. A, tháng sau số 12 tết đến. Ta biết, thanh long độ ngọt, bao nhiêu? Tốt một chút 17, 18, mặt sau nở hoa, phỏng trường chỉ có 15, 16. Không thể đợi thêm. Thanh long nở hoa sau 27-33 ngày có thể thu thập. Không giống chủng loại, không giống khí hậu, hơi có sự khác biệt. Nếu như là ở trên cây, hoàn toàn thành thụ, đại khái 35-40 ngày. Trần viễn bên này bất kể đánh đổi sử dụng bù ánh đèn, tiền kỳ mỗi ngày bù ánh sáng, chỉ 5 giờ, trung hậu kỳ mỗi ngày bù ánh sáng, chỉ 8 giờ, này đã vi phạm thực vật sinh trưởng quy luật, vì là chính là tăng nhanh thanh long thành thụ. Nhưng đám này thanh long quá nhiều, có thể có 18 độ ngọn. Đã vô cùng tốt. Hoa quả độ ngọt đối chiếu. 0, 5 độ, so sánh không cách nào rõ ràng thưởng thức ra vị ngọt. 5, 10 độ, làm một giống như hồng trà không thêm đường độ ngọt. 10, 15 độ, có thể cảm nhận được nhàn nhạt vị ngọt. 15, 20 độ, bình thường trà sữa độ ngọt. 20 độ trở lên, có thể cảm nhận được rõ ràng vị ngọt. Qua vài độ ngọt, thông thường ở 18, 20 độ. Cây đu đủ độ ngọt, thông thường ở 11, 13 độ trở lên. Cây thơm, dứa, độ ngọt thông thường ở 10, 18 độ. Tỷ bà, độ ngọt thông thường ở 13, 16. Thanh long, độ ngọt thông thường 11, 20 độ. Đây là phổ thông hoa quả, đại khái giá trị. Tỷ như thanh long ruột đỏ, độ ngọt có thể đạt đến 23, cái kia thuộc về tốt vô cùng thanh long, đỉnh cấp phẩm. Hoa quả vật này, tuy rằng không phải độ ngọt càng cao càng tốt ăn, có thể phần lớn hoa quả, đối với phần lớn người đến nói, độ ngọt càng cao, mùi vị thì càng tốt. Thanh long ruột đỏ, cũng chính là kim đô số 1. Nam đảo kim đô số 1, độ ngọt bình quân giá trị ở 18 tả hữu. Chỉ cần bình thường thành thục, độ ngọt rất ít thấp hơn 16. Viễn vương nông trường đám này thanh long, chỉ là biến đỏ, hơn nữa là vừa biến hồng. Lại quá năm ngày, chỉ cần thời tiết tốt, độ ngọt đạt đến 18, 19, nên không có vấn đề gì. Hơn nữa khi đó hái vừa vặn, cũng không phải đặc biệt quen, thích hợp đường dài vận tải. Trần Viện cho triệu bằng vũ đưa cho điếu thuốc. Lôi kéo hắn đi ra ngoài bên ngoài. Số 29 bắt đầu hái đi. Số 29. Chu tổng bên kia tiêu thụ xong sao. Triệu bằng vũ nói. Yên tâm đi. Số 29 hái. Đám này thanh long thành thuộc độ còn không cao lắm. Nó bên kia bán không xong có thể thả ướp lạnh trong kho. Qua tết lại bán trần viễn suy nghĩ một chút. Lại nói. Ta sau đó Chu văn gọi điện thoại. Thời gian nào hái. Hắn bên kia quyết định. Ừm. 18 độ ngọt đã rất tốt. Nếu như có thể. Ngày mai sẽ bắt đầu hái tốt nhất. Được, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Viễn vô vô chu văn bay. Thanh mục nông trường bên trong còn có chút quả nho. Muốn ăn chính mình đi hái. Đừng mỗi lần ta cho ngươi hái lại đây. Trong nhà còn có triệu bằng vũ cười cận. Được thôi. Ta trở lại, buổi chiều lại tán gẫu. Trần Viễn nói trở lại trong nhà. Triệu quản lý tìm ngươi nói Thanh Long sự tình. Phong ra ra hỏi. Ừm. Thanh Long muốn hái. Nên hái, liền hái. Chất lượng rất trọng yếu Nhưng thời gian sắp xếp lên, cũng rất trọng yếu. Khang ra ra cũng nói. Được thôi. Trần Viễn nói. Chu Văn Hận không thể hiện tại liền hái. Có thể Trần Viễn bên này không thể hoàn toàn không để ý chất lượng. Nhóm đầu tiên hái định ở 2-7 ngày, cũng chính là ngày kia. Trong vườn thanh long, cái đầu to lớn nhất, nên có 700, 900 khác. Lớn như vậy thanh long không nhiều, mười mấy cây trên có như vậy một cái. 500, 700 khác thanh long, số lượng liền không ít. Mỗi cây lên đều có thiếu một cái hai cái, nhiều mười mấy cái hai mươi mấy. 150, 300 khắc thanh long số lượng nhiều nhất, chiếm kết quả số lượng chừng 70%. Nói tóm lại, này một mùa thanh long tuy rằng nghiêm trọng siêu sản, nhưng chất lượng cũng không có kém hơn quá nhiều. Chỉ ít so với mong muốn thân thiết. Thanh long loại hoa quả này, hái so là sẽ không tiếp tục sau quen, thông thường muốn đang đến gần hoàn toàn chín mùa giai đoạn hái. viễn vương nông trường đám này thanh long, dùng vượt mức bù ánh sáng, chỉ có thể hiện tại là mùa đông. Muốn hoàn toàn chín muồi nên còn muốn năm, 10 ngày thời gian. Thời gian không đáng người. Khang mãi mãi, ngươi có nhìn thấy ta kéo sao? Muốn ăn cơm, Trần Viễn nhìn thấy khang mãi mãi ở ghế mát xa lên đờ ra, đi tới hỏi. Ngươi tuổi còn trẻ, bệnh hay quên lớn như vậy? Ngươi kéo không phải nhường ta cho ngươi thu hồi đến rồi sao, ở tạp vật trên tường. Khang mãi mãi cười nộ nói, ta mỗi lần thu hồi kéo đều treo ở tạp vật trên tường, ngươi muốn dùng, chính mình đi lấy. Còn có à? các loại đồ vật dùng qua muốn thu thập tốt miễn cho đến thời điểm cần lại khắp nơi tìm trần viễn qua liếc mắt nhìn cười hắt hắt nói lao gia ngải trí nhớ tốt ta à, là quá bận mỗi ngày đi theo chúng ta mấy lao già bên người bận biểu gấp cái gì khang mãi mãi cười nói nàng lao nhân gia cũng hẳn phải biết chuyện của chính mình nhưng biểu hiện rất tốt không có bất kỳ bi quan tâm tình khang gia gia nhìn một chút bạn già cùng phong gia gia liếc mắt nhìn nhau chỉ chỉ sọ nào thái dương huyệt nhỏ giọng nói ta muốn mang Lan Chi đi một chuyến bệnh viện. nàng trạng thái này, thật giống không phải lão niên xì nốc. Ân, là nên lại kiểm tra một chút. ta cũng cảm thấy không giống lão niên xì nốc. trước khả năng chính là trí nhớ không tốt. người già, khó tránh khỏi sẽ quên đông quên tây. Phong Gia Gia nói. Trần Viễn khoẹt miệng mỉm cười, ẩn sâu công cùng tên, đi tới kệ đồ nơi này, chọc cười tổ chim bên trong chim cắt nhỏ. chim cắt nhỏ bắt đầu nằm sắp tổ, nhưng vẫn không có đẻ trứng. Nghĩ trước phát hiện tiểu bạch thời gian. Chim cắt nhỏ nếu như muốn đẻ trứng, nên liền trong khoảng thời gian này. Trước xem qua một phần đưa tin, cắt nhỏ bụng trắng sinh sôi nảy nở quý hình như là 4 đến tháng 6, nơi này là phía nam, coi như mùa đông, cũng thích hợp cắt nhỏ bụng trắng ốc. Trước 118, 2 trước chuẩn bị. Từ khi phát hiện khang mãi mãi đạt được lão niên sinh ốc, Trần Viện chuẩn bị rất nhiều thanh mục linh dịch dùng để hướng phao trà nhài Thanh long hoa, thêm một ít thanh long mảnh. Thanh long ẩn chứa phong phú nguyên tố dinh dưỡng, có thể chậm lại đại náo dạ yếu, dự phòng lão niên xí ngốc. Nên còn muốn thanh mục linh dịch công hiệu, khang mại mãi mại lão niên xí ngốc, dễ quên, tình huống tốt hơn rất nhiều. Phong gia gia bọn họ nhìn qua, tuy rằng không có trở nên thời mãn kinh, nhưng tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thanh mục linh dịch vật này rất thần kỳ, có thể chung quy không phải thần dược, hay là thần dược đi, nhưng có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Hy vọng thanh mục linh dịch có thể trị hết lão niên xí ngốc. Khang nãi nãi tình huống, tuyệt đối đừng là hồi quang phản chiếu. Trời vừa sáng, bảo bảo liền tỉnh rồi, ở Trần Viễn trong lòng ngực nói. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, có thể là trước đo lường sai lầm. Khang nãi nãi căn bản không phải lão niên xin ốc, chính là dễ quên. Trần Viễn nói. Hy vọng đi. Bệnh viện là trời vừa sáng liền hẹn trước được rồi. Lan chi, khang nãi nãi tên. Trần Viễn muốn là cũng phải bồi tiếp cùng đi kiểm tra. Có thể trong vườn thanh long đến sông hái. 18 độ ng Kỳ thực cũng không sai. Khang Mãn Mãn cùng Phong Mãn Mãn đã rời giường ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Trần Viễn cùng Bảo Bảo ở trên giường lại đến bình minh, làm cơm được rồi, lúc này mới rời giường. Ăn cơm xong, Bảo Bảo mở ra đưa ông bà nhóm đi tam á bệnh viện, làm cái kiểm tra sức khỏe. Trọng điểm là phục tra một chút Khang Mãn Mãn tình huống. Bọn họ mới vừa đi. Trần Tiểu cùng bạn học của nàng cái kia ai tới, lái xe đi tới nông trường. Ca. Ta trên đường nhìn thấy Bảo Bảo, còn có ông bà Bọn họ sáng sớm đây là đi đâu? Trần Tiểu hỏi. Đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, trước hẹn trước được rồi. Trần Viễn nói, ngày hôm nay muốn trực tiếp. A, trước tiên đi vườn thanh long nhìn. Trong vườn thanh long cây, cành lá lên lít nha lít nhít thanh long. Một cái kết quả cành, bình quân là 5 cái thanh long, nói cho đúng, hẳn là 5 cái nhiều, tiếp cận 6 cái. Trước lưu hoa, một cái cành lên 5, bảy đoá hoa. Có chút hoa, không có thụ phấn thành công, rơi xuống rất nhiều. Có điều nơi này thanh long cây, nhiều có 13 cái kết quả cảnh, thiếu cũng có 7 cái kết quả cảnh. Thanh long trên cây thanh long, có thể dùng lít nha lít nhít để hình dung. Quy mô lớn trồng chọn thanh long, nên đều sẽ không xuất hiện như vậy kết quả mật độ. Như vậy lít nha lít nhít thanh long, đó là đặc thù chủng loại quang cảnh thanh long. Hoa Trần tiểu vẻ mặt quái dị, lão ca, chơi lớn quá rồi đó, nhiều như vậy. Trần Viễn nhún nhún vai, hiện tại thanh long cây không dễ nhìn. Bởi vì kết quả quá nhiều. Thanh long hấp thu chất dinh dưỡng lại đặc biệt lợi hại. Thanh long cây là cây, bây giờ nhìn đi tới đều khô quắt, không no đủ. đương nhiên, thanh long rất khỏe mạnh, từng cái từng cái, nhìn qua rất đẹp đẽ. Trực tiếp mang hàng, muốn xuống tới trong ruộng xem, khán giả mới có mua muốn. Đi theo ta Trần Viễn quắc quắc ngó tay. Mua lại nông trường, Trần Viễn liền đắp một mẫu không ánh đèn. Khối này vườn thanh long, mỗi cái kết quả cành lên liền chỉ để lại hai cái thanh long, cũng là mọc tốt nhất một mảnh thanh long. Trên cây thanh long. Nhóm đầu tiên kết quả đã tự nhiên thành thục, độ ngọt có 20 trở lên. Nên ở 21, 22, mảnh này trong vườn thanh long, trái cây lớn, độ ngọt cao, quả hình, màu sắc cũng đẹp, một mình trọng lượng cơ bản đều ở 400 khắc trở lên. Là Trần Viễn cố ý lưu lại, chuyên môn cho Trần Tiểu dùng để mang hàng. Gian trá. Trần Tiểu ha ha nở nụ cười, đứng rồi ca, ngươi đoán xem chúng ta tháng này kinh doanh ngạch là bao nhiêu sao? Bao nhiêu? 176 vạn. trần tiểu nói Như thế điểm. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Trần tiểu cái kia công ty, bảo bảo liền cho bên trong đầu tư 200 vạn. Chu Văn cũng cho bên trong quan tiền, còn lấy ra hai cái nhà kho. Đã không ít. Lợi nhuận có bao nhiêu? Trần Viễn hỏi, không tính trước bán quả nho, lợi nhuận có bao nhiêu? Lợi nhuận mà? Công ty vừa mới thành lập, nơi nào có cái gì lợi nhuận? Cố gắng làm đi. Đám này thanh long bán, ta nắm 350 vạn cho ngươi. 350 vạn. Trần Tiểu công ty vào cỗ bỏ vốn, Trần Viễn nói tiếp, thực tế tài chính 600 vạn công ty, còn có hai cái hoa quả tươi ướp lạnh nhà kho, như vậy quy mô công ty, đã không nhỏ. Có thể cho ngươi tiền liền nhiều như vậy, có thể kinh doanh liền kinh doanh, nếu như lỗ sạch, liền đóng lại công ty, thanh thản ổn định kinh doanh trong nhà vườn trái cây chuyện làm ăn. Có nghe hay không? Trần Tiểu làm điện thoại di động, nghe được Trần Viễn giống lên nàng một tiếng, vội vã ngẩng đầu, nghe được. Bước chân không muốn bước đến quá to lớn, Bước quá to lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Ta lại không trứng. Bên cạnh Lý Diêm hé miệng nở nụ cười. Trần Viễn nâng tay lên, đã nghĩ đánh nhà đầu này. Trần Viễn gan lớn, lúc trước cóng lấy người nhà cầm trong nhà tiền mua lại thanh một nông trường. Đó là Trần Viễn có ngón tay vàng, cũng đã làm đơn giản thí nghiệm. Nếu như không có ngón tay vàng, Trần Viễn bất luận làm sao cũng không dám được ăn cả ngã về không. Ma Trần Tiểu, lá gan của nàng là thật to lớn, dĩ nhiên lén lén lút lút thuyết phục bà bảo. Nhường bảo bảo lấy ra 200 vạn. Trần Tiểu nàng, có chút phiêu A. Coi như có ngón tay vàng, Trần Viễn kiếm tiền cũng là rất khổ cực. Hùng chi còn có 1.500 vạn ngân hàng cho vay, cùng với bảo bảo nơi đó lấy ra tiền. Trần Viễn trên người là có áp lực, nhìn thấy Trần Tiểu hứng hờ dáng vẻ, hắn đã nổi giận. Được rồi, ta biết. Hoa quả thương mại điện tử khối này chúng ta đã quen thuộc quy trình, cũng lập ra gió khống dây. Lợi nhuận tuy rằng không cao, nhưng có kiếm lời. Lao ra ngài an tâm. Trần Tiểu Cợt Nhà nói rằng, sau đó nghiêm túc gật gù, coi như ta không được, trong công ty còn có chú ca, chú tẩu, sở phương tỉ. Công ty mới thành lập bao lâu à, có thể có 176 vạn mức tiêu thụ, đã rất tốt. Thanh mục nông trường quả nho, các ngươi liền bán mấy chục vạn. Trần Viễn nói, vậy bây giờ không phải mùa đông sao? Mùa đông sản xuất hoa quả vốn là thiếu. Không nói, ta trước tiên mở trực tiếp. Trần Tiểu trước tiên mở ra tịp tọc trực tiếp, cùng khán giả chuyển động cùng nhau lên. Mang khán giả đi vào một mẫu vườn thanh long. Trần Tiểu hiện tại trừ ở tịp tọc lên trực tiếp, còn có thể ở trên bà ảo trực tiếp. Nhanh 8 giờ. Triệu bằng vũ ở hẹ chặt vế trên buộc lại 17 người hái công, thêm vào chính mình công nhân, Chu Văn còn muốn mang mấy người lại đây. Ngày hôm nay hái công ba mươi mấy người. Trần Viễn đi tới quả kho, Triệu bằng vũ ở điều chỉnh thử máy móc, thanh long phân tuyển máy. Cốc Trường Thuận, quan bằng phi bọn họ bên ngoài vận chuyển tờ lặt tỉ giỏ. Hoa quả trong kho hàng có một đài kiểu cũ hoa quả phân tuyển máy, đem hoa quả phóng tới băng chuyển lên sau, nhân công phân tuyển. Máy móc không phải đã sớm điều chỉnh thử được rồi sao? Trần Viễn đi vào hỏi. Lại điều một hồi tham số. Chờ chút lại đây liền có thể sử dụng. Được rồi. Triệu bằng vũ điều tốt tham số, đóng máy khí, lại đây cùng Trần Viễn đồng thời giúp đỡ chuyển giỏ. Trước đem tỡ lạc tiệp giỏ chuyển tới vườn thanh long hai bên đường đi, các loại nước xương biến mất rồi sau, mới bắt đầu hái. Ngày hôm nay muốn hái đại khái 30 tấn thanh long. Đối với chỉnh phê Thanh Long tới nói, đây chỉ là như mối bỏ bể. 8 giờ lại đây, hẹn trước Thanh Long hái công lần lượt đi tới nông trường, bắt đầu hái trước chuẩn bị công tác. Chương 119, manh hàng gia nhập. Nhanh 9 giờ, một đài bện 10 bánh, mặt sau theo hai đài xe van, ba chiếc kỹ lồ cà lô. Mười bạch lái vào vườn. Hai đài xe van trực tiếp mở ra quả trong vườn, trên xe xuống một ít ăn mặc quần áo màu trắng người. Nơi này Thanh Long Trước đã đưa đi chất kiểm qua, hiện tại đến hai đài xe ban, là hai cái loại cỡ lớn chuối siêu thị chất kiểm bộ công nhân viên. Loại cỡ lớn chuối siêu thị đều có chính mình chất kiểm bộ ngành, dẫn theo chính mình chất kiểm nhân viên lại đây, đối với vườn thanh long tiến hành toàn diện lấy mẫu chất kiểm. Chủ yếu đo lường thanh long lên thuốc trừ sâu lưu lại. Đám này thanh long lên liền không đánh qua thuốc trừ sâu, chỉ phun qua một lần bón phân lỏng trực tiếp lên lá. Tùy tiện làm sao đo lường đều được, có niềm tin. Nếu như chỉ là phổ thông thanh long chọn mua, siêu thị chất kiểm nhân viên thông thường là ở trong kho hàng chất kiểm, sẽ không tự mình xuống tới vườn trái cây bên trong. Bởi vì phải tiếp đến, đám này thanh long chọn mua sau khi liền trực tiếp giao hàng đến siêu thị nhà kho, lại một cái, đám này thanh long số lượng lớn, mới sẽ trực tiếp đến vườn trái cây bên trong đo lường chân Tiểu Chính đang vườn trái cây bên trong trực tiếp, nhìn thấy xe van đến lẫn rồi, vội vã từ trong ruộng đi ra, bắt chuyện công ty bọn họ người lắp quay chủ vị, đồng thời mở ra tiktok. Vào các loại bình đài trực tiếp, đám này Thanh Long sẽ trực tiếp phát đến vạn gia cùng thế kỷ hai cái loại cỡ lớn chôi siêu thị, ở quốc nội mỗi cái chủ yếu thành phố lớn tiến hành trải hàng. Vì là đại gia ăn được yên tâm hoa quả, hai đại chôi siêu thị chất kiểm nhân viên tự mình đi tới nông trường, đối với Thanh Long tiến hành toàn diện lấy mẫu chất kiểm. Như thế nào, ta không có khoác lác. tiểu Thiên Nga, 6666 Siêu thị chất kiểm tự mình đến vườn trái cây tiến hành lấy mẫu chất kiểm, ta làm sao như vậy không tin. Chim nhỏ tương, có phải là thật hay không, ta nhưng yêu thích ăn thanh long, thực sự là nói như vậy, ta hiện tại liền chuẩn bị đơn. Manh trắng tương, 7 nguyên, 10 nguyên, 15 nguyên, 21 nguyên, này 4 cái quy cách thanh long, trừ to nhỏ còn có cái gì không giống nhau, nên đều là cùng một mảnh thổ địa bên trong mọc ra thanh long. Nguyệt Nguyệt lão Sư, trên lầu 2 vị là bản thân sao? Trân Tiểu trực tiếp màn đạn nổ. Sẽ ra chuyện gì A chim nhỏ tương, manh trắng tương? Rất nổi danh. Các nàng ở tịp tóc lên phèn sắc không nhiều A, làm sao khán giả đều biết các nàng. Tịp tóc lên rất nhiều khán giả phát sinh nghi hoặc. Bảy nguyên chính là quả nhỏ, một mình trọng lượng 200 khắc trở xuống, cũng chính là 42 trở xuống thanh long. Đúng rồi, thanh long ruột đỏ, cấp 1 phẩm, cấp 2 phẩm, cấp 3 phẩm, trọng lượng phân biệt là lớn hơn 351 khắc, 251, 350 khắc, 150, 250 khắc. Nông trường chúng ta chính mình phân chia, nhỏ hơn 200 khắc chính là quả nhỏ. Bảy nguyên 1 cân. 201, 350 khắc chính là bên trong quả, 10 nguyên 1 cân. 351, 500 khắc chính là quả lớn, 15 nguyên 1 cân. 500 khắc trở lên chính là cực lớn quả, 21 nguyên 1 cân. Đều là cùng một mảnh vườn trái cây hoa quả, thời điểm chín gần như, đồng dạng quản lý, không giống chỉ là trái cây to nhỏ. Cái đầu càng to lớn hơn thanh long, càng đẹp mắt. Cái khác, nên không có gì sai biệt. Trần Tiểu nói, ngài là Tiểu Tiểu chủ bá. Một vị ăn mặc quần áo màu trắng người đàn ông trung niên đi tới, ở màn ảnh bên trong lộ cái mặt, nói, ta là vạn gia siêu thị chất kiểm tổng giám, Lý Đạt, đây là giấy hành nghề của ta. Lý tổng giám ngay tốt. chân Tiểu quay chụp một hồi đối phương giấy hành nghề. Một vị khác chất kiểm tổng giám cũng đi tới, Tiểu Tiểu chủ bà tốt, ta là thế kỷ siêu thị chất kiểm tổng giám, chu An, đây là giấy hành nghề của ta. chu tổng giám ngay tốt. Hai vị, không biết ta mới vừa nói đúng không? Đúng cũng không đúng. Quá nhỏ cùng cực lớn quả giá cả cách biệt ba lần, khẳng định không chỉ chỉ là ngoại hình lên sai biệt. Nhưng liền thanh long tới nói, cùng một mảnh thổ địa, đồng dạng quản lý phương thức thanh long, cực lớn quả, nó sở dĩ so với cái khác thanh long lớn rất lớn, đó là nó hấp thu càng nhiều dinh dưỡng vật chất. Thanh long bên trong đường phi thường quý giá dinh dưỡng vật chất, ạn thỏ xì ạn ị đỉn. ạn thỏ xì ạn ị đỉn thông thường ở vỏ trái cây lên, chúng ta ăn thanh long. Án tò xì ạ nì đi nhiều nhất ở vỏ ngoài cùng phần thịt quả trong lúc đó hồng vỏ lý đạt mở ra dao động hình thức. Cùng một mảnh ruộng, đồng dạng quản lý, đồng dạng hoa quả, chỉ là to nhỏ khác biệt mà thôi, có thể có cái gì không giống. Hắc, này còn còn liền thật nói ra một số khác biệt. Khả năng đi, sắc thực có chút không giống địa phương, càng nhiều. Dùng để nộp thuế IQ, cái to hoa quả, đẹp đẽ. Khả năng đi, vị lên càng tốt hơn. Mùi vị khác biệt, cũng có một chút. Còn cách biệt ba lần giá cả, càng nhiều vẫn là một cái cảm giác ưu việt vấn đề. Vật lấy hy vì là quý. Chu An nói tiếp, anthocyanidin -si đây là một loại cường lực kháng oxy hóa cùng tăng lên sức miễn dịch vật chất, có thể trên cơ thể người trong máu bảo tồn hoạt tính 75 giờ, là so với cả rốt tố cường 10 lần trở lên kháng oxy hóa năng lực. Thông qua huyết dịch bị vận đến toàn thân lên kháng oxy hóa, kháng tự do cơ, phòng dài yếu, ức chế lao niên chứng si ngốc tác dụng. Thích hợp an thanh long. Hữu ích thân thể khỏe mạnh. Hai người này luân phiên ra trận, phối hợp Trần Tiểu một trận giao động. Cũng không hoàn toàn là giao động. Thanh Long bên trong sắc thực ẩn chứa rất nhiều với thân thể người hữu ích dinh dưỡng vật chất. Có điều, cái này dinh dưỡng vật chất, những khác hoa quả cũng không thiếu A. Hai vị chất kiểm tổng giám tự mình ra trận, trừ đo lường hoa quả, cũng vì tuyên truyền mở rộng bọn họ siêu thị. Đám này Thanh Long có 1,600 tấn tả hữu. Hai đại siêu thị, Liên Hợp Tiểu Tiểu, tiểu Tiên Quán ăn ăn. toàn bộ ăn. Hai đại siêu thị chọn mua 1.300 vạn, còn lại do tiểu tiểu tiên quán ăn, chu văn bên kia đồng thời tiêu thụ. Làm một hồi công việc quảng cáo. Cái này tuyên truyền không gần như chỉ ở trực tiếp lên tuyên truyền, mặt sau còn có thể chế tác video, đưa lên quảng cáo. Tiên đây là, lấy mẫu chất kiểm toàn bộ đến hợp lệ. Hợp lệ, phù hợp quốc gia thực phẩm an toàn tiêu chuẩn. Phương diện này vấn đề kỳ thực không lớn, chỉ cần không phải những kia hắc tâm vườn trồng trọn, trồng trọn đi ra thanh long cơ bản đều có thể phù hợp quốc gia thực phẩm an toàn tiêu chuẩn. Lần này lại đây chủ yếu là đi theo quy trình, làm dáng vẻ tuyên truyền. Trân Tiểu vì là lần này trực tiếp, nhưng là tốn không ít tiền mua mở rộng mua lưu lượng. Thanh Long lấy mẫu chất kiểm bắt đầu rồi. Có những chuyên nghiệp khác người phụ trách quay trụt, Trân Tiểu cùng hai vị tổng giám tán gâu lên Thanh Long, cùng với chất kiểm tương quan vấn đề. Như vậy mang hàng trực tiếp, ở trước đây là xưa nay chưa từng xuất hiện, chỉ cảm thấy cao cấp, đại khí, lên đẳng cấp hai đại chuỗi siêu thị ở quốc nội rất nhiều thành thị đều là thương trường, tiệm tóc lên hoa quả mang hàng trực tiếp, đến vườn trái cây bên trong trực tiếp liền rất ít, chớ nói chi là mang tới chất kiểm, hiện trường đo lường. Lữ Lo, chân tiểu chính đàng hoàng trịnh trọng trực tiếp, chợt nghe tiểu bạch tiếng kêu, tiểu bạch, chân tiểu cao hứng hô, tiểu bạch vèo một hồi rơi xuống trần tiểu trên bả vai, từ trên trời kêu to hai tiếng, một con khác chim cắt nhỏ cũng xuất hiện, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh, tiểu bạch trùng thiên lên kêu to gọi nó hạ xuống chim cắt nhỏ cũng không sợ sinh nhưng nó trước đây chưa từng thấy Trần tiểu ở mọi người trên đầu bay hai vòng rơi xuống trần Viễn trên bả vai túi đầu sắp xếp lên lông chim tiểu bạch giáng dấp tuy rằng đáng yêu đi nhìn kỹ vẫn cảm thấy có chút hung uy vũ dù sao cũng là chim cắt mà chim cắt nhỏ lông sủ đặc biệt manh đặc biệt đáng yêu tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ xuất hiện bọn nó cũng đến giúp đỡ mang hàng quá đáng yêu đặc biệt chim cắt nhỏ quả thực manh nổ Ta muốn dưới 10 đơn, không, 20 đơn, manh trắng tương. Trực tiếp bên trong manh trắng tương xuất hiện lần nữa. Chim cắt nhỏ, ngươi tốt, ta gọi tiểu tiểu, cùng tên của ngươi rất giống nha. Trần tiểu chạy tới, đưa tay đùa chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ nhẹ nhàng kỳ kèo trần tiểu ngón tay, líu lo kêu to hai tiếng. Trần tiểu chỉ ở internet xem qua chim cắt nhỏ. Nàng khoảng thời gian này quá bận, đều không đã trở lại. Hai con nhỏ chim cắt xuất hiện, trực tiếp đi vào càng nhiều du khách. đến hiện tại. Trực tiếp đã có ba mươi mấy vạn khán giả, còn ở quần quận không ngừng tràn vào khán giả. Trước 120, có hương hoa thanh long. Chim cắt nhỏ xem ra chính là cái lông xù nắm, lông chim xoa tung, làm cho người ta một loại mũ mỉm cảm giác, siêu cấp đáng yêu. Chim cắt nhỏ xuất hiện ở trực tiếp, rất nhiều người đều quên thanh long, yêu cầu xem thêm chim cắt nhỏ. Trần Viễn Vươn ngón tay đầu cùng chim cắt nhỏ chuyển động cùng nhau một hồi, đem chim cắt nhỏ phóng tới Trần Tiểu Vy, bé ngoan, ngươi ngày hôm nay giúp đỡ Tiểu Tiểu mang hàng. Nếu như có thể bán ra rất nhiều rất nhiều thanh long, sau này mỗi ngày đều y ngươi mới mẹ thịt bò, nhỏ côn trùng. Liễu lo chim cắt nhỏ kêu lên một tiếng, veo một hồi bay lên đến, hướng về nhà phương hướng bay đi, một lúc lại bay trở về, bên mép ngậm lấy hai con châu chấu, một con đưa đến tiểu bạch bên mép, chinh no ăn một con. Trực tiếp màn đạn lại lại nổ. Chim cắt nhỏ cùng tiểu bạch xuất hiện thời điểm, trực tiếp màn đạn liền nổ một lần. Cũng còn tốt nơi này có 5 dê mạng lưới, mà không phải dùng 4 dê ở trực tiếp trực tiếp mới sẽ không lịch. Tốt có yêu một đôi tiểu tử. Chim cắt nhỏ là chim cái đi, cũng quá đáng yêu. Tiểu bạch càng xoái. Tiểu bạch siêu lợi hại, có thể chính diện đối cứng chim cắt lớn. Bê trạm có video, đại gia có thể đi nhìn. Tiểu bạch chính diện càng chim cắt lớn, đánh tới chim cắt lớn nằm viện trị liệu. Khoác lắc muốn làm bản nháp Chim cắt lớn vậy cũng làm manh đến một thước tác điểu, toàn thế giới tốc độ nhanh nhất động vật. Tiểu bạch chính diện mới vừa chim cắt lớn, ngươi cũng nghĩ ra được. Bê chạm có video. Không tin chính mình xem. Bê chạm là cái gì? Chim cắt lớn là cái gì? Chim cắt nhỏ siêu đáng yêu, không cho phép phản bác. Tủ kính thương phẩm đi một đợt, cho chim cắt nhỏ kiếm lời sữa một tiền. Chim cắt nhỏ thật giống muốn sinh nhỏ bảo bảo. Trên lầu nghiêm túc, chim cắt nhỏ muốn sinh con. Là đẻ trứng. Đại gia có thể quan tâm một hồi bảo nhi tài khoản. Chim cắt nhỏ bắt đầu nằm sắp tổ, nên muốn đẻ trứng. Cầu mua tiểu tiểu chim cắt nhỏ một con. Bao nhiêu tiền đều được? Lại nói, gấu trúc chim là động vật bảo hộ cấp 2, chăn nuôi động vật bảo hộ cấp 2 cần giấy chứng nhận, chủ bá, các ngươi có giấy chứng nhận sao? Viễn vương nông trường cắt nhỏ bụng trắng chăn nuôi sinh sôi nảy nở giấy phép chính đang công việc bên trong. Tương lai coi như sinh sôi nảy nở ra tiểu tiểu chim cắt nhỏ, cũng không thể làm thương mại công dụng. Nhưng nhường bọn nó hỗ trợ mang hàng, đây là có thể, Nam đảo kiềm lâm. Chính thức qua lại, 666, Nam đảo nhỏ sâm cầu ra một cái siêu di cắt nhỏ bụng trắng phim phóng sự video các loại chim cắt nhỏ đẻ trứng chúng ta sẽ thường thường chăm sóc viễn phương nông trường nam đảo kiểm lâm tiểu tiểu chủ bá mang hàng quá mạnh mẽ hy vọng thanh long chất lượng không có vấn đề thanh long đã ở làm đo lường chân tiểu nói đám này thanh long tuyệt đối không có vấn đề trên thực tế ở mấy ngày trước đây chúng ta đã đem viễn phương nông trường thanh long đưa đến thực phẩm chất lượng giám sát trung tâm kiểm nghiệm tiến hành đo lường đám này thanh long có hơn một tấn Nếu như không có thực phẩm an toàn đo lường báo cáo, chúng ta cũng không dám tùy tiện mang hàng. Tiểu tiểu tiên quán ăn, chỉ bán yên tâm sản phẩm. Ở tiểu tiểu tiên quán ăn lên giá hết thẻ hoa quả, chúng ta đều có thực phẩm an toàn giám sát báo cáo. Lương tâm. Lương tâm. Tiểu tiểu tiên quán ăn hoa quả sát thực tốt, hậu cần cũng nhanh. Chính là giá cả, quá đắt. Trước thanh mục nông trường hoàn mỹ cấp nho kỳ hồ, ta mua thời điểm đã 87 khối một cân. Ta cũng mua thanh mục nông trường hoàn mỹ cấp nho kỳ hồ Mới 55 khối một cân, nhỏ mừng thầm. Giá cả sát thực quý, nhưng đóng gói tốt, quả nho phẩm chất càng tốt hơn, hoạt lớn như vậy, liền chưa từng thấy lớn như vậy hạt quả nho, ăn quá ngon. Thanh mục nông trường. Đúng không dạ dày vương sầu riêng cái kia nông trường. Có người hỏi. Đúng, Trung Quốc to lớn nhất sầu riêng vườn trái cây căn cứ. Đỉnh cấp chủng loại dạ dày vương sầu riêng, quốc nội duy nhất chứng thực chủng loại sầu riêng. Thế nhưng quá đắt, ta năm ngoái mua được một cái nhỏ, hoa ta 2.000 đại dương. Hiện tại còn ở đau lòng. Tiền nào đồ nấy Dạ dày vương sầu riêng xuất khẩu đến Asby, ở Asby khu vực giá bán, mỗi cân giá cả tiếp cận 1.000 nguyên nhân dân tệ. Không phải là sầu riêng sao, thật ăn ngon như vậy. O. I. N. I. O. Ăn không ngon, cái kia sầu riêng ý vị quá to lớn, không phải thâm niên cấp sầu riêng thực khách chớ thưởng thức. Liên lưu cho chúng ta những này kẻ tham ăn khách. Đừng nghe trên lầu nói lung tung. Dạ dày vương sầu riêng tuyệt đối là đỉnh cấp sầu riêng. Vỏ trái cây mùi vị sắc thực lớn, có thể phần thịt quả, đặc biệt thơm. Hãy cùng ăn đỉnh cấp kem như thế, vị siêu cấp giỏi. Trần Viễn ở tịp tóc lên nhìn trực tiếp, quét màn hình quá nhiều, Trần Viễn chỉ có thể đông lại, một cái một cái xem. Rõ ràng là thanh long trực tiếp, chạy thế nào để đến quả nho, sầu riêng mặt trên. Hoa quả đo lường, đem phòng thí nghiệm dụng cụ chuyển tới bên ngoài, chỉ là làm một cái đại khái đo lường, không sẽ đặc biệt tinh xảo. Nhưng đúng không phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn, vẫn là có thể dễ dàng đo lường đi ra. Trước tiên hái một ít quả nhỏ, cắt ra thành hai nửa. Kim đô số một thanh long, ruột đỏ, phần thịt quả màu sắc đẹp đẽ. Đại khái đo lường một chút, không có vấn đề gì. Đo lường nhân viên dùng dao đem thanh long cắt thành khối nhỏ, nếm thử một miếng. Người kia trước tiên nhịu như mày, làm thanh long ruột đỏ, hẳn là phi thường ngọt. Thậm chí, nếu như không thích ăn đặc biệt ngọt ngào hoa quả người, sẽ cảm thấy ăn không ngon Nhưng đại đa số người, khá là yêu thích độ ngọt cao thanh long. Không phải đặc biệt ngọt, độ ngọt nên ở 16, 17. Đo lường nhân viên nhỏ giọng nói. Ta cái này thanh long khá là ngọt, độ ngọt nên có 19. Một cái khác đo lường nhân viên nói. Những người khác cũng đếm trải thử. Còn có chọn mua nhân viên. Bọn họ giảng hết thể thanh long lần lượt từng cái đếm trải thử. Cùng một nhóm thanh long, độ ngọt sai biệt quá to lớn. 16 độ ngọt thanh long cùng 19 độ ngọt thanh long. Vị ngọt khác biệt liền khá là rõ ràng. Nếu như là 17 cùng 18, khác biệt liền không lớn như vậy. Có đặc biệt ngọt. Có, độ ngọt một nửa. Nhưng 16 tả hữu độ ngọt thanh long, cũng có thể tiếp thu. Chỉ là cùng một nhóm thanh long, như vậy độ ngọt khác biệt, quá mức rõ ràng. Triệu bằng vũ qua giải thích một hồi, đó là thành thục độ nguyên nhân. 16 tả hữu độ ngọt thanh long, muộn nở hoa 7,8 ngày đây. Mặt sau hai kỳ, khẳng định trước tiên hái thành thục độ cao thanh long. Chọn mua quản lý mạnh mẽ trừng mắt nói lung tung đo lường viên. nay ở hiện trường trực tiếp đây. Nói lung tung, ảnh hưởng lượng tiêu thụ làm sao bây giờ. Thanh long ăn ngon không không hoàn toàn xem độ ngọt. Ta liền không quá yêu thích độ ngọt quá cao thanh long, ăn lên chán, không đủ nhẹ nhàng khoan khoái. Chọn mua bộ quản lý lại đây đánh giàn xếp, thanh long có được hay không, trừ độ ngọt, còn có vị. Xem cái này thanh long phần thiết quả, hẳn là giòn thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái, đây là mới mẹ thanh long. Ta đến nếm thử. Chọn mua bộ quản lý là cái hy tinh, vẻ mặt đặc sắc, có hương hoa ý vị. Mùi hoa ý vị A, chúng ta nhặt được bảo. Lao lương, lại đây nếm thử. Là thiên nhiên hoa hồng hương vị. Không đúng không đúng, là nhàn nhạt dạ tiên tử mùi hoa. Cái lại hương vị. Ta lại đây nếm thử. Thật sự có một luồng nhàn nhạt hương vị nhi, còn không phải hoa hồng hương vị, mà là thanh long hoa mùi thơm, quá đặc biệt. Có thanh long ruột đỏ, nó có một luồng hoa hồng hương vị, phi thường đặc thủ. nay cố hương vị có người yêu thích. Cũng có người không thích, có thể đại đa số yêu thích, như vậy thanh long tạc quý. Dạ tiên tử hương vị thanh long, hơn nữa là khá là rõ ràng hương vị nhi, phi thường đặc thù, Nhàn nhạc, như có như không. Lại phối hợp lanh lảnh, trong veo mùi vị, vị vô cùng tốt. Trưng 121, kinh người lượng tiêu thụ. Viện vương nông trường thanh long thật tốt như vậy, cũng không chắc. Hay là, thanh long vị là không sai, có đặc thù hương vị nhi, nhưng cái này độ ngọt, trung quy là ngạnh thương. Hai chuỗi siêu thị lớn hái ngay ở trước mặt trực tiếp ra sức khích lệ, còn không phải là bởi vì lợi ích nguyên nhân. Bốn cái đẳng cấp thanh long, chân tiểu ở Internet thống nhất giá bán là 7 nguyên, 10 nguyên, 15 nguyên, 21 nguyên. Đến trong siêu thị, giá cả cũng gần như. Mà Trần Viễn nơi này giá bán 3, 5 nguyên, 4, 5 nguyên, 6 nguyên cùng 9 nguyên. Đây là giá bán chu văn giá cả, mà hai siêu thị lớn, nghiêm ngặt nói tới là chu văn khách hàng. Chu văn ở đám này thanh long bên trong cũng kiếm lợi một ít tiền, bởi vì số lượng lớn, một cân thanh long kiếm lợi mấy phần tiền, mấy mao tiền, đến một khối nhiều tiền. Đám này thanh long có 1.600 tấn tả hưu, quá nhiều. Muốn trong thời gian ngắn hoàn thành ra hàng, coi như là chu văn, cũng cảm thấy áp lực. Một cân kiếm lợi không được bao nhiêu tiền, nhưng là số lượng lớn, cộng lại, cũng có thể kiếm lợi lên không ít. Siêu thị phương diện đối với thanh long bước đầu đo lường hoàn thành. Hai vị tổng giám ở trực tiếp thảo luận một ít số liệu, cũng đối với những này số liệu làm ra giải thích. Thanh Long có mấy cái phương diện quá chỉ tiêu, đó là bởi vì phun bón phân lỏng trực tiếp lên lá quan hệ. Phun bón phân lỏng trực tiếp lên lá sau khi, vừa không có hạ xuống mưa. Nhưng thuốc trừ sâu lưu lại chỉ tiêu, tất cả đều hợp lệ, đồng thời nhỏ hơn an toàn thực phẩm dây một đoạn dài. Muốn bán đi đám này Thanh Long, bán cái vài ngàn, khẳng định là chọn được rồi nói. Tiểu tiểu trực tiếp. Có tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ gia nhập mang hàng trực tiếp, tiếp tộc trực tiếp quan sát nhân số đã đạt đến 100 vạn. Cái này online nhân số, là đại minh tinh trực tiếp mới có hiệu quả. Trong đó phần lớn người là hướng về phía tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ đến. Trực tiếp quá trình bên trong, tủ bắt lên thương phẩm cũng là chơi, điên, bán. Thanh long, nhỏ quy cách thanh long, 7 nguyên 1 cân, một cái 10 cân tả hữu, 70 nguyên. Cái này thương phẩm bán đến tốt nhất, đã bán ra 4.875 kiện. Xem hiện tại bán hàng đơn đặt hàng, nay cả ngày, bán ra một vạn cái không khó lắm. Một vạn cái, cũng 17 mươi vạn nguyên. 377 mẫu vườn thanh long, nhỏ quy cách thanh long sản lượng, chiếm 50% tả hữu. Lại nói, tiểu tiểu tiên quán ăn thanh long, cũng không phải tất cả đều là thanh mục nông trường thanh long. Nam đảo bên này vườn thanh long rất nhiều, mùa đông sản xuất thanh long, cũng rất nhiều. Đừng nói một vạn cái, 10 vạn cái cũng có bán. Một vạn cái, 10 vạn cân, mới 50 tấn mà thôi. 10 vạn cái, 100 vạn cân, vậy cũng mới 500 tấn. Bán ra 1 vạn cái đơn giản, chỉ cần có lưu lượng. Nhưng muốn bán ra 10 vạn cái, liền rất khó. Bà ảo, mặn, kinh đông các loại cửa hàng cũng truyền đến tốt hơn tiêu thụ số liệu. Sắp tới buổi trưa, hết thể số liệu tập hợp, tiểu tiểu tiên quán ăn thanh long tổng cộng bán ra 1. 26 vạn cái. Trong đó tịp tóc bên này số liệu chiếm hơn một nửa, sau đó bà trực tiếp bên kia, bà cùng mặn lên tiêu thụ số liệu. Toàn bộ trực tiếp quá trình bên trong. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ phụ trách bán manh. chân Tiểu Cung khán giả chuyển động cùng nhau, hai vị tổng giám phụ trách một ít chuyên nghiệp tính vấn đề. Nước xương tàn đi. Trân Viễn bọn họ đi vào khu vườn bên trong, hái thanh long. Bên trong thanh long, vỏ trái cây toàn bộ đỏ, xem ra đều không khác mấy. Cái nào thanh long thành thục càng cao hơn, chỉ có thể nhìn vảy rồng, vỏ thanh long, nô ra như vảy rồng như thế vị trí, vừa nông, nói rõ thành thục hơn cao. Đối với có kinh nghiệm hái công nhân tới nói. Liếc mắt nhìn liền biết rồi. Trần Viễn cho hái các công nhân tiền công, một cân hai mao, muốn phụ trách chứa trên xe. Cái này tiền công không cao lắm. Ngày hôm nay là sơ hái, tiến độ chậm, một người một ngày hái một tấn, xem như là không sai. Các loại mặt sau lượng lớn hái, tiền công sẽ hạ xuống được. Hái xuống thanh long trang đến cỡ lạt tiệp giỏ bên trong, đưa lên xe, vận đến trong kho hàng tiến hành phân tuyển, giả bộ khung, chứa trên xe, đưa đi. Vẫn bận bận biểu đến 8 giờ tối qua, Mới đưa đi 30 tấn, 776051 cân. Quả nhỏ, 3 năm và cân. 1225 vàng nguyên. Bên trong quả, 228 và cân. 126 vàng nguyên. Quả lớn, 125 và cân. 7 năm vàng nguyên. Cực lớn quả, 5700 cân. 517 vàng nguyên. Tổng cộng 35 18 vàng nguyên. Trần Viễn còn vội vàng đây. Chu Văn đưa đi cuối cùng một chiếc xe vận tải, cho công ty bên kia gọi điện thoại trở về tìm tới Trần Viễn. Trần Viễn chính nhìn giấy tờ, nói, hết bận. Tiểu tiểu bọn họ đây. Đi bích hồ làng du lịch. Đi lên, uống vài chén đi. Chu Văn cười nói, chờ ta gọi điện thoại Trần Viễn đem giấy tờ thu vào quỹ bảo hiểm bên trong, lấy điện thoại ra cho Bảo Bảo đánh tới. Bảo Bảo buổi chiều đánh qua mấy cái điện thoại trở về, Trần Viễn chỉ nhận được một cái, những thời gian khác đang bận, không chú ý tới di động, này, Bảo Bảo. Còn ở bận biểu đây? Mới vừa hết bận. 8 giờ qua, ngươi ở đâu đây? Buổi chiều không phải là cùng ngươi nói rồi sao? Chúng ta đi hải khẩu. Ở Tam Á bên này, bệnh viện kiểm tra một chút, nói khang mãi mãi bệnh trạng không giống Lão niên xí ngốc. Bảo bảo trong giọng nói mang theo mừng rỡ, lại nói, cụ thể kiểm tra báo cáo hiện tại còn chưa có đi ra, ngày mai ngày mốt mới có thể đi ra ngoài. Trước cho khang mãi mãi xem bệnh chủ trị y sư nói, khang mãi mãi tình huống rất hiếm thấy. Hy vọng không phải Lão niên xí ngốc, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Khẳng định là sợ bóng sợ gió một hồi. Khang mãi nhoại trí nhớ so với ta đều tốt. Các loại ngày mai bắt được báo cáo sau nhìn. Khang mãi nhoại không muốn ở trong bệnh viện. Chúng ta nên ngày mai sẽ có thể trở về. Ngày hôm nay hái được bao nhiêu thanh long? 38 tấn. Bận điệu chết rồi. Chúng ta tận lực ngày mai trở về. Người ăn cơm chưa? Còn không đây? Xem tiểu tiểu trực tiếp không? Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ đồng thời xuất động hỗ trợ mang hàng. Trực tiếp nhân khí nổ tung. Trần Viễn giảng điện thoại, cùng Chu Văn đi ra ngoài, ngồi vào trên xe. Nhìn. Nhanh lên một chút đi ăn cơm đi, ta cùng ông bà nhóm ở thương trường bên trong, chuẩn bị đến xem cái địa ảnh. Ai? Chú ý an toàn ha. Biết đến, ta lại không phải tiểu hài tử. Lại nói, ông nội ta, ông nuôi bọn họ ở đây. Ta đi ăn cơm. Các ngươi xem phim xong về sớm một chút. Được rồi. Yêu yêu đát, ngươi cũng là, đừng uống quá nhiều rượu. Sau khi cơm nước xong về sớm một chút ngủ đến bích hồ làng du lịch, đêm nay Trần Viễn làm chủ, mời khách ăn cơm. Có Chu Văn, Trần Tiểu Công Ty bọn họ mấy người, hai chuỗi siêu thị lớn chất kiểm viên, chọn mua. Hai chuỗi siêu thị lớn nhân viên ngày mai sẽ sẽ rời đi. Cơm tối hôm nay, vừa đến xem như là lễ chúc mừng, chúc mừng Viễn Vương nông trường Thanh Long thuận lợi hái. Hai tối vẫn là lễ chúc mừng, là tiểu tiểu công ty bọn họ lễ chúc mừng, ngày hôm nay trực tiếp, Thanh Long ở internet luôn bán. Lại chính là cùng hai siêu thị lớn chất kiểm viên Chọn mua, lôi kéo một hồi quan hệ. Cùng siêu thị quan hệ, không quá cần Trần Viễn đi lôi kéo, do Chu Văn đến gần bó. Trần Viễn nơi này hoa quả, tất cả đều là bán cho Chu Văn. Sau đó do Chu Văn chuyển bán đi. Đám này thanh long quá nhiều. Chu Văn làm cái này trung gian thương, tối thiểu cũng có thể kiếm lợi mấy chục vạn vạn. Đám này thanh long nếu là không có Chu Văn, nhường Trần Viễn chính mình ở trong vòng 10 ngày toàn bộ ra hàng, hầu như không thể. Trần Viễn kính Chu Văn. Chu Văn cũng rất cao hứng, không ngừng cùng Trần Viễn uống rượu ly. Trước 122, một ngày bắt đầu. Chu Văn thỉnh thoảng xem Trần Viễn một chút, cảm thấy nên cùng Trần Viễn nơi tốt quan hệ, trở thành anh em. Từ năm trước đến hiện tại, nhận thức Trần Viễn cũng mới không tới một năm này, Chu Văn từ Trần Viễn đã kiếm được hơn 3 triệu. 300 vạn, trục thuế sau còn có hơn 2 triệu. tương đương với hắn tại địa phương lợi nhuận Tổng Hòa. Đại tông hoa quả chuyện làm ăn, có lúc kiếm lời, có lúc sẽ thiệt thòi. Số may 5 tháng. Chu Văn một năm cũng kiếm được qua hơn 1.000 vạn, hơn 2.000 vạn. Nhưng vận may không được, món làm ăn cũng có thể thiệt thòi rơi mấy trăm vạn. Đó là trước đây, Chu Văn tâm lớn, yêu thích tương tự đánh bạc như thế lượng lớn đặt cửa. Chu Văn người này trải qua lên voi xuống cho qua. Hiện tại Chu Văn, làm ăn bảo thủ rất nhiều. Càng muốn làm ổn kiếm lời buôn bán, dù cho kiếm được thiếu một ít. Cũng là đem bán sỉ, làm thành tương tự môi giới phục vụ bộ dáng này. Nhưng những năm này, quốc nội tinh phẩm hoa quả thị trường lên có thể muốn làm tinh phẩm hoa quả ngưỡng cửa khá cao vậy thì là đến tìm tới quả nguyên hoa quả ngành nghề cùng cái khác ngành nghề gần như hai cực phân hóa nghiêm trọng bình thường hoa quả nát phố lớn đỉnh cấp hoa quả tốt nhất tinh phẩm hoa quả có số lượng nhất định căn bản không lo bán tự nhiên có đại lý tiêu thụ chính mình tìm tới cửa đặc biệt chút đỉnh cấp hoa quả cũng chính là tốt nhất hoa quả càng là tinh phẩm hoa quả thương nhân cướp giật trọng yếu tài nguyên có chút đỉnh cấp hoa quả Đại lý tiêu thụ đến trong ruộng chọn mua giá, thậm chí khả năng so với hăn giá bán càng quý hơn. Đỉnh cấp phẩm chất hoa quả, quả thương thậm chí không cái gì mặc cả năng lực, bắt được đỉnh cấp nguồn cung cấp đối với quả thương tới nói phi thường trọng yếu, có thể nhờ vào đó khai thác đường dây tiêu thụ, mà từ một ít số lượng tương đối nhiều tinh phẩm hoa quả nơi đó kiếm lợi về trên lệch giá. Chu ca, ngươi uống quá nhiều. Trần Viễn khuyên đủ. Chu Văn An vị Trần Viễn bên cạnh, hung hăng Trần Viễn uống rượu, uống vẫn là rượu trắng liên cái kia một lúc công ty, phòng trừng uống có non nửa cân. Đối với rượu trắng, Trần Viễn là thật chịu không nổi rượu lực. Không có chuyện gì, ngày hôm nay cao hứng. Một lần ra hàng hơn 1.000 tấn thanh long, ta cũng là thật nhiều năm không như thế trải qua. Chu Văn cười nói. Hai siêu thị lớn thanh long hợp đồng, đây là Chu Văn cùng bọn họ ký. Trước lúc này, Chu Văn cũng cùng Trần Viễn ký hợp đồng. Đối với Trần Viễn tới nói, đây là một bút hơn 1.000 vạn hợp đồng. Chu văn ký cũng là hơn 1.000 vạn hợp đồng, nhưng Chu văn hắn, lẽ ra có thể kiếm được 30, 40 vạn. Ngắm lại đám này thanh long số lượng, kỳ thực đi, cũng là kiếm lời trong đó giới giá tiền. Muốn năm đến trong vòng 10 ngày ra hàng 1,600 tấn tả hưu thanh long, Chu văn công ty, cũng không có thực lực này. Nhưng cuộc trao đổi này, vẫn bị hắn làm thành. Cũng không biết Chu văn bị cái gì kích thích, một người, làm có một bình nhiều rượu trắng. Trần Viễn buổi tối ngay ở làng du lịch cùng với hắn một buổi tối. Trời đã sáng, Trần Viễn từ làng du lịch gian phòng tỉnh lại, vô vô đầu, rời giường. Cầm lấy tủ đầu giường con lên phòng thẻ đi tới sắt vách phòng ngủ. Lao chu. Trần Viễn sắt vách phòng ngủ, bên trong một lớn cỗ mùi rượu, mùi thối, Chu Văn còn gắt gao nằm ở trên giường. Trần Viễn đi tới, bóp mũi lại đẩy hắn mấy lần, Chu ca. A. Chu Văn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đau đầu. Ngươi tối hôm qua được cái gì kích thích, uống nhiều rượu như vậy. Cao hứng mà. Thật sợ ngươi đau dạ dày, nếu như làm ra cái tốt xấu đến, ta làm sao theo chị dâu bàn giao. Trần Viễn phiền muộn, trên đất khắp nơi bờ buộn, sau đó thu thập gian phòng người phục vụ nhìn thấy đó mới buồn nôn Trời đã sáng a Trời đã sáng. Trần Viễn làm mất đi một bình nước suối cho hắn, khát nước không? khát Chu Văn cười cận, vặn ra chiếc lọ uống một hớp lớn. Trần Viễn qua kéo màn cửa sổ ra, ta đến bận bịu công tác đi tới. Ta tối hôm qua không yên lòng người, ở sát vách mở ra một cái phòng. Quà ta bên kia ngủ. Chu Văn nhìn một chút trên đất, một mặt lúng túng, thật không tiện, tối ngày hôm qua. Hành, thay cái gian phòng. Đem Chu Văn mang tới sát vách, Trần Viễn nói, bảy điểm qua, ta phải về nông trường chuẩn bị hái thanh long sự tình. Ngươi ngủ lại đây, đúng rồi, cửa phòng đừng khóa, ta thông báo phòng khách cho ngươi đưa bữa sáng lại đây. Cảm tạ. Tối hôm qua thật xin lỗi, hại nhường ngươi chăm sóc ta. Trần Viễn cười hai tay mở ra, sau đó cùng ta, liền thiếu uống chút rượu. Con người của ta uống rượu, uống xoàng mấy chén là được. Say rượu tư vị được kêu là một cái khó chịu. Ha ha ha. Hành. Anh em, anh em trong lúc đó ở chung, tự tại một ít tốt. Đối đầu. Ta trở lại, có chuyện gì điện thoại cho ta. Được. Chu Văn đứng dậy đem Trần Viễn đưa đến ngoài cửa phong diện, nhìn hắn rời đi, cười cợt. Chu Văn nhận thức Kim Trẩm nông trưởng lão bản là Kim. Liên thắng này, hắn đi đam châu thu thanh lòng, vẫn cùng La Kim tán gẫu lên Trần Viễn. La Kim nói Trần Viễn mua kim trẩm nông trường thời điểm, không đủ tiền. Là trước đem kim trẩm nông trường sang tên cho Trần Viễn. Sau đó, Trần Viễn dùng kim trẩm nông trường làm làm thế chân cho vay 200 vạn. Nói cách khác, năm ngoái tháng 3 Trần Viễn, tổng giá trị bản thân nên cũng là trường 300 vạn. Mà hiện tại, Trần Viễn giá trị bản thân đã quá ức. Chỉ cần năm nay thanh mục nông trường vườn sầu riêng, có thể lần thứ 2 thuận lợi sản xuất sầu riêng. Sản xuất sầu riêng không nhất định phải so với năm ngoái nhiều lắm. Sản lượng lên rủ cho chỉ có một nửa. Trần Viễn dòng dòi giá trị ước tính quá trăm triệu, vậy thì là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trần Viễn còn mua vương gia nông trường, hiện tại viễn phương nông trường. Thứ nhất quý giá trị sản lượng, nên ngay ở 1.500 vạn tà hữu. Cái này liền. Quá đáng sợ. Trước cùng La Kim gặp mặt, vương lão bản cũng ở cái kia. Nói tới hiện tại viễn phương nông trường, vương lão bản trực tiếp trợn to mắt con. Trước vương gia nông trường, thanh long một năm sản nghiệp cũng là hơn 300 tấn. Nhưng là đến Trần Viễn trên tay, nay một mùa thanh long sản lượng liền. Liền. Không biết nói thế nào. Thanh mục nông trường giá trị, viễn Vương nông trường giá trị, những này đều chỉ là thứ yếu. Trần Viễn hắn nắm giữ kỹ thuật, đó mới là đáng giá tiền nhất. Đây là Chu Văn tự cho là, cảm thấy Trần Viễn khẳng định nắm giữ cái gì thúc hoa kỹ thuật. Bằng không, vườn thanh long không thể một lần mở nhiều như vậy hoa. Còn có thanh mục nông trường quả vải, sầu riêng. Quả vải hai lần nở hoa. Sầu riêng cũng là hai lần hoan ở. Cái này liền lợi hại. Trần Viễn đến trước sân khấu, nhường làm một ít canh giải rượu, ấm dạ dày bữa sáng đưa đi trên lầu phòng ngủ. Đi tới làng du lịch phòng ăn nhỏ. Phòng ăn nhỏ sáng sớm cung cấp đồ ăn chỉ có mì sợi, vàn thán. Nhiều người thời điểm, bên này mới sẽ cung cấp những khác đồ ăn, tỉ như sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao loại hình. Mặt khác bữa sáng cũng có thể gọi món ăn, chính là nếu không không bao lâu. Trần Tổng, sớm A. Trang lão bản ở trong phòng ăn chờ ăn mì, xem Trần Viễn lại đây, hỏi thăm một chút. Sớm. Thanh long thành thục, nghe nói này một mùa thanh long có hơn 1.000 tấn. Nên có. Trần Viễn cười nói. Không nghĩ tới ngươi quản lý quả nho, sầu riêng những này cây ăn quả lành nghề, quản lý vườn thanh long cũng lợi hại như vậy. Lợi hại cái gì, đều là lao triệu công lao. Trần Viễn qua muốn hai lạng diện, ngồi vào trang lão bản đối diện, ta xem ngươi bên này ở xây dựng độc lập phòng nhỏ không nghĩ tới làm mấy cái lớn phòng yến hội, dùng để gánh vác hôn lễ, tiệc rượu cái gì? muốn a có thể cái kia thủ tục, phê không tới trang láo bản hai tay mở ra, nếu có thể phê dưới những kia thủ tục, ta ngược lại thật ra muốn làm mấy cái loại cỡ lớn phòng yến hội, đem làng du lịch làm thành sân trang. cái gì làng du lịch a? còn bích hồ làng du lịch. ta lần đầu tiên nghe được danh tự này thời điểm, còn tưởng rằng ngài trong làng du lịch có lao đại một mảnh hồ nước, không ao ước chính là một cái không tới hai mẫu nước đoạn hồ cá. ngài a đây là lừa dối người tiêu thụ ha ha ha ngươi không biết ta cái kia hai mẫu hồ cá nó trước đây liền gọi bích hồ trước đây bên này là một mảnh mười mấy mẫu bùn náo gặp phải lão vương qua đến đầu tư vườn thanh long muốn bằng phẳng thổ địa dư thừa bùn đất sẽ đưa phía ta bên này đến, đến rồi đem bích hồ cho lấp chương 123, trăm ưu tuyển quả mầm trên mắt mỉ đến rồi Trần viên mới vừa cầm lấy chiếc búa di động vang lên này ca làm cơm sao Ở Bích Hồ làng du lịch An Mì. Hả? Chúng ta ở làng du lịch bên ngoài, còn nói đi ngươi cái kia cọ điểm tâm. Trân Tiểu cổ họng có chút hàn. Đến bên này ăn đi. Chẳng muốn mình làm. Trân Tiểu lái xe, rất nhanh đi tới phòng ăn. Ca, Trang Láo Bản. Trân Tiểu Hô. Ai? Nhanh ngồi. Trang Láo Bản chào hỏi. Trân Viễn Ca, Trang Láo Bản Lý diêm Hô. Ha ha. Nhanh ngồi, nhanh ngồi, An Mì vẫn là văn thán, ta đi giúp các ngươi đi ẩm. Hai lạng vần thán. Ta cũng vậy. Trần Tiểu ngồi vào Trần Viễn bên người, ngáp một cái. Sao, cổ họng không thoải mái. Trần Viễn hỏi. Ngày hôm qua trực tiếp, cổ họng hàn. Ta sau đó trở lại Tam Á, nhìn chầm chầm giao hàng. Ngày mai tới nữa trực tiếp. Ừm. Các ngươi bên kia tổng cộng bao nhiêu cái đơn đặt hàng. Tiếp cận có một ba vạn cái. Một ba vạn cái đơn đặt hàng. Nhiều như vậy tờ khai đóng gói, dán nhãn, muốn bảo đảm không phạm sai lầm, ngấm lại liền đầu to. May là gửi hàng địa chỉ không phải viết tay.